Ừm, vấn đề này ta có thể dùng một cái trò chơi nhỏ hướng ngươi giải thích dài nờ gật đầu nói hắn sở dĩ hội cặn kẽ như vậy cho h ệ l ù mị giải thích một phương diện cũng là vì để ý nghĩ của mình càng thêm rõ ràng hắn từ trong túi chữ vật lấy ra một trồng tấm thẻ đây là một loại mười phần lưu hành trò chơi sử dụng đạo cụ chúng ta tới mô phỏng một chút lượng từ dây dưa hiện tượng t r ư ơ n g năm trăm hai mươi lăm chư thần trò chơi trò chơi h ệ l ù mị không lắm lý giải nhưng vẫn là ngồi xuống dài nờ đối diện loại này thẻ bài trò chơi nàng vẹn vẹn tiếp xúc qua quy tắc nhưng không có thực tế chơi qua yên tâm chúng ta sẽ không dùng cái này nguyên thủy quy tắc mà là ta chế định quy tắc giải nợ rửa sạch bài đem một chương bài mặt sau hướng bên trên phóng t ơ i h ệ lì m ỉ trong tay lại đem một cái khác lá bài để lên bàn hiện tại chúng ta quy định trên bàn bài nếu như cùng trong tay ngươi bài là giống nhau n h ă n sắc như vậy thì là ngươi thắng nếu như là tương phản n h ă n sắc như vậy thì là ta thắng hễ lì mì cái hiểu cái không gật gật đầu lập tức tại giải n ở ra hiệu hạ lật ra trước mặt mình bài là một tấm màu hường bài mà giải n ở thì đồng thời lật ra trước mặt mình bài cũng không phải là màu đỏ mà là màu đen bài loại này thẻ bài chỉ có hai loại nhan sắc màu đen cùng màu đỏ bởi vậy hệ l ý mì chiến thắng tỷ lệ trên lý luận hẳn là 50%. có thể liên tiếp bảy lần hệ l ý mì đều thua mỗi một lần đương hệ l ý mì lật ra trước mặt mình bài lúc giải n ở luôn có thể lật ra tương phản nhan sắc bài lệnh hệ l ý mì có chút ảo não cho dù đây là vật khí cũng quá không hợp sửa lại edly mỹ tựa hồ đã đắm chìm đến trò chơi bên trong quên đi bọn hắn trên thực tế là đang thảo luận học thuật vấn đề vậy dạng này đi chúng ta đổi một cái phương pháp nếu như màu sắc khác nhau là thắng lợi của ngươi nhan sắc giống nhau mới là ta thắng dài n ở mỉm cười không nói thêm gì edly mỹ nghĩ nghĩ, tựa hồ cũng coi như hợp lý liền gật đầu đồng ý chỉ gặp dài n ở lại phát ra hai tấm bài một tấm trong đó edly mỹ lật ra là màu đen thẻ bài mà đón lấy giải nờ lật ra trước mặt mình thẻ bài đồng dạng là màu đen thẻ bài e li mi lại thua lại là liên tiếp bảy lần mỗi một lần đều là giống nhau nhan sắc bài e li mi lại thua cái này không có chút nào phù hợp ma pháp t h ư ở n g thức giải nờ ngươi nhất định là tại gian lận e li mi buông xuống thẻ bài chỉ trích giải nờ đạo ha ha ta đích sắc là tại gian lận giải nờ trả lời lệnh e li mi lập tức nghẹt lại nào có đơn giản như vậy liền thừa nhận chính mình gian lận nhà cái như vậy Elimi, ngươi có thể nhìn ra ta là thế nào gian lận sao â trước đó tại tẩy bài thời điểm liền đã xác định bài trình tự e l i m i bị hỏi lên như vậy ngược lại có chút mê hoặc do dự một chút mới cho ra đáp án đây chính là vấn đề giải nở cười cười nói tiếp nếu như đem vừa rồi trong trò chơi mỗi một lá bài xem là lượng tử trong hệ thống một loại hạt màu đỏ cùng màu đen là hắn sự quay tròn trạng thái như vậy chúng ta lúc trước mô phỏng trên thực tế liền là lượng tử dây dưa một loại biểu hiện hình thức hắn gặp thế l i mị không phải rất lý giải liền tiếp lấy giải thích nói lượng tử dây dưa hiện tượng cho thấy làm chúng ta biết được dây dưa cùng nhau hai cái lượng tử tạo thành trong hệ thống bên trong một cái hạt trạng thái lúc liền có thể biết được một cái khác hạt trạng thái tựa như là tại hai cái trong trò chơi chúng ta biết được một tấm trong đó bài nhan s ắ c lúc cũng có thể biết được một cái khác lá bài nhan sắc cho nên kỳ thật vừa rồi chơi như thế nào đều là thua ả Thế l ý m ý t ự a hồ còn đang xoắn suýt trò chơi thắng thua có chút không hài lòng l ắ m nói có thể hiểu như vậy không hề nghi ngờ tại vừa rồi trò chơi bên trong ta là gian lận đây cũng là các pháp sư đối đãi lượng tử dây dưa quan điểm đó chính là lượng tử dây dưa bên trong tất nhiên còn có một cái ma pháp yếu tố là dùng để diễn tả lượng tử trạng thái đơn giản tới nói liền là gian lận hành động này cũng là nên bao hàm có lý luận bên trong chúng ta cho phép lượng tử dây dưa gian lận nhưng lượng tử lý luận nhất định phải nói rõ ràng nó là thế nào gian lận giải n ở nhún vai nói b ợ giặt các hạ cùng ạ b ợ tởn các hạ cho rằng ta ác nhà cái tại trò chơi trước khi bắt đầu liền đã xác định rõ bài trình tự nói cách khác lượng tử dây dưa hiện tượng bên trong hai cái hạt trạng thái tại ngay từ đầu liền đã xác định chúng ta quan chắc chẳng qua là quan chắc đến cũng sớm đã phát sinh sự tình hai cái hạt tại tách rời một cái trước mắt hắn sự quay tròn trạng thái đã xác định loại tin tức này nương theo lấy bọn chúng tách ra mà truyền lại bởi vậy quan c h ắ c hạt sự quay tròn trạng thái trên thực tế là tại quan c h ắ c cũng sớm đã chuyện phát sinh bởi vậy liền không có cái gì tốc độ ánh sáng hạn chế hoặc là nói quan c h ắ c giả biết được tin tức tốc độ đích thật là tại tốc độ ánh sáng phía dưới đây là căn cứ vào thuyết tương đối rộng đạt được kết luận từ mọi người thưởng thức đến xem đây cũng là càng thêm phù hợp lẽ thường thực tại quyết định luận ở trong đó sung làm trọng yếu nhân vật tại loại này suy đoán bên trong hạt trạng thái là xác định là từ vừa mới bắt đầu liền đã quyết định hạt bản thân là khách quan tồn tại sự vật hắn sự quay tròn trạng thái cũng là khách quan bây giờ dài nở hơi có vẻ thở dài như vậy nói ra đ ó lấy lại nhìn về phía hệ ly mi thế nhưng là còn có một loại khác phỏng đoán một loại khác gian lận phương thức hắn lấy ra hai tấm bài một đỏ tối đen lấy ma lực bao trùm bài mặt ngoài lập tức liền đem hai tấm bài biến thành đồng dạng màu đỏ đó chính là nhà cái trên thực tế tùy tiện rút hai tấm bài t i ê u liền chính hắn cũng không biết cái này hai tấm bài đến cùng là màu gì bất quá hắn có một loại đặc thù xử lý pháp có thể tại lật ra bài một nháy mắt cải biến nhan sắc từ mà đạt được thắng lợi cái này sao có thể hễ lì m ỉ vô ý thức thoát ra nhưng rất nhanh nàng liền chú ý tới vấn đề bởi vì đây chính là lượng tử lý luận bên trong sóng hàm số sụp đổ hiệu ứng quan sát thể hiện tại lật ra bài trong nháy mắt đồng đẳng với các pháp sư đối hạt đo đạc trong nháy mắt trong nháy mắt này lượng tử hệ thống sóng hàm số bởi vì quan chắc mà sụp đổ hạt trạng thái bị xác định từ đó ảnh hưởng đến tới dây dưa một cái khác hạt trạng thái đây chính là lượng tử lý luận bên trong sở trình bày quá trình g i ả i nợ nói ra đem hai tấm bài bỏ lên trên bàn một đen một đỏ đây chính là kinh điển hệ thống pháp thuật cùng lượng tử hệ thống pháp thuật va chạm phía sau ẩn tàng chính là thực tại quyết định luận tồn tại hay không kinh điển hệ thống pháp thuật cho rằng vật chất tồn tại là khách quan bây giờ vô luận quan c h ắ c giả có tồn tại hay không vật chất đều bảo trì hắn lúc đầu trạng thái sóng hàm số sụp đổ tuy rằng bởi vì quan chắc giả quan chắc hành vi mà dẫn đến nhưng sụp đổ kết quả lại hẳn là trước đó liền đã quyết định mà cũng không phải là quan chắc ảnh hưởng tới kết quả cái này liền có thể tại tốc độ ánh sáng không đổi tình huống dưới giải thích có nhiều vấn đề lại cùng lượng tử lý luận đi ngược lại lượng tử hệ thống pháp thuật bên trong quan chắc là một cái vô cùng trọng yếu hành vi lượng tử hệ thống hạt trạng thái là căn cứ vào quan chắc mà quyết định loại này quyết định thậm chí siêu việt tốc độ ánh sáng vi phạm với nhân quả luận hiện tại các pháp sư gặp phải vấn đề chính là đến cùng một bên nào mới là phù hợp sự thật giải thích là khách quan bây giờ quyết định l u ậ n vẫn là mở mịt không chừng lượng tử lý luận giải n ở bất đắc dĩ mở ra lòng bàn tay nói ra tuy rằng ta càng ủng hộ cái sau nhưng cũng nhất định phải đưa ra cụ thể thí nghiệm đến nghiệm chứng thiên tài địa chỉ trang web bàn điện thoại di động đọc địa chỉ internet chương năm trăm hai mươi sáu khai mạc ngay tại giải n ở cùng lễ lùi mỉ thảo luận lượng tử dây dưa vấn đề đồng thời tại xa xôi y sùa bán vị diện đê giai pháp sư họ cụt đang đánh trợp mắt trước mặt hắn thả một bản có quan hệ ma pháp sinh vật thư tịch khi thấy một nửa thế nhưng là buổi chiều ánh nắng thực tại rất c h ó i buộc h ỏ cụt ngồi tại trong tháp lâu nhìn xem bên ngoài an bình tường hòa cảnh tượng rất nhanh liền tiến vào n ộ n g đẹp trong ngộng h ỏ cụt đầu tiên là lấy được bất hủ vương t ò a học thuật thưởng lại thành công tấn thăng cao giai pháp sư tiếp nhận truyền kỳ pháp sư triệu kiến cùng vị kia thiên tài như vậy giải n ở ai ẩ n g ì ngồi cùng một chỗ về sau ỏ cút lại gặp gỡ bất ngờ một vị mỹ lệ thiếu nữ hai người tình đầu ý hợp đang chuẩn bị cộng độ lương tiêu ngay lúc này một trận điên cuồng rung động đánh thức gõ cút hắn vội vàng đứng người lên cũng không kịp lau khỏe miệng nước bọt liền nhìn về phía tháp lâu bên ngoài y i xua bán vị diện tuyệt đại bộ phận bị r ầ m rạp rừng cây bao phủ ỏ cút vị trí chạm gác cao hơn tán cây rất nhiều có thể nhìn thấy chỉnh cánh rừng tình huống chỉ gặp nơi xa nguyên bản bình tĩnh biển cây đột nhiên kịch liệt đung đưa tựa hồ có sự vật nào đó đang nổi lên chấn động kinh khởi chim chóc nguyên bản nghỉ lại tại ngọn cây bảy chim bay lên phô thiên cái địa che đậy ánh nắng làm sao vậy ò cốt từ một bên trong máy bộ đàm truyền đến thanh âm của đồng bạn hiện tại là ò cốt trực ban tháp cao đính đoan phòng quan sát chỉ có một mình hắn ách ta không quá chắc chắn ò cốt có chút chăn trở hắn nhìn xem cái kia một mảnh sao động bất an rừng rậm một loại bất an dự cảm từ trong lòng hiện lên ma lực máy thăm dò số ghi đã điên mất rồi ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này trị số đáng chết đây rốt cuộc là thế nào thanh âm của đồng bạn tại trong máy bộ đàm tiếng vọng từ với ma lực ba động quá nhiễu thanh âm hơi có vẻ ồn ào nhưng ỏ cốt lực chú ý đã không tại trong máy bộ đàm hắn nhìn thấy tại cái kia chấn động đầu n g u ồ n không gian tựa hồ xuất hiện v ạ n vẹo cái này v ạ n vẹo cũng không phải là như thế vốn có lực phá hoại xé rách vạn vật gió lốc mà là cứ như vậy đột ngột xuất hiện ỏ c ộ t có thể nhìn thấy v ạ n vẹo về sau rộng lớn rừng cây toàn bộ thế giới phảng phất cái bóng bình thường chiếu dọi đang vặn v ẹ bên trong lệnh người cảm thấy rút r ẩ y từ vặn vẹo bên trong một cái cánh tay to lớn đưa ra ngoài cánh tay này toàn thân đen nhánh phía trên tre kín đặc dính chất lỏng chính theo cánh tay trải dài mà không ngừng nhỏ xuống có thể nhìn thấy loại chất lỏng này rơi xuống trong rừng rậm lập tức bắt đầu ăn mòn cây cối toát ra từng đợt màu trắng sương mù cánh tay có lục chỉ mỗi một ngón tay cuối cùng đều là sừng sắc nhọn chất vật nó tùy ý vung lên giữa không trung những cái k i a tụ q u ầ n chim chóc liền bị vô xuống đến hơn phân nửa từng cái trực tiếp tràn ra huyết hoa tạo thành một mảnh máu thịt be bét đỏ mưa bàn tay khổng lồ rơi xuống đất gây nên rất nhỏ địa chấn ỏ cột há hốc miệng ba nhìn xem đây hết thảy đầu góc trống rỗng sau một khắc từ vặn vẹo bên trong cánh tay chủ nhân hiện lộ ra thân hình kia là một cái loài người sinh vật nó có bốn đầu đồng dạng cánh tay nửa người dưới thì là s á u cái tráng kiện mà chân nhăn xúc tu những này xúc tu xa so với bản thân hắn dài hơn nhiều toàn bộ quái vật vừa rơi xuống đất liền chiếm hơn nửa rừng rậm q u ỷ dị nhất là quái vật đầu đầu này bên trên không có cái mũi miệng lỗ thai chỉ có mắt vô số con mắt hiện đầy đầu nửa bộ phận trên mỗi một cái đều độc lập chuyển động thoạt nhìn có loại để cho người ta cuồng loạn làm sai lệch cảm giác thắp cầu công tại thượng đây rốt cuộc là thứ quỵ dị ỏ cụt lúc này mới khôi phục thần t r í cứ việc quái vật kia uy áp làm hắn khó mà hành động nhưng ỏ cụt vẫn là kéo vang lên cảnh báo oong long long trói thai cảnh báo vang vọng toàn bộ bán vị diện tất cốt ả cảnh mọi mắt mà người khiếp di tượng động trước đều bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ, khó mà di động tức sợ, c l nhìn cốt n thấy có từng đạo quang mang từ trên mặt đất bắn ra đánh t r ú n g quái vật to lớn thậm â n nhưng những công kích này thể, kích đối với quái v t à nói, thậm chí liền gãi ngơ ngữa cũng không bằng nhưng đây là đưa tới quái vật l ư c chú ý đầu của nó từ thôn trang phương hướng rời ngược lại hướng công kích phía bên kia đón lấy đưa tay rơi xuống hết t h ể trở nên yên ắng quái vật tựa như là dẫm chết một con kiến bình thường nhẹ nhõm liền nghiền nát chí ít ba người mà pháp tiểu đội nhanh rời đi nơi này thông chi phía ngoài mà pháp hiệp hội họ c ộ t tại trong máy bộ đàm nói ra nhưng bên kia đã không có hồi âm một trận huyên thanh âm huyên nào chiếm cư họ c ộ t lỗ thai hắn ngầm đầu nhìn về phía cái kia xuất hiện quái vật vật mèo một điểm hai điểm Ba điểm, đ chấm vô số e những n ỏ nhỏ, từ vạn bên trong cột thận sát, phát vật. vật. vặn vẻo Vô bên hiện hiện, cẩn quan hiện không đen n gì họ phải chấm h mới cái quái vật. Vô số quái số mà đây là là quái vật này tựa như là đã mọc cánh nguyễn trùng lại giống là vung vẩy răng n a n h nệ bọn chúng phảng phất hội tụ thế gian tất cả ác ý kết tinh mỗi một cái đều xấu xí mà không thể diễn tả giống như nước thủy triều từ thời không vặn vẹo bên trong bừng lên lúc này cho dù là thân là đê giai pháp sư họ c ộ t cũng hiểu biết những quái vật này chân diện m ụ xuân dị t r ù n g là xuân dị t r ù n g O cốt đánh bàn phím, thông qua ma pháp máy tính đem tin tức này phát đưa ra ngoài, hy vọng có thể cáo chi cùng y sửa bán vị diện liên kết vị diện khác, mau chóng chuẩn bị sẵn sàng. đón lấy, O cốt chuẩn bị rút lui trạm gác. nhưng hắn còn chưa kịp thu dọn đồ đạc ngồi lên xuống bậc thang, cái kia chen chúc mà tới quái vật liền bao vây cả tòa trạm gác. trong lúc nhất thời, toàn bộ trạm gác như là bị đem tối bao phủ bình thường, tối tăm không mặt trời. O cốt ngần người, còn chưa kịp sử dụng bất luận cái gì mà pháp chống cự những quái vật kia liền đột phá pha lê bình t r ư ớ n g đồng loạt xông vào trạm gác che mất to c ố n nước thủy triều đen kịt bao trùm lục sắc rừng rậm chỗ đến bất kỳ cái gì sinh vật cũng không thể may mắn thoát khỏi cái này giống là tử vong dòng lũ càn quét hết thảy to lớn kỳ đi dị t r ù n g một đầu tiếp lấy một đầu từ thời không vặn b ẹ o bên trong bò lên đi ra tùy theo mà đến còn có càng nhiều sốt d dị t r ù n g cái này thời không vặn b ẹ o tựa như là xấu mất vòi nước chỉ có thể một vị hướng bên ngoài phun ra màu đen nước bẩn vô cùng vô tận màu đen ma triều tại y sủa bán vị diện tứ ngược rất nhanh bọn chúng đồng loạt tuân hướng tinh môn phương hướng bọn chúng phảng phất biết được tinh môn là thông hướng một cái thế giới khác cửa lớn muốn đuổi tại nhân loại cảm thấy trước đó tận khả năng nhiều thông qua cái này phiến đại môn vô số quan g mang tự tinh môn phụ cận hiện hiện kia là hộ vệ bộ đội pháo kích một trăm năm mươi lăm ly trọng pháo gào thét bắn ra từng mai từng mai đạn pháo tại quái vật bên trong nổ bể ra đến giết chết vô số quái vật lại lại lập tức bị càng nhiều quái vật bổ khuyết tại xuân dị t r ù n g số lượng nghiền ép phía dưới cho dù là pháp sư cũng lâm vào tuyệt vọng rốt cục quái vật to lớn đi tới tinh môn phụ cận nó huy động cánh tay trong nháy mắt liền đem mấy chiếc c ỡ nhỏ lơ lửng chiến hạm đánh rơi tại máu và lửa tầm đó quái vật vượt qua tinh môn thương nguyệt lịch năm 2319 long miên tri nguyệt sáu ngày xuân dị t r ù n g lại lần nữa xâm lấn thiên tài địa chỉ t r a n g w e bản b điện thoại di động đọc địa chỉ internet chương năm trăm hai mươi bảy hội nghị tác chiến tháp cầu cồng tại cái kia cao ngất tầng cao nhất là một cái cự đại phòng họp nơi này vốn là một vị nào đó cổ đại ma pháp đế quốc thời kỳ chuyển kỳ pháp sư minh tưởng suy tư cảm mộ thiên địa nơi trốn nhưng về sau trở thành cao giai nghị hội làm việc nơi trốn cũng đã trở thành hiện đại ma pháp đại biểu tính công trình kiến trúc hội nghị này thất rộng rãi sáng tỏ nhưng bên ngoài cảnh sắc gan lành cảnh tượng nhưng không có bên trong không khí trong phòng hòa hoãn nửa phần bảy vị pháp sư ngồi tại bàn tròn t r u n g quanh đây chính là bảy vị truyền kỳ pháp sư tại phòng họp bàn tròn bên ngoài thì là càng nhiều đê giai pháp sư bọn hắn đảm nhiệm nhân viên thông tin công việc truyền đạt tháp cầu cồng ý chỉ cũng thu thập đến từ từng cái bán vị diện tin tức tại s u ấ xuân dị chủng xâm lấn cùng ngày nơi này liền trở thành đối kháng quái vật bộ tư lệnh y y a s u a saladin ennephazel tệ dạ sạp sơ bố lâm đốn ghzlanda cái này sáu cái bán vị diện đã hoàn toàn luân hãm chúng ta thậm chí không có cách nào điều động người tiến đến triệt để ngăn chặn tinh môn đem những số ú n g đó dị trùng cách trở tại bán vị diện bên ngoài các... David David diện, dị diện diện diện qua, vừa hai ba, quan, ba hỏa vẻ vặn vị vị vào vị vị hơi tiểu mới lại nhiên hiện biến tại cái mười mỏi lại thời chiến tiến hắn không hạ chủ hắn phần kích không thể lạc quan. Tạm thời chỉ có khu thể hạm chế chặn lơ có sắc các lúc Còn cũng lạc có có lực công. đó tụy, mặt tốt trở đột xuất từng trong mệt. lọt tập tạm buôn ngày này lấy lắm. Đêm làm bán bán bán lửng đến ngăn gáp nhưng cũng vẹn vẹn kéo dài hơi tàn bảy chiếc không sợ cấp lơ lửng chiến hạm trừ bỏ ngay tại kiểm tra tu sửa phong bạo tường vi số còn lại đều đã kinh xuất động nhưng số lượng vẫn là quá ít bảy đại vương quốc quân bị cũng đã xuất động chỉ bất quá đám bọn hắn sức chiến đấu cũng không tính mạnh vẹn vẹn có thể kiếm ra năm chiếc không sợ cấp lơ lửng chiến hạm mà căn cứ hiện tượng tình huống đến xem ít nhất phải hai chiếc không sợ cấp cùng tương ứng hoàn chỉnh hạm đội biên chế mới có thể cùng sùm dị chúng chống lại tại bên cạnh nàng hiện ra mấy cái hình tượng là các quốc gia tập kết quân đội tiến về lọt vào công kích bán vị diện tràng cảnh nàng tại truyền kỳ pháp sư bên ngoài cũng là tháp cầu cổng cùng các quốc gia giao lưu đại biểu phụ trách truyền đạt tháp cầu cổng ý chí chúng ta những năm này cố gắng tại số dung dị trùng trên phạm vi lớn xâm lấn phía dưới thoạt nhìn vẫn như cũ không có ý nghĩa s ư ờ n g đóng tàu công tượng các pháp sư đã toàn bộ ngày không ngừng nhanh nhất đầu tháng sau liền có thể xuống nước ba chiếc không sợ cấp chiến hạm nhưng nói thật Ta có chút hoài nghi chúng ta có thể hay có chúng có hoài nghi k h ô nhắc g trèo c đến đó. Eo lần. Lệ Phùng. Nọ bớt. ôm ôm nói hãn phụ trách cơ giới hệ kỳ hạ nhà máy nguyên bản tại hệ li hot bán vị diện sự kiện về sau vẫn đang tiến hành không sợ cấp lơ lửng chiến hạm kiến tạo công việc đáng tiếc cái này trước mắt sức chiến đấu mạnh nhất chiến hạm chế tạo thời gian thật dài cứ việc tăng giờ làm việc cũng nhiều nhất chỉ có thể xây thành ba chiếc đồng thời những chiến hạm này thuyền viên cũng cần theo những bộ đội khác chiêu mộ Muốn tạo thành một thành tạo chúng i chiến biên đội phải hai liền biên đội, đối mặt mênh mông nhiều triều chiến cũng có cho có chỉnh cũng chỉ có c hạm không thể hoàn thành. thể thành hoàn mênh như thủy thể tuyến. ngày mông xuân trùng, vẹn vẹn tạo một Mà mặt trì duy dù dị ta bây giờ còn có thể miễn cưỡng chống cự là bởi vì sụt xuân dị t r ù n g xâm lấn mấy cái này bán vị diện đều là chỉ có một cái tinh môn biên thủy bán vị diện nếu như để bọn chúng xâm nhập vào mấy cái kêu bán vị diện giao thông chỗ then chốt như vậy tiếp xuống những quái vật này khuyết tán tình huống không phải là chúng ta có thể khống chế dần dần già đi c h ấ t lơ tờ z e t t e n vuốt vuốt trong dâu hắn rõ ràng những quái vật này chỗ lợi hại đây là thuần túy lấy số lượng ưu thế áp chế pháp sư quái vật hắn di chuyển tốc độ cực nhanh nếu như không nhanh chóng làm ra quyết đoán như vậy càng kéo tới đằng sau tình thế thì càng khó mà k h ô n g chế chúng ta xem ra cần làm ra quyết định phải chăng phải bỏ qua trước mắt bị ô nhiễm bán vị diện liền như năm đó s ử d ụ n g bán vị diện đồng dạng từ bỏ một cái bán vị diện đối với chúng ta mà nói không phải tổn thất gì từ bỏ hai cái ba cái thậm chí mười cái chỉ cần có thể bảo tồn ở văn minh hòa chủng như vậy đều tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong nhưng dựa theo thuyết tương đối rộng tiên đoán tất cả bán vị diện trên thực tế đều khoảng cách cực kỳ tiếp cận chúng ta không cách nào cam đoan tại bỏ qua những này bán vị diện về sau xuân dị chủng có thể hay không sau đó một khắc lại lại lần nữa sẽ rách thời không xuất hiện lãng cà sơ sơ tàn nhìn trầm giọng nói ra lúc đấy xuân bán vị diện thảm trạng rõ mồn một trước mắt hắn lo lắng chính là một vị n h ư ợ n g bộ cuối cùng sẽ chỉ lui không thể lui cho dù có thể cách t r ở những quái vật này mười năm hai mươi năm năm mươi năm nhưng chúng nó lại sẽ không diệt tuyệt sẽ chỉ trở thành vĩnh viễn treo cao tại tất cả mọi người trên đầu một thanh lợi kiếm lúc nào cũng có thể chém xuống đến đến một số năm sau tất cả bán vị diện đều đã kinh bỏ qua như vậy chúng ta phải t r ă n g lại có thể bỏ qua chủ vị diện làng cạ sơ t r nói rất đúng chúng ta hẳn là triệt để đánh tan s ố g dị t r ù n g nếu không thì ma pháp phát triển liền trở nên không có chút ý nghĩa nào Ý sa gì? À bỡ tơn mở miệng thanh â m to vang vọng toàn bộ phòng họp sau đó hắn lại lấy ra một phần tư liệu đây là cao giai nghị hội phòng thí nghiệm đối với xuân dị t r ù n g nghiên cứu thí nghiệm cho thấy những quái vật này chống cự năng lực ma pháp cũng không phải là chúng ta ban sơ cho rằng hoàn toàn chống cự bọn chúng có thể chống cự ma pháp trực ích nhưng ma pháp mang tới nhiệt độ cao cao áp mạnh dòng điện trở biến hóa lại có thể đối hắn tạo thành ảnh hưởng thay lời khác tới nói chúng ta nhất định phải sử dụng b ố n có cái này tác dụng phụ pháp thuật truyền thống ma pháp sát thương đối thủ tuy rằng dựa vào cũng là tương tự biến hóa nhưng vì đối kháng ma pháp bình chướng tất cả pháp thuật đều bị thiết kế phải cực kỳ tinh xảo đem năng lượng k i ể m chế tại cực nhỏ phạm vi bên trong tạo thành tổn thương tại quá khứ các pháp sư xem ra những cái kia phạm vi lớn phóng thích năng lượng pháp thuật là mười phần lãng phí nhưng bây giờ ạ bợ tần các hạ nghiên cứu lại cho thấy tập trung ma pháp rất dễ dàng bị xuân dị t r ù n g sở chống cự nhưng ma pháp mang tới vật lý bên trên biến hóa lại khó mà bị xuân dị t r ù n g ngăn cản sơ bộ suy đoán xuân dị t r ù n g hẳn là có thể phá hư ma lực lưu động từ đó phá hủy ma pháp thi t r i ể n đến chống cự ma pháp bọn chúng tựa như là một đài ma pháp cường đại máy tính có thể trong khoảng thời gian ngắn đảo ngược phá giải ma pháp đồng thời trong nháy mắt đem cái này phá giải biện pháp truyền lại cho mỗi một cái cá thể À b ợ tờn các hạ nói ra có thể giải minh điểm này cực kỳ khó được Chỉ ít từ giờ trở đi các pháp sư đã, đã tìm được có thể đối kháng suy xâm dị t r ù n g phương án ta đã dựa theo ỷ xạ d ị thành quả nghiên cứu khai phát ba cái bát hoàn ma pháp đồng thời trên chiến trường đạt được nghiệm chứng có thể ở một mức độ nào đó ngăn chặn suy xâm dị t r ù n g tiến công có thể miễn phí cấp cho cho tất cả cao giai pháp sư học tập chỉ tiết nghĩ muốn đạt tới thực dụng trình độ ma pháp phức tạp độ từ đầu đến cuối không cách nào giảm xuống bát hoàn đã là cực hạn hơn m ặ n b ợ giặc các hạ khó được lộ ra lực bất t ò n g tâm biểu lộ muốn để ma pháp sinh ra ngoài định mức phạm vi lớn biến đổi lý tính lại nhất định phải đem nó trình độ phức tạp hạ thấp bình thường t r u n g giai pháp sư có thể sử dụng thật sự là thái quá khó khăn bắt hoàn đã là cực hạn của h ắ n mặt khác lễ ố nhặt các hạ còn muốn nói thêm gì nữa nhưng phòng họp lớn cửa bị đẩy ra đi một mình vào phòng t r ư ơ n g năm trăm hai mươi tám bệnh quẩn sám trắng sợi dâu trên mặt như là đao khắc như vậy thâm thúy nếp nhăn h ắ n người mặc một bộ t r ư ờ n g bào màu và nóng g trước ngực túi dò dỉ ra một căn đồng hồ bỏ túi xích s á t hắn vừa xuất hiện toàn bộ phòng họp lập tức yên t ĩ n h trở lại tất cả mọi người đều nhìn tên này người đến chơi hồ hển hình các hạ b ợ giặt các hạ có chút đứng dậy thăm hỏi hắn trước đó thông chi qua hồ hển hình nhưng đối phương đồng thời không có bất kỳ đáp lại b ợ giặt còn tưởng rằng hồ hển hình như cũ tại hấp thu hiện đại ma pháp c h i thức không nguyện ý đi ra ngoài nhẹ nhàng phất tay một chương cổ phát ghế dài liền từ phòng họp một bên bay tới rơi tại b ợ giặt bên người hồ hển hềm trầm mặc không nói c h ầ m rãi đi đến trước ghế ngồi xuống mời tiếp tục đi thằng đến hồ hển hềm đưa tay ra hiệu phòng họp mới rốt cuộc khôi phục nguyên bản ồn ào phụ trách thông tin đê d i a i các pháp sư lui tới truyền lại tình báo mới nhất u lì sét bán vị diện tin tức truyền đến thể ước thắng lợi số cùng báo thủ nữ vương số đã tạm thời chế trụ u lì sét bán vị diện xuân dị t r ù n g khiến cho hướng tinh môn phương lui về phía sau ước chừng mười cây số nhưng cái này hai chiếc không sợ cấp đạn dược đã tiêu hao phải không sai biệt lắm Cần muốn tiến hành tiếp tế. Ô Lì Vị ạ bất á n diện tình hình chiến vị đ u b ấ luận ợ i vĩnh hàng h y huyết diệu diện nhiều nhất lại ủng hộ 10 giờ liền cần rút lui.、Cao、giai tại biệt chiến lui. quang u số Sư sạ sắc số khả nhất hộ Pháp phí mình, năng ủng cần Tổn An bán an toàn rút lui. Bất rút rút lỗ lực l mộ Cao đặc bỏ vị là loại nào chiến báo đều tại nói cho các pháp sư trước mắt tình hình chiến đấu tính áp đảo bất lợi bàn tròn chính giữa tinh đồ bên trên đã có một mảnh nhỏ khu vực biến thành máu bình thường màu đỏ đây là bị xuân dị chủng triệt để thôn phệ bán vị diện mà tới liền nhau cái k h á c bán vị diện thì không ngừng lấp lóe đại biểu cho giao chiến trạng thái nếu như dựa theo tình thế bây giờ chậm nhất sau ba mươi tiếng chúng ta liền sẽ tổn thất m ộ ư ơ i hai cái bán vị diện đồng thời bên trong một cái bán vị diện giao thông chỗ then chốt cảm sở t ở bán vị diện cũng sẽ luôn hãm cho đến lúc đó đối mặt có thể theo ả m sở t ở bán vị diện cái k i a bảy cái tinh môn tiến hành di động x u t n dị t r ù n g chúng ta sẽ không có chút nào đối sách Cắt. cái một thù. David diện vị mỗi rõ ràng mỗi một cái bán vị diện đặc thủ, hắn rất nhanh liền tính toán ra sau cùng giới hạn thấp nhất đương xuân dị chủng tiến vào có được số nhiều cái tinh môn bán vị diện về sau các pháp sư phòng giữ lực lượng liền không dành bận tâm nhiều như vậy cái tinh môn cho đến lúc đó như hồng thủy xuân dị chủng sẽ theo những này tinh môn lan tràn đến tất cả bán vị diện cuối cùng nhân loại lui không thể lui chỉ có thể ở chủ vị diện ngồi chờ chết chuyên kỳ các pháp sư đồng thời không có tùy tiện hành động tuy rằng bọn hắn sức chiến đấu đủ để ở một mức độ nào đó cùng một chiếc không sợ cấp lơ lửng chiến hạm tướng địch nổi nhưng lơ lửng chiến hạm bị đánh chìm còn có thể tái tạo một vị truyền kỳ pháp sư nếu là bởi vì tình huống ngoại ý muốn mà vẫn lạc như vậy chính là không thể bù đắp tổn thất sở dĩ bọn hắn cần chuẩn bị vạn toàn mới sẽ ra tay mà vừa ra tay liền muốn xác thực phân thắng thua ta cho là chúng ta cần đem xuân dị chủng xem là một cái c h ì n h thể hồ hển thêm đột nhiên mở miệng để đang ngồi truyền kỳ các pháp sư đều nhìn về hắn loại quái vật này nguồn gốc từ qua kỷ nguyên diệt thế ác n g ộ n g chúng ta có thể đem hắn xem là viễn siêu chúng ta văn minh trình độ tạo vật sở dĩ không thể bằng vào chúng ta tự thân tri thức đến đơn giản lý giải nó hồ hện thuyền các hạ ngài có ý nghĩ gì sợ tàn nhìn hỏi hắn vẫn cho rằng xuân dị chủng chỉ cần còn thuộc về sinh vật liền khẳng định có xử lý pháp có thể triệt để đem nó dập tắt nhưng hồ hện hiếm lời nói dẫn dắt hắn có lẽ đây chính là một cái tư duy trôi nhầm lẫn mọi người đều biết xuân dị chủng đối với pháp sư uy hiếp có hai cái một là đối ma pháp kháng tính bất kỳ cái gì ma pháp chỉ cần đã từng giết chết qua một đầu s u ấ â n dị t r ù n g như vậy thì khó mà đối cái khác s u ấ â n dị t r ù n g sinh ra hiệu quả thứ hai thì là loại này kháng tính có được cường đại truyền lại năng lực có thể trong khoảng thời gian ngắn làm cho cả s u ấ â n dị t r ù n g t r ù n g quần thu hoạch được đối ứng ma pháp kháng tính hồ hển t h ê n liếc qua vừa mới đưa cho hắn ạ bở tờn nghiên cứu nói tiếp hiện tại chúng ta nhảy ra tình huống trước mắt tưởng tượng một loại vật thể nó có được cường đại mọc thêm năng lực có thể đối uy hiếp được sự vật của nó sinh ra kháng tính đồng thời loại này kháng t i n h có thể tại đồng loại tầm đó truyền lại ý nghĩa tồn tại của nó chính là vì tiêu diệt một ít đặc biệt những sinh vật khác loại này vật thể có phải hay không sẽ để cho người có chút giống như đã từng quen biết là tế b ả o miễn dịch từ linh hệ truyền kỳ pháp sư dình sệ tổng trước hết kịp phản ứng hắn một mặt kinh ngạc cấp tốc trầm m ặ t xuống ý đồ tìm tới càng nhiều điểm giống nhau hồ h n thuyền quan điểm tương đương vốn có dẫn giác tính bởi vì trải qua hắn kiểu nói này các vị đám các hạ rất nhanh liền lãnh ngộ được sự d n dị chủng nguyên hình chính là nhân thể bên trong tế bào miễn dịch tế bào miễn dịch tại đối mặt ngoại giới vi khuẩn xâm lấn lúc biết sinh sản đối ứng kháng thể mang theo kháng thể tế bào miễn dịch liền có được đối kháng bệnh khuẩn năng lực đồng thời kháng thể cũng không phải là đơn độc tế bào sở vốn có mà là tại trải qua miễn dịch phản ứng về sau tất cả tế bào miễn dịch đều sẽ có được cái này chính đối ứng những quái vật này có thể cấp tốc thu hoạch được ma pháp kháng tính đặc điểm tuy rằng bên trong có một vài điểm khác biệt nhưng không hề nghi ngờ xô xô dị t r ù n g hành vi hình thức cùng tế bào miễn dịch có cực cao tương tự độ cơ hồ có thể cho rằng qua kỷ nguyên những quái vật này người chế tạo khả năng liền là dựa theo tế bào miễn dịch đến thiết kế xô xô dị t r ù n g nếu như đem thế giới này xem là một cái hoàn chỉnh sinh vật như vậy cái này xô xô dị t r ù n g chẳng lẽ liền là tiêu diệt nhân loại loại bệnh này khuẩn tế bào miễn dịch sao d i n h s ệ tổng tự lẩm bẩm như vậy nói ra loại này quan điểm tại một ít pháp sư chi bên trong lưu truyền rất rộng chủ yếu là bởi vì xã hội phát triển đưa đến hoàn cảnh phá hư một chút cực đoan chủ nghĩa giả liền nhận vì nhân loại hẳn là đ ỉ n h chỉ xã hội phát triển trở về nguyên thủy thời đại nếu không thì tất nhiên sẽ gặp phải thiên nhiên phản vệ tại thượng cái kỷ nguyên những cái kia đám tù nhân xem ra nhân loại liền là ô nhiễm thế giới này bệnh q u ẩ n bởi vậy bọn hắn mới chế tạo sụt x â n dị t r ù n g ý đồ thanh tẩy toàn bộ thế giới trên thực tế ý nghĩ này b à n sơ đưa ra giả cũng không phải là ta mà là đại gia cũng hết sức quen thuộc giải n ở Ai ơn gì? hắn lúc trước viết cho trong thư của ta trình bày qua tương tự quan điểm ta chỉ là đem nó tiến hành kéo dài hồ hển khềm khẽ thở dài hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ xương chiều nặng nề g h tháp cầu cổng hiện ra một sợi dáng chiều thật giống như cái này nguy cơ sớm tối thế giới g i ả i n ở ai hơn gì b vợ giặt các hạ sờ lên râu r i a dài n ở ý nghĩ đích thực để cho người ta ngoài ý muốn nhưng cẩn thận suy nghĩ về sau lại hợp tình hợp lý hắn nhìn không được có chút hy vọng g i ả i n ở có thể mau trong tấn thăng truyền kỳ trở thành thế giới này trọng yếu sức chiến đấu chỉ tiếc hiện tại xem ra thời gian đã không quá đủ rồi giải nở vẹn vẹn thất hoàn khoảng cách truyền kỳ trí ít còn có ba mươi năm trở lên hắn bây giờ ở nơi nào nghĩ tới đây vợ giặt các hạ lại mở miệng hỏi hắn nha ta cho hắn một điểm trợ giúp hiện tại nên chính đang tìm tòi con đường của mình hồ hẹn t h ê i mỉm cười thần bí nói t r ư ơ n g năm trăm hai mươi chín ly biệt long miên tri nguyện tám ngày tân n g u y ệ t học viện ngoài sân rộng tiểu đạo trước tuyết lớn rơi đ ầ y trời tuyết trắng ở sân trường bên trong trồng chất có thể đã không người có nhàn hạ thoải mái đi bên ngoài chơi tuyết các học sinh ngồi vây quanh tại trong phòng ă n ngồi vây quanh tại trước lò lửa nóng hổi canh thịt không người hỏi thăm những n à y mười mấy tuổi tiểu nữ hai nhóm mặc trên người nặng nề trường bảo phần lớn dẫn theo một hai cái dương nhỏ nghiễm nhiên một bộ chuẩn bị trở về nhà bộ dáng a lisa ngươi phải chiếu c ô tốt chính mình sớm tối nhớ ký đánh răng không muốn một mực ngồi tại ma pháp máy tính phía trước phải ăn nhiều hoa quả hát thuầy nhìn chằm chằm a lì xa một cái trong miệng một mực lẩm bẩm tựa như là sắp đưa nữ nhi đi ra ngoài lão mụ ta biết à, hát thuầy chúng ta liền là về nhà đợi một hồi chờ sang năm liền lại có thể gặp mặt a lì xa nói vẫn như cũng là cái kia nụ cười ngây ngô tân nguyện học viện liền như là cái khác trường học bình thường tại số xuân dị trùng xâm lấn tin tức truyền đến về sau dựa theo quy định tương quan sớm kết thúc bản học kỳ để các học sinh kịp thời về nhà cùng người nhà đoàn tụ hôm nay liền là rời trường thời gian các học sinh thu thập xong hành lý chờ đợi lấy rời đi xe ngựa không biết vì cái gì các nàng không có riêng phần mình ở tại phòng ngủ của mình bên trong mà là lựa chọn tụ tập tại nhà ăn tận quản các nàng tuổi không lớn lắm còn chưa có tiếp xúc qua xã hội đủ loại nhưng những n à y chúng tiểu cô nương cũng ẩn ẩn cảm thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc chính bởi vì các nàng học tập ma pháp sở dĩ càng có thể minh bạch xuân dị t r ù n g là một loại như thế nào khoái v ư t ai cũng không biết lần này rời đi có phải là vĩnh biệt. là đây chính là sớm thả n g h ỉ đông ta cảm thấy rất tốt ta cổ đại ma pháp sử còn không có đọc xong đâu dược tê điều phối lý luận cũng không có niềm tin chắc chắn gì nếu như trực tiếp khảo thí nói không chừng liền muốn thất bại a lì xạ còn nói thêm nàng cứ việc hai mắt đỏ bừng thoạt nhìn một đêm chưa ngủ dáng vẻ lại vẫn thần thái sang láng coi như để ngươi lại nhiều hai tuần ôn tập ngươi cũng không có cách nào đạt tiêu chuẩn đi lần này coi như số ngươi gặp may lần sau ngươi liền phải biết sai nghe được cả lì x a mà nói hạt thuẩy vô ý thức nói ra nói xong mới ngẩn người nhớ tới tình huống hiện tại ánh mắt lại ảm đạm đi ta không một chút nào muốn rời đi trường học ta cũng không muốn nơi này lại có in t e r n e t lại không có trong nhà nhiều như vậy khôn sáo còn có tốt ăn cơm đồ ăn ta thích nhất phòng ăn cái kia thịt kho tàu móng heo còn có tê c â y đậu hũ c u a hớp muối tiêu tôm biển cây nấm bánh thịt n g ọ t đậu hủ não a lì xà nói tân nguyện học viện đủ loại tiện lợi nói, nói liền tất cả đều là ăn ngon thức ăn nghe được chung quanh học sinh vô ý thức hồi tưởng lại những thức ăn này hương vị không khỏi nuốt ngụm nước bọn đừng nói nữa ta đều đói ta theo buổi sáng bắt đầu đến bây giờ còn không có ăn cái gì đâu ngọn đậu hủ não là cái gì dị đoan mạn đậu hủ não mới là chính đạo bên cạnh có học sinh gọi đạo nhất thời làm trong phòng ăn nguyên bản ngưng trọng bầu không khí trở nên dễ dàng không ít nhà ăn bây giờ còn có đồ ăn sao đột nhiên có người hỏi làm cho các học sinh nhao, nhao nhìn a o n h về phía xếp hàng cửa sổ a lì xa đi tới hướng trong phòng bếp nhìn quanh yên tĩnh trong phòng bếp một cái luyện kim sinh vật đều không có nguyên bản bận rộn chẳng cảnh biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một mảnh yên lặng luyện kim sinh vật hẳn là đều đã kinh nghỉ ngơi dù sao hôm nay chúng ta đều muốn đi có học sinh suy đoán nói vậy chúng ta liền tự mình làm xong a l ì i xa nói đẩy ra cửa phòng bếp d ó n d é n đi vào chờ chờ một chút chính mình làm cái gì hạt t h u ế lúc đầu muốn ngăn cản a l ì i xa nhưng đột nhiên nghĩ tới điều gì lập tức đi theo cước bộ của nàng các học sinh lục tục nau ngoe đi vào phòng bếp đại gia cũng không nói thêm gì ngầm hiểu lẫn nhau ba chân bốn càng bắt đầu loay hoay đổ làm bếp may mà chính là trong phòng bếp luyện kim nhóm sinh vật tuy rằng không thấy nhưng cái kia có nguyên liệu nấu ăn vẫn là một điểm không ít đủ loại gia vị cái bình cũng đều tiêu chú danh tự khiến cái này quá khứ khả năng chưa hề tiếp xúc qua nấu nướng tiểu nha đầu nhóm không đến mức đem đường cùng mối tính sai nhưng các nàng cuối cùng đều là không có thực tế tiếp xúc qua phòng bếp hải tử khó t r á n h khỏi h xuất i ệ n đủ loại vấn đề. loại con cá này, con vấn này, này nó nhảy À, cá cá r a n g o con háo à này i cái Nó, nó, cái này con cua của lấy tay kẹp ta. sau i dâu cùng khác n dấm h là cái g ì t ớ i hẳn thể là có t h a y thế đi. chưa á quá i này n mì vắt ỏ bình h t ờ n ăn bánh mì như thế lớn, g thế mì t c ả một thấy hẳn lớn là làm m một chút. m ộ rộn t trận bận rộn về sau, g i ữ a trưa 12 giờ tiếng chuông gõ vang lại qua mười mấy phút các học sinh mới rốt c ụ c chuẩn bị cho tốt một trận cơm trưa đem nó bưng lên bàn c h ỉ bất quá nhìn xem cái này có chút quỷ dị đồ ăn đại gia khỏe miệng có chút có rúm ở vào cái bàn chính giữa gà nướng nhan sắc cháy đen tựa hồ là nướng quá mức tô điểm bàn ăn súp lơ cũng nhiễm lên ảm đạm màu xám canh cá cũng không phải là hướng thường gặp được thuần trắng mà là hiện ra h à o quang màu xanh lục quỷ dị chất lỏng bên trong xương cá thị tách t rời phảng phất bị một loại nào đó dịch a x i t ăn mòn qua đầu cá ngựa mặt nhìn lên bầu trời trận trắng mắt cua hấp ngược lại là thoạt nhìn tương đối bình thường chỉ bất qua cái kia cái kìm bên trên kẹp lấy vải vóc để cho người ta có chút trong lòng run sợ một bên bánh mì thì quá phân to lớn thoạt nhìn như là một viên đạn tháo gõ lên đến cứng rắn ngược lại là có mấy phần tảng đá cảm nhận tê cây đậu hũ bên trong quả ớt tựa hồ thả nhiều thuần trắng đậu hũ đã bị nồng đậm màu đỏ xâm nhiễm toàn bộ trong mâm p h ả n g phất quả ớt cuồng hoan chỉ là coi trọng đồng dạng liền để người cảm thấy toàn thân khô nóng trừ bỏ những này còn lại đồ ăn cũng đều lớn lên quần ma loạn vũ giống như sùn dị c h ú n g đã sớm xâm lấn bàn ăn những vật này thật có thể ăn sao a lì xạ sắc mặt có chút khó coi mặc dù là nàng đề nghị tự mình làm đồ ăn nhưng nàng làm sao cũng không tưởng tượng nổi những học sinh này thế mà có thể đem bình thường nguyên liệu nấu ăn làm thành cái dạng này hẳn là có thể chứ c h ỉ ít tài liệu là bình thường không sai hạt thuở trên mặt toát ra mồ hôi lạnh đám người nuốt nước miếng một cái nhưng cuối cùng vẫn cầm lên dao nghĩa a lì xạ ăn hết một khối thịt gà sắc mặt lập tức trở nên xanh xám toàn thân dùng mình một cái nhưng vẫn là mười phần khó khăn nuốt xuống ấ hoa thật là khó ăn đây quả thật là ta làm đồ ăn sao cái này làm sao như thế chua ta rõ ràng là dựa theo trong diễn đàn thực đơn làm tới luyện kim nhóm sinh vật thật sự là quá cực khổ ta về sau sẽ không còn lãng phí đồ ăn tại một mảnh liên tiếp kêu khổ âm thanh bên trong lại không ai dừng lại động tác trong tay các nàng ồn ào mà vừa thống khổ ăn chính mình tự mình làm đồ ăn thật giống như cùng thường ngày rốt cục an an hạt t h u ế vẫn là chảy nước mắt cứng rắn bánh mì hỗn hợp có hơi mặn nước mắt lại so bất kỳ vật gì đều muốn càng thêm ăn ngon cảm xúc trong nháy mắt lan tràn ra như là vỡ đê hồng thủy đột nhiên toàn bộ trong phòng ăn liền xung danh không ngừng tiếng khóc lóc các học sinh vừa ăn vị đạo cổ quái đồ ăn một bên khóc tạo thành một bức cổ quái hình tượng à lì x a chúng ta sẽ còn gặp lại đúng không h ạ t thuế hỏi nàng hai mắt đẫm lệ nhìn bên cạnh thiếu nữ Hội! a lì s ạ vẫn là cái kia nụ cười ngây ngô thật giống như bất kỳ âm mai đều không thể xua tan ánh nắng chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhìn xem a lì s ạ nụ cười hát thầy cũng dấy lên một chút hy vọng bên ngoài truyền đến một trận tiếng trung là đưa đón các học sinh đến nhà ga xe ngựa đến hát thầy ta nhất định nhất định sẽ đi gặp n g ư ờ i a lì s ạ chắc chắn như vậy nói ra phảng phất đây không phải cam kết gì mà là trong sách vợ chân lý hát thầy ngần người tiếp lấy rất nhỏ mà xác thực gật gật đầu chương năm trăm ba mươi chống trải sân trường khắp tất cả bán vị diện di chuyển quá trình bắt đầu nguyên bản ở tại bán vị diện bên trong đám người khi biết xuân dị trùng xâm lấn tin tức về sau liền nao nhao thu dọn nhà đường tràn trọc trở lại chủ vị diện mà nguyên bản ngay tại chủ vị diện đám người thì cũng giống như tân nguyện học viện các học sinh bình thường về đến nhà đối mặt khả năng càn quét toàn bộ thế giới tai nạn mọi người không có bất kỳ đường lui chỉ có thể lựa chọn cùng mọi người trong nhà của mình ở cùng một chỗ long miên c h i nguyện tám ngày tân n g u y ệ t học viện trả vào tối chơi c h i ề u cuối cùng một sợi dư huy cũng biến mất tại trong rừng rậm không lời đêm tối bao trùm toàn bộ sân trường nguyên bản lúc này lầu dạy học bên trong hẳn là còn lóe lên ánh đèn các học sinh để thi cuối kỳ mà ác chiến biển sách nhưng bây giờ lớn như vậy sân trường trống giống tự liền quạ đen đều bởi vì rét lạnh mà đóng cửa không ra càng lộ ra quặn cũ é các học sinh tại xế c h i ề u liền đã rời đi sân trường các nàng trước khi đi ôm đầu khóc giống đây có lẽ là còn còn trẻ các nàng trải qua lần thứ nhất ly biệt mà các lão sư thì phần lớn tại học sinh rời đi về sau trở về dài nờ không có yêu cầu các nàng thủ vững dù sao mỗi người đều có thuộc về mình nhà mà cái nhà này cũng không phải là tân nguyện học viện tại không thể làm gì thai nạn trước mặt cùng gia nhân ở cùng một chỗ có lẽ là sau cùng ă n ủi nhưng cũng có người lưu lại thì là yên tĩnh phòng học nàng ngôi đi qua một cái trống trải phòng học đảo mắt một vòng liền khẽ gật đầu cửa lớn đột nhiên đóng lại phát ra cùn c ụ n khóa lại âm thanh giải n ở đã từng giảng giải hình nón đường con phòng học bị đóng lại cửa lớn trên thế giới thủ lần thành công chế lấy cá con khí thể phòng thí nghiệm đóng lại cửa lớn đám người cho đạ nạ chúc mừng sinh nhật phòng học cũng đóng lại cửa lớn tân nguyện học viện thật giống như thật phế giáo bình thường không có một hay người vẫn còn chứ ngay tại phờ dậy dạ phu nhân đóng lại cuối cùng một gian phòng học cửa lớn lúc phía sau nàng truyền đến một cái thanh âm êm ái phái nạ ăn mặc nặng nề háo khoác mang theo một đỉnh nhọn mũ pháp sư nhìn cái này hổ văn mèo con ngao phờ dậy dạ phu nhân lên tiếng liếm liếm chính mình móng bướt nơi này quá lạnh chúng ta đi địa phương khác đi phái nạ nói ôm lấy cái này con mèo nhỏ dọc theo thang lầu hướng bên trên đi tới nghỉ ngơi cửa phòng trước làm nàng cảm thấy ngoài ý muốn chính là nơi này lại còn đèn sáng đẩy ra nửa khép cửa phái nạ nhìn thấy h ế ly mì vừa vặn cầm lấy một khối c ủ i lửa chuẩn bị đem nó ném vào lò sưởi trong tường bên trong h ế ly mì ngươi làm sao cuối cùng ban một xe đã đi phái nạ hơi kinh ngạc bởi vì nàng vốn cho rằng h ế ly mì hội hồi án bộ dày nhà dù sao nàng là gia tộc kia trên danh nghĩa người thừa kế duy nhất thật không nghĩ đến nàng vậy mà lựa chọn lưu tại tân n g u y ệ t học viện cũng giống như mình so với cái kia lạnh lùng dinh thự ta cho rằng nơi này càng thêm ấm áp e li mị đem t u ổ i lửa ném vào lò sưởi trong tường ngọn lửa nóng bỏng lập tức bao vây khối kia đầu gỗ cấp tốc đem nó nhóm lửa rất nhanh t u ổ i lửa cũng biến thành cái kia cháy hừng hực đóng lửa một bộ phận ngươi đây ngươi cũng không hề rời đi không phải sao nhà của ta ngay ở chỗ này phải nạ đáp nàng đóng cửa lại đem thở dày dạ phu nhân bông u xuống chính mình thì cởi bỏ giày đặc áo khoác lộ ra bên trong tân nguyện học viện chế phục tới vậy thì thật là tốt có người làm bạn xem ra cũng không phải xấu như vậy. e l i mì khe cười cười nàng ngồi trở lại trên ghế salon cầm lấy cái chén rót một chén hồng trà đưa cho phái nạ đã nạ hồi nàng thúc thúc nhà bọn hắn hẳn là sẽ đi tháp cầu cổng xạ d ồ n g mang theo phụ thân của nàng cũng chuẩn bị đi tháp cầu cổng phụ cận không chỉ là các nàng cái khác pháp sư rất nhiều cũng chuẩn bị tiến về tháp cầu cổng tại bọn hắn thoạt nhìn chỗ đó hẳn là thế giới này an toàn nhất trang sở đích thực nếu như tháp cầu cổng đều luôn hãm như vậy thế giới của chúng ta đem ảm đạm vô quang phái nạ tiếp nhận hồng trà nhẹ khẽ nhấp một miếng là thuần hậu hương vị tại cái này mùa đông giá rét ấm áp chất lỏng lưu vào cổ họng để cho người ta có chút buồn ngủ an nhàn cảm giác nhưng tháp cầu cồng không có khả năng dung nạp nhiều người như vậy tụ tập nhân loại ngược lại khả năng dẫn phát đủ loại vấn đề huống hồ nếu như chủ vị diện cũng lọt vào xuân dị trùng xâm l ớ n khả năng cũng không có cái gì chân chính địa phương an toàn hai cá nhân liếc nhau một cái tùy theo mà đến là một trận trầm mặc đánh vỡ trầm mặc chính là một trận buộc gọi hễ lì mì hơi có vẻ q u ấ n bách mở ra cái khác ánh mắt ta không phải nói đến cũng đến cơm chiều thời gian phái nạ đặt chén trà xuống đứng lên luyện kim sinh vật đều đã trúng đoạn mất ma lực cung cấp hiện tại cũng không có người cho chúng ta nấu cơm nàng đi đến nghỉ ngơi thất tủ lạnh bên cạnh nơi này bình thường sẽ thả một chút bánh gà tổ hoa quả loại hình nàng lấy ra một khối nhỏ đóng băng mỡ b ò hai mảnh thịt mối một chút cây nấm cùng khoai tây lại từ trong túi chứa vật móc ra một khối lớn bánh mì ách làm một pháp sư tùy thân mang theo bánh mì là m ư ờ i phần bình thường sự tỉnh phái nạ chú ý tới hễ ly mi ánh mắt háng g i n g một cái giải thích nói nàng lập tức theo lò sưởi trong tường bên cạnh lấy ra một cái nhỏ lò đổ lớp nước, nước lại đem cắt gọn cây nấm cùng g ọ t xong ra khoai tây ném vào đặt ở lò sưởi trong tường bên trên nấu đồng thời không ngừng khoáy chẳng được bao lâu liền thấy trong chén khoai tây trở nên sốt trải qua k h o y khiến cho nước canh hiện ra sền s ệ t hình phái nạ dùng pháp sư chi tay cầm t h i a tiếp tục cái chính mình thì đem cái kia một khối nhỏ mỡ bò cắt một nửa ném vào lại đem thịt muối ở giữa không c h u n g đem nó cắt thành viên thịt ném vào trong chén mười phút sau phái nạ đem cái kia tràn ngập nồng đậm mùi thơm khoai tây cây nấm thịt muối canh bưng đến trên mặt bàn lại đem bánh mì cắt miếng xoa mỡ bò tạm lấy ăn đi phái nạ nói ra cắn một cái bánh mì lại uống một hớp nhỏ canh hễ lì mị học phái nạ dáng vẻ cũng uống một n g ụ m canh cái này thịt muối súp nấm không có ngày thường tính xảo mang theo một cỗ thô giáp giã tính khí tức nhưng lại ngoài ý muốn dễ uống phối hợp bánh mì ngược lại là có một phong vị khác ta trước kia ở nhà thời điểm như thường lệ tự mình làm cơm lúc kia cũng không có gì có thể lấy ăn liền đem tất cả mọi thứ ném đến trong nồi một nấu ngược lại mùi vị không tệ phái nạ bưng lấy chính mình chén canh nhìn ngoài cửa sổ tất tiếng sột soạt tốt bay xuống tuyết lớn không biết giải nở tiên sinh bên kia thế nào nàng tự lẩm bẩm như vậy nói ra làm cho hệ ly mì cũng không nhịn được nhìn về phía bên ngoài hắn nói qua không cần lo lắng hệ ly mì đáp ngay lúc này cửa phòng nghỉ ngơi bị đẩy ra một đoàn chăn đông theo gian phòng bên trong đi ra cái này chăn đông chỉ có hai cái chân nha lộ ở bên ngoài giấm tại lông dê trên sạp hàng phát ra đông đông đông tiếng vang chăn đông ngủ đi dạo một hồi tiếp lấy tựa như là n g ư ờ i thấy đồ ăn ngủi lại đông đông đông chạy tới đi tới hệ ly mì cũng phải nạ ở giữa、Ê. hệ lụy m ỉ kéo ra khỏe miệng cùng phải nạ được rồi hạ ánh mắt sau đó hai người đưa tay một phát bắt được chăn đ ô n g một góc dùng sức kéo một cái a a a a a chăn đ ô n g phát ra tiếng kêu thê thảm không ngừng lăn lộn cuối cùng lộ ra bên trong người tới là ăn mặc đ ồ ngủ đơn bạc cợt g chương năm trăm ba mươi mốt viễn trinh cợt giờ lao sư ngươi tại sao lại ở chỗ này hệ lụy m ỉ có chút nghi vấn nàng vốn cho là cợt giờ đã cùng rái nở cùng rời đi lại không nghĩ rằng nàng lại còn lưu trong trường học Ta tới vai đói đoái đem giờ hoài rơi bụng. Cẩn cũng không đoái hoài tới đem rơi xuống n cầu h ấ c lì ê n n hai h mắt n c h mì chầm chạy nước bọn. Người sẽ không phải cả ngày cũng chưa hai không phải m bữa A. người tối, Ngươi xuống bọn. ngày ăn đông Tây sẽ lịp để c ẩ n giờ ngồi xuống g ặ m hai cái bánh mì lại uống một hớp lớn canh mới phảng phất sống tới bình thường thở dốc một hơi được cứu ta còn tưởng rằng ta hội chết ở chỗ này c ẩ n giờ nói ra lúc này nàng mới cảm giác được một chút hơi lạnh vội vàng t r ù m lên chăn mềm hiện tại biến thành một cái chỉ lộ ra hai đầu trần trùng trục chân dài cùng đầu chăn đ ô n g tinh nhân ngươi không có cùng giải nở tiên sinh cùng đi ra sao cợt giờ lao sư phai nạ hỏi giải nở khi biết xuân dị trùng sâm lấn ngày thứ hai liền vội vàng rời đi chỉ tới kịp bố trí một chút trường học tiếp xuống an bài nàng tự nhiên lý giải làm cao giai pháp sư tại thai nạn sắp tiến đến hẳn là có càng cần hơn hắn địa phương chỉ bất quá phai nạ vốn cho là giải nở hội mang lên c ợ giờ hiện tại xem ra hắn vẫn là đem cần giờ lưu tại nơi này giải nờ hắn không nhường ta cùng một chỗ hắn nói hắn muốn đi một cái rất địa phương nguy hiểm sở dĩ để cho ta đợi ở chỗ này cần giờ giải thích nói ngược lại là không có cái gì không hài lòng cảm xúc chỉ hơi có vẻ lo lắng xuân dị t r ù n g tương ấy năm tới nay như vậy lần thứ nhất đại quy mô s ầ m lấn giải nờ bọn hắn hẳn là có thể đánh lui những quái vật này đi nang hỏi nhưng phái nạ cùng n h ễ ly mi lại không có cách nào cho ra đáp án chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy hắn trở về đi hễ li mi nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ tuyết càng lúc càng nhiều đây là tợ lịt tỏ từng ấy năm tới nay như vậy lớn nhất một trận tuyết đen nhánh bầu trời đêm hiện ra màu tím sậm kia là nồng hậu dày đặc mây đen cùng tuyết trắng chiếu g ọ i nhan sắc rừng rậm sớm đã bao trùm một lớp bụi bạch mà tân n g u y ệ t học viện một mảnh yên lặng trong đêm tối phảng phất muốn bị dìm ngập chỉ có cái kia một điểm nghỉ ngơi thất ánh đèn tại sâu t h ẳ n màn đêm bên trong mang đến một chút hy vọng quan mang này yếu ớt chập trơn nhưng lại s á c thực ương n g n h thật giống như nhân loại hy vọng chúng ta muốn quản lý chương tốt chờ lấy dại nở trở về mới được cận giờ ực một cái cạn một chén hương trà không biết thế nào đột nhiên có nhiệt tình đúng vậy à bất quá hôm nay liền nghỉ ngơi trước đi đợi ngày mai tuyết ngừng về sau lại cố gắng cũng không mượn h ly mi nhẹ gật đầu trên mặt cũng có vẻ mỉm cười ngày mai tuyết hội rừng sao phái nạ có chút bận tâm nhìn xem cái kia bay tán loạn tuyết lớn hỏi hội rừng cận giờ chắc chắn nói khẳng định hội rừng thế giới nơi nào đó bầu trời một mảnh âm mai phảng phất có cho tàn tàn mát toàn bộ thế giới lâm vào tính mịch không có bất kỳ sinh vật động tĩnh tại cháy đen đại đ ị a bên trên có một cái hô cực lớn cái này cái hô tựa như là bị thiên thạch va chạm lưu lại đồng dạng tại dạng nước đại đ ị a bên trên chế tạo ra một khối làm người tuyệt vọng cấm khu d a i nờ đứng tại cái hô biên giới hướng ở giữa nhìn lại chỉ gặp tại to lớn cái hô chính giữa là một cái vặn vẹo mà cổ quái kiến trúc kiến trúc này giống như là một tòa tháp cao lại không phải thẳng tắp hướng hướng lên bầu trời mà là hốn lượn khúc chiết tràn đầy không thể diễn tả ác ý kiến trúc tài liệu cũng không phải gạch đá mà là một loại nào đó cùng loại từ thủy tinh tinh thể hắn bề mặt sáng bóng chân trượt không một hạt bụi hiện ra hơi mở hình tựa hồ là nhiệt độ cao dưới áp lực mạnh sản phẩm đây chính là hồ h ề n hình các hạ nói tới nguyên khởi chi địa sao dài nở tự lẩm bẩm hắn hướng về phía trước vân tay cánh tay tiến vào cái hố lĩnh vực rất nhanh một trận cảm giác đã từng quen biết từ ngón tay chuyển đến hắn thu tay về đón lấy dài nở bên người một khối cháy đen tảng đá phiêu khởi hướng về cái hố bên trong bay đi lại khi tiến vào đến cái hố bên trong lúc đột nhiên đã mất đi động lực lan rơi trên mặt đất nhìn xem tảng đá dài nở nhẹ d ọ n g thở dài một cái quả nhiên là tử vực đúng vậy mảnh này cái hố là không cách nào sử dụng ma lực khu vực cũng chính là tử vực dựa theo hồ hển hình các hạ giới thiệu đây là hiện đại ma pháp cách mạng thời kỳ một vị cổ đại ma pháp đế quốc truyền kỳ pháp sư vẫn lạc vết tích hắn bị hiền giả chi thạch lực lượng tập kích chống cự ba ngày sau đó rốt cục bị đánh giết hắn thi thể rơi xuống mặt đất tạo thành cái này một mảnh t ử vực mà cái hô chính giữa tháp cao thì là nguyên bản vị pháp sư kia pháp sư tháp tại cái kia phá hủy hết thẻ trong vụ nổ cái này tòa tháp cao lại tồn lưu lại đồng thời tạo thành dạng này vặn vẹo bộ dáng hồ hển t h ẩ m các hạ nói vị này pháp sư khả năng có dấu ma pháp nguyên khởi huyền bí nhưng cái này t ử vực cũng không phải mỗi người đều có thể đi vào dài n ở nhìn một chút phương nam bầu trời chỗ đó là vĩnh cửu băng phong rộng lớn băng nguyên mà nơi này thì là đất khô cằn hắn hiện tại thân ở địa phương chính là nằm ở đại lục c ự c bắc so với lớn băng nguyên càng thêm xa xôi vị trí theo trên địa lý đến xem nơi này nên liền là cái này một khoả tinh cầu bắc cực điểm phụ cận nếu như có thể tìm tới ma pháp nguyên khởi huyền bí như vậy thật sự có thể cứu vớt thế giới này sao giải nợ nhìn thoáng qua cái kia vặn b ẹ o t h ắ p cao nhẹ nói từ với lượng tử lý luận không hoàn mỹ giải nợ đạt được thế giới phản hồi tuy rằng có một chút nhưng đối với trước mắt hắn tiêu chuẩn mà nói còn còn thiếu rất nhiều thuyết tương đối rộng thì cần muốn tiến thêm một bước thí nghiệm để chứng minh đồng dạng tạm thời không cách nào trực tiếp trở thành giải nợ sức chiến đấu hắn trước đó vì tìm kiếm đột phá hướng một mực thâm cư không ra ngoài hổ hển hình các hạ viết thư xin giúp đỡ tại trao đổi một p h e n có quan hệ suôn dị chủng hành vi hình thức suy đoán về sau Hồ hẹn hình các hạ nói cho giái nơi này. Đây là hồ hẹn hình hạ thời cảnh. thực phía cách hết thảy, cho tháp chưa chân Khẳng định, ta có thể nói nở nơi này, điên cùng ngoại muốn Trên ngoài ngăn cổng cũng nơi nhận nơi này các các cầu bước có cảm được giái tại gió có điểm đi tới vào vào là là đây tuyết đây. đem đặc lâm tế, ta thù dù ý dấu bí sau ự vật tồn tại. s lưng dãi n ở một người mặc đen trắng hầu gái vay trang tóc vàng phi đồng nữ t ử đáp thanh âm của nàng tuy rằng lãnh đạo nhưng cũng so trước đó nhiều hơn mấy phần nhân tình vị đây chính là lấy hổ hển hình các hạ nữ nhi vì hình thức ban đầu chế tạo luyện kim nhân n g ấ u hờ sẩn người không quan hệ sao giải nơ hỏi hờ sẩn trước đó tại tử vực bên trong tử với không cách nào hấp thu ma lực sở dĩ một lần lâm vào sắp gặp tử vong trạng thái may mắn mà có giải n ở bổ sung ma lực mới lấy sống sót hiện tại nàng liền muốn đi theo giải n ở lại lần nữa bước vào tử vực bởi vậy giải n ở có chút không yên lòng mà hỏi thăm khẳng định hiện tại ma lực của ta nơi phát ra là giải n ở đại nhân chỉ cần giải n ở đại nhân còn sống ta liền có thể tự do di động đây chính là giải n ở đại nhân mang theo ta tới nguyên nhân một trong h ờ sần trả lời nàng đi về phía trước hai bước vượt qua giải n ở tiến vào hố trong động lại không chút nào chịu ảnh hưởng vẫn như cũ hành động tự nhiên xem ra là không có vấn đề giải n ở mang theo h ờ sần nguyên nhân một trong tự nhiên là nàng tại t ử vực bên trong vẫn như cũ có thể hành động có thể làm nhất định sức chiến đấu mà còn có một nguyên nhân thì cần chờ đến nhìn thấy vật thật tài năng biết được thở dài một tiếng giải nở cũng đồng dạng bước ra bước chân chương 532, t ĩ n h lặng chi địa vừa vừa bước vào t ử vực một loại đặc thù cảm giác liền bao phủ giải nở toàn thân hắn biết rõ cái này là đối với ma pháp khống chế bị bóc ra cảm giác giải nở vô ý thức giơ tay lên ý đổ cấu trúc ra một cái đơn giản ma pháp nhưng tâm hồn không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào không hề nghi ngờ ma pháp không thành công phóng ra giải nở bất đắc dĩ cười cười lại đi về phía trước hai bước lúc này mới bỗng nhiên có chút suy nghĩ pháp sư tại tử vực bên trong không cách nào sử dụng ma pháp đến tột cùng là vì cái gì đây hắn nói một mình như vậy nói ra tử vực là cường đại pháp sư vẫn lạc đưa đến tại pháp sư vẫn lạc thời điểm sinh ra to lớn bạo tạc đem nguyên một khu vực ma lực đều tiêu hao hầu như không còn đến mức tại thời gian dài bên trong không cách nào một lần nữa tụ tập bị mọi người lợi dụng hơ sân giải thích nói đây là từ xưa tới nay các pháp sư đối với tử vực giải thích tại tử vực bên trong mọi người không riêng khó mà sử dụng ma pháp càng là liền ma pháp tạo vật đều không thể bước vào tựa như là giải nờ vừa rồi lợi d ù n g pháp sư c h i thủ nhặt lên cục đá khi tiến vào đến tử vực về sau cũng đã mất đi k h ô n g chế dựa theo ma pháp lý luận ma pháp chia làm cấu trúc mô hình rót vào ma lực can thiệp hiện thực ba cái cơ bản quá trình nếu như dựa theo ma lực không đủ giải thích tử vực bên trong sở dĩ không cách nào sử dụng ma pháp là bởi vì rót vào ma lực quá trình nhận lấy ảnh hưởng giải nờ nhìn một chút bàn tay của mình nhưng theo vừa rồi phản hồi đến xem tại cấu trúc mô hình giai đoạn này ma pháp liền đã bị ảnh hưởng mà cái này vốn phải là không dựa vào ngoại giới ma lực vẹn vẹn từ các pháp sư chính mình câu thông tâm hồ đến bệnh pháp thuật mô hình quá trình cũng không nên bên ngoài bộ ma lực nhiều ít mà chịu ảnh hưởng mới đúng hắn lại lần nữa thử một phen phóng ra ma pháp xác định ma pháp theo ban đầu cấu trúc giai đoạn liền đã bị ảnh hưởng mới khẽ n h í u mày nói ra nói cách khác Tử vực đối với đối ma pháp nếu g cũng không nồng nguyên Giener ă n cản nhân. nói đáng phải pháp thấp với là từ t ma pháp nồng độ quá thấp nhân. Nói ra, quá độ c có đạc cụ vực là thể tại tử vực bên trong mất pháp hội h đo độ đi ma nồng dụng bên i ệ lực, mà ở phía như g o à i t ì mình không không cách hành hắn cách nghiệm chứng chính mình phòng h nào tiến cũng nào dùng đến đoán. Nếu n đạc, có đo bởi liệu vậy, số tử vực bên trong ma lực nồng độ bình thường như vậy nơi này không cách nào sử dụng ma pháp nguyên nhân có lẽ hẳn là xuất hiện ở cấu trúc cái này một cái phân đoạn giải nờ đ o á n được hắn lập tức phất tay ý đồ cấu trúc một cái khác ma pháp đây cũng không phải là b ờ giặt các hạ sáng tạo hiện đại ma pháp mà là đến từ cổ đại ma pháp đế quốc cổ đại ma pháp loại ma pháp này không quá dựa vào khiêu động trong giới tự nhiên ma lực mà thuần tuy sử dụng người thi pháp lực lượng bản thân đến tiến hành can thiệp hiện thực cũng bởi vậy không có cấu trúc pháp thuật mô hình cái này chính tự cổ đại các pháp sư phần lớn sẽ đem pháp thuật cùng cái nào đó mục đích nào đó câu nói xuyên kết hợp lại lấy phụ trợ thi pháp đây cũng là chú ngữ khởi nguyên một trong giải nở lúc này ở trong đầu tưởng tượng chính là một đoàn hừng hực thiêu đốt h ỏ a diễm giải nở tâm hồn một trận rung động nhưng cuối cùng không có hiện nổi sóng trong ý thức h ỏ a diễm bỗng nhiên dập tắt chỉ để lại sám trắng cho tàn cổ đại ma pháp cũng vô pháp sử dụng nói cách khác ta ma lực của mình tại t ử vực bên trong không cách nào điều động giải nở tổng kết như vậy nói ra vô ý thức nghĩ dùng pháp sư tri thủ xuất ra bản bút ký ghi chép lại lại nghĩ tới chính mình thân ở t ử vực bên trong không cách nào sử dụng ma pháp theo trong túi quần áo lấy ra bản bút ký giải nờ đã lâu sử dụng bút lông chim bắt đầu viết kết hợp ma pháp là một loại năng lượng suy đoán có lẽ tử vực bên trong đích thực ẩ n chứa ma pháp huyền bí giải nờ nói ra quá khứ tử vực đối với các pháp sư mà nói là cực đoan địa phương nguy hiểm mà mấy trăm năm qua đủ loại ý đồ chinh phục tử vực thử nghiệm cũng tuyên n ư ỡ n g c á o thất bại bởi vậy hiếm có pháp sư lợi dụng hiện đại tư duy lo dịp đến giải quyết tử vực bí ẩn trên thực tế nếu như không phải là bởi vì sụt g dị trùng xâm lấn giải nờ cũng sẽ không có cơ hội như vậy có thể nghiên cứu từ vực ma pháp có thể là một loại nương theo lấy quan c h ắ c giả hành vi mà sụp đổ năng lượng điểm này có thể dùng lượng từ lý luận bên trong rất nhiều hiện tượng cùng ma pháp hiện tượng cùng loại đến tham khảo đồng thời đã cấu trúc thành hình ma pháp là không cách nào thông qua phổ thông quan c h ắ c giả hành vi đến can thiệp cụ thể biểu hiện tại pháp sư khó mà phản chế đã thành hình ma pháp trừ phi sử dụng thủ đoạn đặc t h ủ đơn giản tới nói đã ném ra ngoài hỏa cầu là không lại bởi vì pháp sư đơn giản ma pháp ảnh hưởng mà biến mất không thấy gì nữa trừ phi sử dụng ma pháp bình t h ư ớ n g để ngăn cản xuống tới hay là pháp thuật phản chế đến phân tích cái này ma pháp đồng thời áp chế nếu không thì hỏa cầu liền sẽ tuân theo người thi pháp ý chí hành động cái hiện tượng này tại bờ giặt các hạ trong nghiên cứu được xưng là ma lực bất tương dung nguyên lý chỉ là ma lực trong khoảng thời gian ngắn sẽ không bị phương thức giống nhau lại một lần nữa cải biến hiện tượng nhưng là cũng có ngoại lệ tỉ như pháp thuật phản chế loại này thông qua phân tích đối phương pháp thuật mô hình từ đó tiêu mất ma pháp đặc thù pháp thuật hắn nguyên lý liền là hoàn toàn giải độc đối tượng ma pháp đồng thời đối hắn chỗ yếu nhất thực hiện ma lực can thiệp khiến cho không cách nào duy trì nguyên trạng từ đó sụp đổ cái này theo góc độ nào đó tới nói cũng không phải là vi phạm với ma lực bất tương dung nguyên lý mà là gia tốc ma pháp sụp đổ quá trình bởi vậy coi như tại phạm vi hiểu biết bên trong chờ một chút nếu nói ma lực hình thành ma pháp dựa vào là quan c h ắ c giả quan sát can thiệp hành vi đưa đến sóng hàm số sụp đổ như vậy nếu là ma lực tại tử vực bên trong một mực là bảo trì sụp đổ trạng thái liền có khả năng xuất hiện ma lực nồng độ bình thường mà ma pháp không cách nào thả ra tình trạng d ả i nở trong đầu linh quang l ó e lên nghĩ đến một cái cực kỳ lớn gan suy đoán nếu như ma lực bất tương dung nguyên lý là chính xác như vậy đem nó sử dụng đến tử vực bên trong nói đúng là tử vực bên trong ma lực đã bị thay đổi một lần tiến hành một lần s ụ đổ mà cái này sụp đổ kéo dài thời gian cực kỳ dài lâu thậm chí có trăm năm ngàn năm lâu bởi vậy trong đoạn thời gian này tử vực bên trong ma lực liền không thể lại bị cái khác pháp sư sử dụng hờ sân nghe được giá n ở mà nói méo một chút đầu điều phỏng đoán này có hợp lý tính nhưng là dựa theo giá n ở đại nhân suy đoán pháp sư tự thân ma lực hẳn là không bị ảnh hưởng mới đúng cái này không cách nào dùng ma lực bất tương dung nguyên lý giải thích đúng vậy nhưng dính đến sóng hàm số sụp đổ ta cho rằng nên dẫn vào quan trắc giả tồn tại nói cách khác quan trắc giả hành vi quyết định t ử vực bên trong ma lực trạng thái vô luận cái này ma lực là tới từ t ử vực vẫn là tiến vào t ử vực người giải nở nói ra cái này câu trong nháy mắt lập tức cảm thấy lưng trở nên lạnh lẽo xin thứ cho ta nói thẳng giải nở đại nhân hờ sần không thể nào hiểu được ý của ngài hờ sần biểu lộ lạnh nhạt ánh mắt bên trong lại có một chút hoang mang t ử vực bên trong ma lực sở dĩ hội một mực hiện ra sụp đổ trạng thái là bởi vì nơi này ma lực một mực tại nhận quan c h ắ c giả ảnh hưởng mà cái này quan c h ắ c giả lực lượng cực kỳ cường đại có thể làm cho cao giai pháp sư thậm chí truyền kỳ pháp sư cấp bậc quan c h ắ c giả cũng vô pháp dung chuyển phiến khu vực này thậm chí tự thân ma lực sụp đổ thái giải n ở nói ra hắn ngẩng đầu lên có tồn tại một mực giám thị vùng này chương năm trăm ba mươi ba v ạ n vẹo chi tháp giải n ở trước hết nghĩ đến chính là những cái kia vẫn là pháp sư linh hồn giả sử nếu bọn họ vẫn lạc cũng không phải là đơn thuần chết đi mà là cùng loại với p h í lỵ như thế lượng tử hóa như vậy những này thực lực cường đại chuyển ứng kỳ pháp sư liền có thể thông qua bản thân quan chắc để duy trì tồn tại lại lại không cách nào bị đủ loại thăm dò thiết bị kiểm tra đến mà lại từ với khả năng lượng duy trì nguyên nhân những này chuyển ứng kỳ pháp sư cũng không có cách nào rời đi qua xa nhưng rất nhanh giải nơ lại ý thức được một vấn đề đầu tiên cổ đại ma pháp đế quốc truyền kỳ các pháp sư thực lực cũng không so b ờ giặt đám người các hạ cường đại đến mức nào thậm chí từ với ma pháp nghiên cứu phương thức cải biến b ờ giặt các hạ trở hiện đại pháp sư tiếp thu được thế giới phản hồi ngược lại càng nhiều bọn hắn thực lực hẳn là so cổ đại pháp sư càng mạnh mới đúng sở dĩ nếu như truyền kỳ pháp sư sau khi ngã xuống thật trở thành lượng tử hữu linh bọn hắn đối với ma pháp can thiệp trình độ cũng không nên so khi còn sống muốn mạnh càng không khả năng chế tạo r a dạng này từ vực như vậy cũng chỉ có thể là những pháp sư này bên ngoài sự vật dài nở hướng phía trước hành tẩu hướng phía cái kia v ặ n mẹo tháp cao tiến lên hắn nghĩ tới hồng điện tử nghĩ đến hồng thế giới có lẽ thật sự có cái nào đó hồng thế giới tồn tại chú ý tới truyền kỳ pháp sư vẫn lạc vết tích đôi hắn tiến hành kéo dài quan trắc từ đó làm cho tử vực sinh ra dài nở trong đầu cái này cái hô sâu to lớn tựa như là một cái vi khuẩn b u ồ n n g i ợ ấy mà tử vực thì là một loại nào đó vi khuẩn tử vong về sau đưa đến vô khuẩn khu vực mà tại hồng thế giới một người mặc áo khoác trắng nhà nghiên cứu đang dùng tính hiển vi thỉnh thoảng quan c h ắ c cái này buồn nộp u ấy thế giới này hết thảy đối với vị nhà nghiên cứu k i a m à nói bất quá là không có ý nghĩa bụi bặm nhưng dù vậy hắn tồn tại cũng ảnh hưởng đến giải nơ nơi này lắc đầu giải nơ đem ý nghĩ này đánh tan mặc dù là vi mô cùng vi mô khác nhau nhưng thừa nhận chuyện như vậy không khác thừa nhận nếu nói thần chỉ tồn tại giải nơ cũng không muốn đem vấn đề hướng thần học kéo dài hắn muốn tại trước mắt nhận biết phạm vi bên trong giải quyết Đã mất đ i ma lực, giải nở có thể sâu sắc cảm nhận được hết thể t r u n g quanh rét lạnh gió thổi qua gương mặt của hắn mang theo góc áo trong không khí có băng tuyết hương vị đây là cực bắc chi địa làm cho người phổi đ ô n g kết gió g i ả i nở lôi kéo quần áo hắn sớm c o i chuẩn bị mặc vào thật dày á o khoác mới lấy c h ố n g cự rét lạnh hờ sân ngược lại là gặp không sợ hãi có lẽ luyện kim nhân ngâu đối với rét lạnh cùng nóng bức lại thụ độ cao hơn với nhân loại rất nhiều đi t r u n g quanh ngoại trừ gào thét gió bấc chi bên ngoài không có vật khác giải nở rất đơn giản liền đi tới tháp cao phía dưới lúc này hắn mới phát hiện cái này tòa tháp cao xa so chính mình tưởng tượng phải lớn hơn nhiều tại hố sâu biên giới thời điểm giải nở coi là cái này tòa vặn vẹo pháp sư tháp bất quá chỉ có ba bốn tầng nhưng thực tế đi tới t h á p dưới giải nở chú ý tới cái này tòa tháp cao trên thực tế hẳn là có mười tầng chiếm diện tích cũng không nhỏ hờ sẩn trước ngươi nhìn thấy tòa tháp này là như thế lớn sao giải nở không có buông tha cái này làm cho người cảm thấy mất tự nhiên điểm lập tức hỏi phủ định căn cứ hở sần đo lường tính toán cái này tòa pháp sư tháp độ cao tại chúng ta tới gần quá trình bên trong tăng trưởng gấp mười hở sần không có chút rung động nào đáp ấn chứng giải nở phỏng đoán quả nhiên đây không phải đơn giản thị giác bên trên sai lầm giải nở cầm bút lên tại bản bút ký bên trên hội chế một cái đơn giản sơ đồ tiêu chú hố sâu cùng pháp sư tháp vị trí tiến hành đơn giản tính toán về sau hắn phát hiện ở trong đó đích thực có vấn đề nói đúng ra liền là theo hố sâu biên giới hướng bên trong nhìn thấy pháp sư tháp độ cao đồng thời không bình thường nếu như theo thực tế cùng nhìn ra máy đo độ cao tính pháp sư tháp khoảng cách hố sâu biên giới hẳn là muốn so hiện tại xa chí ít gấp ba nếu như là tại quá khứ giải nở có thể sẽ tưởng rằng cái gì đặc thù ảo giác ma pháp nhưng ở t ử vực bên trong bất kỳ cái gì ma pháp đều là không cách nào sinh ra tác dụng nếu là căn cứ giải nở tính toán pháp sư tháp cùng hố sâu biên giới khoảng cách muốn dài hơn liền biểu thị giữa bọn chúng khoảng cách trên thực tế liền là dài như vậy thời không vặt mèo giải nở rất nhanh có mới ý nghĩ nếu tử v ư ợ t bên trong trên thực tế sinh ra là cường đại thời không vặt mèo như vậy tia sáng sinh ra thiên về gãy từ đó làm cho thị giác bên trên sai lầm liền có thể giải thích nghĩ tới đây giải nở không khỏi nhớ lại một chút chính mình lúc trước đi tới thời gian cùng lộ trình cẩn thận tính toán về sau phát hiện đích thật là đi vượt qua chính mình ban sơ dự tính khoảng cách từ với cảnh vật chung quanh đã hình thành thì không thay đổi lại thêm giải nở chính đang tự hỏi từ vực bí mật bởi vậy tại đi đi tới thời điểm hắn không có chú ý tới mình đến cùng đi được bao lâu nhưng bây giờ tử cân nhắc tỉ mỉ liền sẽ phát hiện mình đã đi rất dài khoảng cách thời không bị bóp méo là bởi vì nơi này có lớn khối lượng vật thể sao giải nở nghĩ đến nếu như cái này tòa pháp sư t h á p là lớn khối lượng vật thể bóp méo chung quanh thời không như vậy giải nở cảm giác được thời gian cũng hẳn là trở nên trượm nói đúng ra hắn là không cách nào tại hiện hữu nhận biết hạ tính toán ra pháp sư tháp khoảng cách biến xa chỉ là đơn thuần không gian phát sinh n h i u sóng giải n ở quay đầu nhìn thấy hố sâu biên giới vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng nhưng ở ý thức của hắn bên trong cái này bằng thẳng con đường đã v ặ n mẹo biến thành một tòa thâm thúy mê cung xem ra giải đáp chỉ có thể ở trong pháp sư tháp tìm được giải n ở nói ra pháp sư tháp lối vào d n g tuyết không có bất kỳ cơm chế có lẽ quá khứ truyền hữu kỳ các pháp sư cảm b ấ y đủ để ngăn cản nguyên một nhánh quân đội nhưng ở tử vực bên trong dù là lại tinh xảo cơ quan đều đã mất đi tác dụng hắn đi vào đại sảnh nơi này hết thệ đều phát sinh vạn vẹo nhưng vạn vẹo đồng thời không có phá hư trong pháp sư tháp lúc đầu sự vật vô luận cái bản giá sách bình hoa toàn bộ đều hiện ra một loại lộn xộn vạn vẹo trạng thái nhưng lại cùng chung quanh tạo thành một loại quỷ dị cân đối cảm giác thật giống như toàn bộ không gian đều bị bóp méo bình thường những này chuyện quái dị vật ngược lại lộ ra không kỳ quái chỉ có dài n ở cùng hở sẩn cùng nơi này không hợp nhau nơi này cảnh tượng có chút kỳ quái dài n ở đưa tay đụng vào trên bàn bình hoa bàn này mặt rõ ràng đã nghiêng đến chín mươi độ trở lên nhưng bình hoa lại như là dính tại trên mặt bàn bình thường không có ngã xuống hắn nhẹ nhàng cầm lên cái kia tựa hồ hòa tan một nửa bình hoa tại cái bình rời đi mặt bàn một nháy mắt hắn cảm thấy trọng lực biến hóa vi d i ệ u nguyên bản tựa hồ không nhận lực hút bình hoa lập tức c o trọng lượng trở nên hết sức nặng nề giải nờ đem bình hoa lại thả lại mặt bàn tại tiếp xúc cái kia một s á t na bình hoa lại trở nên nhẹ nhàng hết sức ổn ổn đương đương rắn tại đầu gỗ cái bàn mặt ngoài quá kỳ quái giải nờ nhũ nhũ mày tiếp tục hướng phía trước lại thí nghiệm lấy di động mấy thứ gì phát hiện tất cả vật phẩm đều duy trì lấy một loại quỷ dị vặn vẹo trạng thái mà loại trạng thái này lại bởi vì bọn chúng rời đi tiếp xúc mặt mà biến mất lại theo bọn chúng hồi quy nguyên vị mà khôi phục liên tiếp mười tầng giải nở phát hiện cả tòa tháp cao đều là như thế lại không có tìm được hổ hển hình các hạ nói tới bí mật ngay tại hắn nhìn chằm chằm ban sơ bình hoa khổ sở suy nghĩ thời điểm giải nở trong đầu một đạo linh quang hiển hiện t r ư ơ n g năm trăm ba mươi b ố cửa h ơ sẩn ta trước đó một mực tại suy nghĩ một vấn đề giải nở mở miệng nói ra tự liền thanh âm của hắn đều tại cái này vặn b ẹ o mà chống trải đại sành quanh quẩn lộ ra có chút cổ quái chúng ta tất cả không gian nhận biết đều là căn cứ vào hết mà tia sáng đang vặn mẹo thời không bên trong tự nhiên cũng là vặn mẹo có thể là nhân loại là không cách nào cảm thấy đến tia sáng vặn mẹo ta không rõ ý của ngài giải nở đại nhân hờ sân mười phần đề phòng hoàn cảnh chung quanh một vừa quan sát những cái k i a trừu tượng phái phong cách hội họa vừa nói ta ý tứ thân ở vặn mẹo thời không bên trong nhân loại nhận vì thẳng tắp tại cao hơn chiều không gian tồn tại xem ra có lẽ nhưng thật ra là đường cong mà theo bọn hắn nghĩ thẳng tắp lại bị chúng ta cho rằng là đường cong giải n ở nhìn về phía cái kia quỷ dị bình hoa nhẹ nói hiện tại chúng ta thấy cái này vặn vẹo quỷ dị cảnh tượng nói không chừng tại cao hơn chiều không gian hạ triển khai kỳ thật mới là bình thường liên hệ đến trước đó pháp sư tháp cùng hố sâu khoảng cách vấn đề giải n ở không khỏi đem cả hai liên quan lên nếu như toàn bộ pháp sư tháp kỳ thật đều ở vào cực độ vặn vẹo bên trong như vậy cảnh tượng trước mắt tựa hồ có thể đủ phải tới trình độ nhất định giải thích nhưng giải n ở vẫn là không biết rõ nếu như nơi này không gian vặn vẹo đã đạt tới mắt thường đều có thể cảm thấy được trình độ như vậy chung quanh nơi này thế tất tồn tại vượt mức bình thường lớn khối lượng vật thể dù sao khối lượng không bình quân là dẫn đến thời không vặn vẹo nguyên nhân căn bản tại dạng này khối lượng phía dưới lực hút sẽ thập phần cương đại giải nở sẽ không, không có chút nào cảm giác còn có một vấn đề đó chính là nếu như không gian thật đã vặn vẹo đến trình độ như vậy tại giải nở đưa tay đụng vào bình hoa thời điểm của hắn tay cũng nên xuyên qua vặn vẹo không gian chí ít theo thị giác thượng hội hiện ra cùng bình hoa tương tự trạng thái nhưng sự thật lại là cánh tay của hắn giống nhau thường ngày không có biến hóa chút nào t r ố n g c ầ m châm tư tại g i ả i nở trong hai mắt chỉnh cái đại s ả n h bị giải tỏa kết cấu thành từng cái một độc lập vật thể bọn chúng khi thì xoay tròn khi thì kéo du ơi nương theo lấy những biến hóa này toàn bộ thế giới cũng bắt đầu v ạ n m ẹ o nhưng g i ả i nở nhưng vẫn là luôn cảm thấy không đúng chỗ nào từ vực bí mật không gian chân tướng dài nở tựa hồ chạm đến cái gì dài nờ g h có, có, có, có một cái to gan ý nghĩ hắn đi về phía trước hai bước đi tới tấm kia mặt bàn thẳng đứng tại mặt đất đặt vào bình hoa bên cạnh bàn h ờ sẩn nếu như ta xảy ra chuyện gì mời thông chi b ở giặt các h ạ g i ả i n ở phân phó nói nhìn thấy h ờ sẩn trần trờ một lát mới chậm rãi sau khi gật đầu hắn phóng ra một cái chân trực tiếp dẫm lên cái bàn kia làm cho người cảm thấy ngoài ý m u ố n giải nở chân vừa mới chạm đến cái bàn hắn liền cảm nhận được một cỗ hướng phía dưới lực lượng kéo lấy hắn giải nở không do dự trực tiếp đem cái chân còn lại d ơ lên lúc này giải n ở bày biện ra một loại kỳ diệu tư thái tới hắn một chân ổn ổn đương đương dẫm tại thẳng đứng trên mặt bàn cái chân còn lại thì h u y ề n không có thể dài n ở nhưng không có đến rơi xuống dày của hắn tựa như là dính ở trên bàn bình thường không nhúc nhích tí nào dài n ở móc ra đồng hồ bỏ túi rủ xuống biểu liên chỉ gặp cái kia ngân sắc biểu liên vậy mà chỉ hướng không là mặt đất mà là mặt bàn quả nhiên nơi này lực hút dài n ở nói một mình như vậy nói ra một bên đem cái chân còn lại để lên bàn ngẩng đầu lên có thể trước mắt của hắn lại không phải cái kia quỷ dị pháp sư tháp tràng cảnh mà là một cái tràn đầy kim loại phong cách cỡ lớn phòng thí nghiệm hờ sần giải n ở ngắm nhìn bốn phía hắn phát hiện những cái kia nguyên bản vặn vẹo sự vật giờ phút này thoạt nhìn đều mười phần bình thường hắn liền đứng ở trên bàn quan sát thế giới này ta ở chỗ này giải n ở đại nhân không nghĩ tới chính là hờ sần vậy mà rất nhanh liền xuất hiện tại giải n ở bên người năng cũng bước lên cái bàn này từ với mặt bàn bản thân tương đối nhỏ sở dĩ hai cá nhân nhét chung một chỗ hở s ầ n thân thể dán chặt lấy dài nờ mặc dù là luyện kim nhân n g ấ u nhưng cũng mười phần mềm mại dài nờ háng rộng một cái đem đồng hồ bỏ túi hướng mặt ngoài ném một cái ngân s ắ c đồng hồ bỏ túi liền như thế rơi đến trên mặt đất phát ra tiếng vang l a n h lảnh xem ra đây là một loại nào đó c ử a vào dài nờ quay đầu phát hiện có thể nhìn thấy nguyên bản pháp sư tháp đại s ả n h cảnh tượng nơi này tựa như là một cái không gian cái n ớ c nối liền hai thế giới hắn đi xuống cái bàn quả thật dẫm tại cái này bóng loáng trên mặt đất hờ sần thì theo sát phía sau nơi này ma lực cũng vô pháp vận hành d à i nở cảm giác một chút tâm hồ phát hiện cái không gian này so với tử vực muốn càng thêm kháng cự ma pháp tự liền quá khứ miễn cưỡng có thể điều động một điểm mp đều tựa hồ băng kết hờ sần ngươi không sao chứ hắn quay đầu nhìn một chút chính đang nhìn lấm lét hờ sần vị này luyện kim nhân ngẫu tiểu thư ngược lại là không có gì đặc biệt bộ dáng nhẹ gật đầu khẳng định hết thể bình thường g i ả i nở đại nhân g i ả i nở thế là đem l ự c chú ý bỏ vào trong phòng này đây là một cái gian phòng cực lớn mái vòm rất cao không gian cũng mười phần rộng rãi thuần trắng mặt đất cùng cây cột tại cái bàn cách đó không xa có một cái kim loại tạo vật vật kia hiện lên hình lập phương tản ra băng lanh hương vị làm cho người vô ý thức kháng cự vật như vậy còn có rất nhiều trải rộng chỉnh cái đại s ả n h g i ả i nở đi đến hình lập phương bên cạnh tìm một vòng mới phát hiện cái này hình lập phương không có bất kỳ khe hở mặt ngoài như là nhất trơn bóng m ặ t kính tỏa ra hắn cùng hở sần mặt đây là không có tùy tiện đưa tay đụng vào g i ả i n ở cầm ra khăn đem nó nhẹ nhàng ném đến hình lập phương mặt ngoài làm cho người kinh ngạc cảnh tượng xuất hiện cái kia khăn tay mới vừa vặn chạm đến hình lập phương liền lập tức đông kết lên ngưng kết ở giữa không trung lại rất nhanh bởi vì nhiệt độ thấp mà vỡ vụn hóa thành bụi bằm t a n biến đây là hở sần luôn cảm thấy tựa hồ gặp qua cảnh tượng tương tự nàng néo một chút đầu tự lẩm bẩm như vậy nói ra đây là tiêu trừ mạnh lực tương tác kim loại nguyên tử tầm đó khoảng cách cực nhỏ chấn động hướng tới số không bởi vậy nhiệt độ cũng cực thấp hở sần tạ i h ệ li họt bán vị diện cái kia một chỗ đến từ qua kỷ nguyên di tích bên trong chúng ta gặp qua đồng dạng đông tây giải n ở nói ra cái kia trụ tròn là liên thông một cái tử vực cùng di tích truyền tống môn bây giờ xem ra chỗ đó có lẽ đúng lúc là một cái thời không l ộ sâu vị trí mới có thể để cho bọn hắn tiến hành di động chỉ bất qua cái này thời không lỗ sâu đến tột cùng là thiên nhiên còn là nhân tạo liền không cách nào biết được sở dĩ đây cũng là đến từ qua kỷ nguyên tạo vật hờ sần không xác định do hỏi trước mắt kim loại cho nàng cảm giác xấu tựa như là thấy được dị loại cái này rất có thể là qua kỷ nguyên một loại nào đó phòng thí nghiệm bởi vì n g o ạ i ý muốn cùng cái này một tòa pháp sư tháp nối liền với nhau về phần kết nối là tại vị pháp sư kia trước khi vẫn lạc vẫn là sau khi ngã xuống cũng không biết g i ả i n ở nhìn xem đại sảnh bên trong số lượng đông đảo hình lập phương càng thêm hoang mang chương 535, l ỗ sâu nguyên nhân đủ loại dấu hiệu cho thấy qua kỷ nguyên so với ma pháp càng tiếp cận với giải n ở nhận biết bên trong văn minh khoa học kỹ thuật mà bây giờ nhìn thấy cái này bằng lánh kim loại tạo vật cũng càng giống như là cơ giới công trình sản phẩm độ cao khoa học cùng ma pháp không khác trái lại cũng thế g i ả i n ở nghĩ đến ở kiếp trước một vị học giả đã nói hồ hển thuyền các hạ chắc hẳn cũng từng đến nơi này hắn có phát hiện gì hoặc là cũng vì vậy mà cảm thấy hoang mang giải nờ hành tẩu trong đại sảnh hắn ý đồ tìm xuất khẩu lại phát hiện cái này cả phòng kín kẽ không có bất kỳ một cánh cửa cũng không có cửa sổ đưa tay theo đồng dạng băng lánh vách tường kim loại bên trong rút trở về giải nờ xác nhận cái này nơi trốn tựa như là nằm ở một cái hộp sắt bên trong bình thường quan trắc không đến ngoại giới cũng vô pháp bị ngoại giới quan trắc đến nếu như không phải cái này thời không kẽ h hở chỉ sợ cũng sẽ không có người có thể đến nơi đây chờ một chút thời không lỗ sâu g a i nơ đột nhiên nghĩ đến nếu nơi này xác thực là hoàn toàn phong bế chỉ có thời không lỗ sâu tài năng lui tới như vậy là không đại biểu cái này thời không lỗ sâu cũng không phải là ngẫu nhiên mà chính là lui tới cái này một chỗ không gian thông đạo tất nhiên tại hệ l ụ hot bán vị diện di tích bên trong các pháp sư đã thấy qua kỷ nguyên đám người đã có thể lợi dụng từ vực chế tạo liên thông hai cái địa phương lỗ sâu như vậy nơi này cái này một chỗ di tích hoàn toàn phong bế vẹn vẹn chỉ có thể thông qua lỗ sâu v ãng lai cũng mười phần bình thường qua kỷ nguyên đám người đã có thể tùy ý chế tạo thời không cái khe à. giải nờ suy đoán có thể chế tạo thời không khe hở đồng thời đem nó ứng dụng đại biểu cho qua kỷ nguyên đối với thời không nghiên cứu đã siêu việt hiện tại nguyên một cái thời đại nếu như đem nó thay vào tới địa cầu trình độ khoa học kỹ thuật dạng này văn minh rất có thể đã nắm giữ rời đi chính mình sở tại tinh hệ tiến hành không gian thực dân kỹ thuật thậm chí là vượt tốc độ ánh sáng đi thuyền trên thực tế có thể tự nhiên ứng dụng lỗ sâu cũng đã là trình độ nào đó vượt tốc độ ánh sáng đi thuyền mà cho dù dạng này văn minh cũng bị xuân dị trùng sở hủy diệt giải nở lập tức với cái thế giới này tương lai cảm thấy mười phần lo lắng nơi này càng giống là một loại nào đó nhà kho giải nở đại nhân hờ sần nói ra nàng cảm thấy những cái kia hình lập phương cùng mình có trình độ nào đó tương tự lại lại không nói ra được nguyên nhân cụ thể nhà kho như thế cũng không biết những này hình lập phương đến cùng là cái gì dài nợ sờ lên cái c ằ m tự hỏi cái gì mấy phút về sau dài nợ đột nhiên giống như là bị thiểm điện đánh trúng bình thường t r ừ n g lớn hai mắt nguyên lai、like、là dạng này trong miệng hắn nói nhỏ trở lại thời không lỗ sâu bên cạnh chế tạo thời không lỗ sâu phương pháp đầu tiên cần muốn tìm tới có thể liên thông hai cái thời không khu vực cũng chính là độ con cũng đủ lớn địa phương hắn theo bản bút ký mặt sau kéo xuống đến một t r a n giấy g đem nó g ã y trồng chất lên nhau thời không nguyên bản cũng bởi vì khối lượng phân bố không đều đều mà trở nên không bằng phẳng mà lỗ sâu tồn tại cơ sở thì là cần thời không cực độ vặt mẹo đến mức để hai cái mặt phẳng cực kỳ cao h ã n tại trồng chất trang giấy chính giữa dùng bút đâm một cái đâm ra một cái hố khi tìm thấy độ cong thích hợp điểm về sau lợi dụng thủ đoạn đặc thù chế tạo ra lỗ sâu làm cho hai cái thời không liên thông đây là chế tạo lỗ sâu một loại biện pháp nhưng có lẽ còn có một loại khác giải nợ nói đem gãy lên giấy vỏ thành một cục nói đúng ra cái này người làm chế tạo thời không vạn mẹo cũng không phải ban sơ sản phẩm mà là một loại tác dụng phụ giải nợ đem cái kia một trang giấy trải bằng phóng tới một cái bàn khác làm chúng ta ở trong không gian di động thời điểm trên thực tế là đối với không gian gia tốc từ đó hướng về phía trước cái tốc độ này không cách nào vượt qua tốc độ ánh sáng bởi vậy trong vũ trụ đi thuyền nhận lấy cái này chế ước nhưng nếu như không gian bản thân di động đâu hắn đem đồng hồ bỏ túi phóng tới trên giấy đ ó lấy thông qua gãy lên đồng hồ bỏ túi một bên giấy làm cho đồng hồ bỏ túi hướng phía trước di động đồng thời đem giấy theo đồng hồ bỏ túi dưới đáy đẩy lên phía sau của nó nếu như nắm giữ dạng này một loại kỹ thuật có thể đem vật thể phía trước thời không áp xúc đem vật thể phía sau thời không trải dài như vậy đối với vật thể mà nói bản thân hắn là đ ứ n g im nhưng vật thể trên thực tế lại bởi vì độ con khác biệt mà đi về phía trước cái này liền có thể vòng qua thuyết tương đối chế ước từ đó vượt qua tốc độ ánh sáng cầm lấy đồng hồ bỏ túi g i ả i n ở nhìn xem phòng thí nghiệm này dạng này hành xử quá trình đối với toàn bộ không gian vốn có cực mạnh cải tạo tính không gian chung quanh sẽ trở nên mười phần v ậ t mẹo thậm chí có thể làm cho nguyên bản bằng thẳng thời không sinh ra đầy đủ chế tạo lỗ sâu độ cong tại trong đầu của hắn một bức làm cho người kính sợ tranh c ả n h từng bước nổi lên qua kỷ nguyên đám người chế tạo ra độ cong đi thuyền phi thuyền thông qua cải biến thời gian kết cấu thành công bay ra hành tinh mẹ hệ tại đi thuyền quá trình bên trong bọn hắn phát hiện dạng này vặn vẹo có thể dẫn đến hai cái cách xa nhau rất xa thời không trở nên cực kỳ tiếp cận từ đó chế tạo ra lỗ sâu bọn hắn liền đem nó ứng dụng kiến tạo rất nhiều lỗ sâu thậm chí tại văn minh hủy diệt về sau còn lại nắm giữ cái này một hạng kỹ thuật người vẫn tại chế tạo lỗ sâu chỉ bất quá từ với tinh cầu không gian chung quanh đã bởi vì thời không vặn vẹo mà trở nên c h ố n g chất sở dĩ những này lỗ sâu bất quá là vãng lai với bán vị diện mà thôi đồng dạng dãi nờ h o à n g hốt tầm đó cũng minh bạch lúc ấy đám người lại như thế nào hủy diệt s ụ xuân dị t r ù n g đó chính là lợi dụng độ c o n g phi thuyền áp xúc không gian hiệu ứng đem s ụ xuân dị t r ù n g vây ở thời không trong mê cung mà từ vực đồng dạng là độ con g phi thuyền phó sản phẩm một trong đương thời không vặn vẹo tới trình độ nhất định tốc độ ánh sáng cực hạn liền bắt đầu giảm xuống thời gian trì hoãn chỗ với nguyên nhân nào đó ma lực tại thấp tốc độ ánh sáng tình huống dưới không cách nào sinh ra sụp đổ từ đó làm cho cấm ma khu vực cũng chính là tử vực sinh ra đây hết t hệ cùng lúc trước quan trắc hiện tượng không như m à hợp giải nở còn nhớ rõ mấy người bọn hắn t ạ i hệ l y hòt bán vị diện tử vực bên trong hành động vẹn vẹn mấy canh giờ nhưng phía ngoài thời gian đã trôi qua một ngày cái này chính là bởi vì tử vực bên trong cái k i a vặn vẹo thời không hiện tại tồn tại ở từng cái bán vị diện tử vực trừ bỏ một phần là nguyên bản liền tồn tại còn lại tuyệt đại đa số đều là chuyển kỳ pháp sư vẫn lạc dẫn đến giải n ở suy đoán là những pháp sư này bản thân vẫn lạc thời điểm sinh ra thủy triều ma lực xé rách không gian đưa đến cùng loại thấp tốc độ ánh sáng khu vực sinh ra nguyên nhân chính là đây tại tử vực bên trong phi thường dễ dàng sinh ra thời không lỗ sâu cái này một chỗ liên thông cái này công trình thông đạo có lẽ cũng là bởi vì vị kia vẫn lạc c h u y ề n kỳ pháp sư mà sinh ra nghĩ tới đây giải nở tựa hồ đột nhiên cảm giác được một việc một cái đằng trước kỷ nguyên tại lọt vào hủy diệt thời điểm đồng dạng sinh ra dạng này đủ để xé rách không gian bạo tạc nói một cách khác chúng ta bây giờ thân ở chủ vị diện đồng dạng đã bị trì h o a n thời gian chương năm trăm ba mươi sáu thấp tốc độ ánh sáng khu vực tốc độ ánh sáng tiêu chuẩn cơ bản giảm xuống là một kiện tương đương đáng sợ sự tình tỷ như tốc độ vũ trụ cấp ba đây là vật thể thoát đi tinh hệ lực hút đi hướng vũ trụ sở cần thiết tốc độ nếu như tốc độ ánh sáng vô hạn giảm xuống cuối cùng hạ thấp tốc độ vũ trụ cấp ba phía dưới như vậy thì đại biểu khu vực này tất cả vật thể đều không thể siêu việt tốc độ vũ trụ cấp ba thay lời khác tới nói cái này cái tinh hệ bên trong tất cả vật thể đều không thể thoát đi sẽ bị vĩnh viễn vây chết tại khu vực này mặt khác sinh ra thấp tốc độ ánh sáng cường đại thời không vạn vẹo mang đến thời gian trì hoãn hiệu ứng càng là trí mạng nhất thời gian lồng giam tại thấp tốc độ ánh sáng khu vực mọi người cảm giác được thời gian lại so với ngoại giới càng thêm chậm chạp tại thấp tốc độ ánh sáng khu vực một năm khả năng ngoại giới đã trải qua mấy năm văn minh phát triển đem sẽ gấp đ ộ i trì hoãn mà ngoại giới tồn tại lại có thể tùy thời phá hủy những này ở vào lạc hậu thời gian bên trong văn minh giải nơ hiện tại mới hiểu được thời gian lồng giam là vì vây khốn xuân dị t r ù n g qua kỷ nguyên nhân loại thẳng đến cuối cùng t i ê u liền phá hủy hành tinh mẹ đều không thể triệt để tiêu diệt những sinh vật này bởi vậy bọn hắn chế tạo dạng này một cái thời gian lồng giam đem tất cả sụt xuân dị t r ù n g vây khốn bên trong mà chính bọn hắn có lẽ đã sử dụng hộp phi thuyền rời đi cái này cái tinh hệ thậm chí rời đi cái này một vùng vũ trụ cái này có thể giải thích vì cái gì qua kỷ nguyên nhân loại có được phát đạt như vậy văn minh nhưng vẫn là chỉ để lại một vùng phế tích bởi vì bọn hắn đồng thời còn chưa bị hủy diệt mà là trực tiếp rời đi phiến tinh vực này đem nơi này làm sụt xuân dị t r ù n g phong ấn mà tồn tại nguyên bản thế giới này tốc độ ánh sáng liền đã hạ thấp trình độ nhất định ma tử vực thì là làm cho tốc độ ánh sáng càng thêm rơi xuống ngộp phi thuyền đi thuyền qua quy tích tại khu vực này loại từ với tốc độ ánh sáng đã hạ thấp một cái quắc giá trị phía dưới sở dĩ ma lực căn bản là không có cách tạo thành sụp đổ hiện tượng từ đó không cách nào sử dụng qua kỷ nguyên cũng không phải là đã hủy diệt mà là bọn hắn đã rời đi lưu lại một bộ phận không nguyện ý rời đi người bay về phía tinh thần đại hải trở thành trong vũ trụ kẻ lưu lạc ma lưu tại cái này một mảnh thời gian lồng giam bên trong nhân loại bọn hắn chế tạo tinh môn có lẽ tại thời gian dài rằng giặc bên trong nghiên cứu r a tại thấp tốc độ ánh sáng khu vực sử dụng ma lực phương pháp kinh lịch mông mội tín ngưỡng thời đại đều đã mất đi thế giới này là tại thượng cái kỷ nguyên đã chết đi trong thi thể bắn ra ngoan cường mầm non sở dĩ chúng ta nên như thế nào đối kháng xuân dị t r ù n g hờ sân nghe được giái nở tự thuật lập tức có chút bận tâm hỏi tại thượng cái kỷ nguyên tình hô giới xuân dị chủng là tồi khô là hủ là không cách nào bị đánh hạ nhưng ở tốc độ ánh sáng đã bị rớt xuống thế giới này có lẽ cũng không phải là hoàn toàn không có, có biện pháp giơ ngón trỏ lên dài nơ nói ra xuân dị chủng cường đại nhất địa phương cũng không phải là hắn đối với ma pháp kháng tính mà là ở hắn nhanh chóng truyền lại tin tức đồng thời cải tạo tự thân năng lực ta cho rằng năng lực này sở dĩ một mực khó mà phá giải là bởi vì nó trên bản chất là một loại lượng tử hiện tượng lượng tử ưu linh tồn tại làm cho giải nở cảm giác được thế giới này cũng không phải là hoàn toàn không cách nào sinh ra vĩ mô lượng tử hiện tượng bản thân quan c h ắ c tồn tại có thể để lượng tử sinh vật tới một mức độ nào đó can thiệp thế giới này như vậy bởi vậy phát tán tư duy xuân dị t r ù n g tồn tại hội không phải là một loại lượng tử ưu linh xuân dị t r ù n g mỗi lần lọt vào một loại ma pháp công kích hắn bản thân trạng thái liền sẽ phát sinh cải biến thông qua lượng tử dây dưa hiện tượng loại trạng thái này sẽ truyền lại cho cái khác xuân dị chủng mà sốt xuất dị chủng có khả năng bản thân liền vốn có lượng nhất định t ử thái đặc thù ma pháp công kích hội dẫn đến hắn một bộ phận lượng t ử thái sụp đổ trở thành có thể chống cự loại ma pháp này hình thái loại này sụp đổ thông qua lượng t ử dây dưa truyền ra ngoài bởi vậy trong nháy mắt tất cả sốt xuất dị chủng liền trở thành có thể chống cự loại ma pháp này tồn tại giải nờ một bên dùng bút ký ghi chép chính mình linh cảm vừa nói từ nơi này ta có thể tiến hành đơn giản một chút suy luận đầu tiên xuân dị t r ủ n g là số nhiều lượng từ hệ thống điệp ra có khả năng cấu thành hắn mỗi một cái hạt đều là đơn độc một cái hệ thống có thể đơn giản lý giải thành có vô số chương màu sắc khác nhau trang giấy đem nó toàn bộ cắt nát về sau mỗi một loại nhan sắc lấy một cái mảnh vỡ hợp lại mà thành mới trang giấy một ngàn tấm giấy mảnh vỡ một lần nữa ghép lại thành một ngàn tấm giấy mỗi một trang giấy liền có một ngàn loại nhan sắc mà cùng một loại nhan sắc nếu như bị bôi đen như vậy đối ứng tất cả cái này một cái nhan sắc liền sẽ bị bôi đen đây chính là s ụ n dị chủng cái kia ma pháp cường đại kháng tính truyền lại nguyên lý dạng này đặc thù mang ý nghĩa truyền thống tiêu diệt quái vật biện pháp tại s ụ n dị chủng trên thân là không có tác dụng không giết chết bọn chúng một đầu cái đầu sẽ chỉ làm loại quái vật này càng thêm cường đại nhưng cùng lúc cũng truyền lại ra một sự thật giải nở dừng lại bút nhìn thoáng qua hở s ầ n chỉ cần có thể phá giải lượng tử dây dưa hiện tượng đạt được truyền lại tin tức quy luật như vậy chúng ta liền có thể theo một đầu sụt xuân dị chủng xuất phát lợi dụng nó tính chất này đem toàn bộ sụt xuân dị chủng tộc đ à n triệt để phá hủy triệt để phá hủy hờ s ầ n tuy rằng thoạt nhìn không có gì gợn sóng nhưng hai mắt vẫn là hơi t r ợ t o có chút không dám tin tưởng nhìn xem giải nở nhưng bây giờ vấn đề là chúng ta không cách nào giải quyết lượng tử dây dưa hiện tượng bên trong vượt tốc độ ánh sáng tin tức truyền lại vấn đề bởi vậy không cách nào đem lượng tử lý luận đặt vào hoàn mỹ lý luận hệ thống giải nở nghĩ đến cái kia đoán thẻ bài trò chơi thẻ bài nhan sắc đến cùng là tại phân phát thời điểm liền đã quyết định vẫn là tại lật ra trong nháy mắt mới được quyết định quan hệ này đến quyết định luận cùng nhân quả luận quan hệ đến mọi người nhận biết thế giới là cái kia thẻ bài trò chơi sao hờ sần méo một chút đầu trước đó nàng gặp qua giải nở cùng nghệ ly mì chơi cái trò chơi này bảng quan một hồi nhưng vẫn là không quá lý giải đúng vô luận quy định giống nhau nhan sắc hoặc là tương phản nhan sắc nhà cái đều sẽ không hề nghi ngờ thắng lợi nhà cái thắng lợi đồng thời không là vấn đề vị trí Vấn nếu như có thể tìm tới một cái biện pháp đem cái này hai cái khả năng phân chia ra đến có lẽ chúng ta liền có thể nghiệm chứng lượng từ dây dưa đến cùng là như thế nào tác dụng phương thức vậy nếu như tại chia bài về sau rồi quyết định thắng lợi điều kiện có phải hay không liền có thể tránh nhà cái tại chia bài giai đoạn gian lận hành vi rồi hờ sân hỏi lại làm cho giải nở đột nhiên ngây ngẩn cả người đúng a ta làm sao không nghĩ tới giải nở kêu lên sợ hãi vô ý thức ôm lấy hờ sân làm cho vị này luyện kim nhân ngẫu tiểu thư cảm thấy có chút không biết như thế nào cho phải trong đầu của hắn nương theo lấy hờ sân nhắc nhở mà linh cảm bắn ra kịch liệt phong bạo cái ý thức từng cái một linh cảm xen lẫn rốt cục tạo thành một bước hoàn chỉnh tranh cảnh ta hiểu được. Trưng hiểu khổ chiến. phong chỉ giòn diện, được. tường bán Mị mị giòn bán vị bạo huy.、Rắc. xạ bạ ra hạm trưởng ngồi tại cái ghế của mình bên trên bên tay trái là một cái lập thể ma pháp hình chiếu biểu hiện ra trước mắt chiến tranh thế cục bên trong màu đỏ chính là đã bị sụt g n dị t r ù n g ăn mòn khu vực màu lam thì là các pháp sư còn tại kiên thủ khu vực mà theo trên bản đồ đến xem các pháp sư đã ở vào cực đoan thế yếu mạn trái thuyền mưa đạn mỏng manh lò sơ dê số cùng phe đơ dê số đang làm gì xạ bạ gia hạm trưởng nói ra hắn nhìn thoáng qua phía trước hình chiếu trên màn hình trận hình nguyên bản lấy phong bạo tường vi s ư n g là kỳ hạm từ bốn chiếc tuần dương hạm mười chiếc khu trục hạm tạo thành chiến hạm biên đội đã tổn thất hơn phân nửa chỉ còn lại ba chiếc tuần dương hạm cùng năm chiếc khu trục hạm còn sót lại cho dù là thân hình khổng lồ phong bạo tường vi số giờ phút này cũng đã thủng trăm ngàn lỗ vẹn vẹn dựa vào bản thân kết cấu tại ngạnh kháng xuân dị chủng tiến công ma pháp bình chướng tại những quái vật này trước mặt cơ hồ không có tác dụng bọn chúng có thể tùy tiện xuyên qua nặng nề hàng rào trực tiếp lướt qua b o n g tàu công kích những cái kia di động pháo đài cùng các thủy thủ phảng phất một đạo màu đen gió lốc càn q u é t chỗ một mảnh hỗn độn lò sơ d ị c h số thông tin chiến hạm nhận vây công động cơ chính bị hao tổn thỉnh cầu chi viện thông tin viên chính khẩn trương thuật lại đạt được thông tin nội dung làm cho trên cầu tàu rất nhiều thuyền viên vô ý thức nhìn về phía mạn trái thuyền lò sơ dữ số là một chiếc tuần dương hạm có được viễn siêu phong bạo t ư ờ n g vi số tốc độ trang bị hỏa lực nặng tại quá khứ bốn ngày chiến đấu bên trong chí ít xóa bỏ hơn vạn đầu sườn dị t r ù n g đây là một chiếc tạo hình cực kỳ ưu nhã chiến hạm có được hình giọt nước thân thuyền ảnh đầu mũi tàu là một cái độ quạ xạ b ạ ra hạm trưởng từng tại lò s ơ dịch số bên trên phục dịch qua một đoạn thời gian bởi vậy càng có thể cảm nhận được chiếc thuyền này mỹ lệ nhưng mà lúc này lò s ơ dịch số bên trên khói đặc c u ầ n c u ộ n có thể nhìn thấy cái kia hình giọt nước thân thuyền đã xuất hiện mấy cái đại lỗ thủng Bông tàu bên trên, tàu lò sơ dữ dị số đuôi thuyền khói đen càng thêm nồng đậm chỗ đó là động lực thất vị trí cho dù không dựa vào kính viễn vọng xạ bạ ra hạm trưởng cũng có thể nhìn thấy cái kia bạo lộ ra động cơ chính xuân dị chủng có thể tìm kiếm nguồn nhiệt bởi vậy rất nhanh liền tập trung công kích động cơ vị trí hiện tại lò sơ d ị c h số chỉ có thể dựa vào hắn lơ lửng hệ thống gian nan duy trì lại không cách nào lại hành động một bước h ạ m trưởng đến từ lò sơ d ị c h số thông tin nhận lấy xạ bạ ra h ạ m trưởng trong lòng c h ầ m xuống tiếp lấy liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc dắt ta chỗ này nhiều nhất còn có thể chống đỡ thêm ba phút lò sơ d ị c h số h ạ m trưởng a l e t la tắt thanh âm vẫn như cũ ngạn g lớn vị này anh tuấn h ạ m trưởng có phần bị nữ tính hoang lên đến mức mỗi lần xạ bạ dạ hạm trưởng cùng hắn cùng nhau có mặt hoạt động đều cảm thấy có chút tự ti chống đỡ ta để phé đơ dê số đi cứu ngươi xạ bạ dạ hạm trưởng nói ra đồng thời hạ lệnh để khắc một chiếc tuần dương hạm hướng lọ sơ d ị c h số tới gần không cần xạ bạ dạ hạm trưởng ta biết thời cơ đã đến a l e x thanh lâm bình tĩnh mà chấn định liền như là bình thường sự vụ giao hợp lưu tại cái này thời khắc nguy cấp nhất hạm trưởng càng cần hơn tỉnh táo phong bạo tường vi số không thể ở chỗ này đắm chìm Rắc, ngươi phải bảo tồn hạm đội thực lực nghe được ca lét mà nói xạ bạ dạ hạm trưởng lại liếc mắt nhìn phía trước đây trời xuân dị t r ù n g như là bậy trùng che đậy ánh nắng làm cả mỹ mỹ giòn bán vị diện trở nên lờ mờ rõ ràng là giữa trưa nơi này lại giống như là sâu nhất đêm tính m ị c h khó lường chiến hạm bắn ra pháo sáng ở giữa không trung vạch ra một đạo sáng tỏ quy tích cái này quy tích bên ngoài vô số quái vật chen trúc mà tới trong khoảnh khắc liền thôn phệ con mang làm cho thế giới quay về hát tại máy thăm dò biểu hiện bên trong có vượt qua ba vạn con xuân dị t r ù n g tập kết bảy t r ù n g chính phóng tới lò sơ dược số vị trí bọn chúng ý đồ tại lần này trong công kích triệt để phá hủy hạm đội mạn trái thuyền một khi lò sơ dược số đ á m chìm phong bạo tường vi số mạn trái thuyền liền đem chỉ còn hai chiếc khu trục hạm đây cơ hồ tương đương môn động mở ra xuân dị t r ù n g có thể dễ dàng mà trực tiếp tiến công phong bạo tường vi số mà phong bạo tường vi số nếu là thất thủ như vậy hạm đội làm mất đi trọng yếu nhất hỏa lực nặng tri viện còn lại chiến hạm bị công phá bất quá là vấn đề thời gian xạ bạ ra hạm trưởng nhìn thoáng qua địa đồ tại phong bạo tường vi số phía sau là mị mị dọn bán vị diện tinh môn cái này một cái tinh phía sau cửa liên thông chính là p h ở dày bán vị diện kia là một cái giao thông chỗ then chốt p h ở dày bán vị diện có được thông h ư ơ n g cái khác ba cái rơi vị diện tinh môn nếu như u ù n dị t r ù n g trắng trận xâm l ớ n như vậy nhân loại đem rất khó đồng thời giữ vững nhưng là bây giờ nếu như rút lui hỏa lực gáp chế liền sẽ yếu bớt rất khó cam đoan phong bạo tưởng vi số có thể bình yên rời đi đúng lúc này xạ b ạ gia hạm trưởng nhìn thấy bong tàu bên trên một điểm sáng sáng lên lu ở các h ạ kia là thất hoàn pháp sư l à kẻ lu ơ hắn là tại chiến tranh lúc bắt đầu điều động đến phong bạo tưởng vi số bên trên ba tên cao giai pháp sư một trong mà còn lại hai người đã tại hai ngày trước chiến tranh bên trong hy sinh xạ b ạ gia ngươi chỉ huy phong bạo tưởng vi số một bên lui lại một bên giữ vững cái này phiến tinh môn Ta thế đi đối suy yếu qua phương công. các Lù ở xạ bạ g i ả hạm trưởng khuyên can đạo hắn nhìn ra lũ ở các hạ ý đồ cao giai pháp sư có được cực cao sức chiến đấu không nên liền như thế hao tổn đến loại này kéo dài thời gian chiến đấu bên trong xạ bạ g i ả thân là cao giai pháp sư càng hẳn là đứng tại một tuyến giả sử nếu chúng ta những cường giả này cũng sợ hãi cái chết như vậy lại có ai đến thủ hộ thế giới này lù ở các hạ lời nói đến nơi đây liền bên trong g ã y mất xạ bạ ra hạm trưởng có thể nhìn thấy cái kia điểm sáng đột nhiên vọt vào đẩy trời bảy trùng bên trong đ ó lấy một đạo hào quang sáng trói rực rỡ rượu ba vạn đầu xuân dị trùng phảng phất bị quang mang này sợ tách ra cái kia tồi khô l ạ p hủ thế công vậy mà vì đó trì trệ có thể ngắn ngủi năm phút về sau tán loạn bảy trùng liền lại một lần t ậ p kết như cùng một đầu màu đen cự long xông về rừng tại nguyên chỗ lò sơ số lò sơ d ị c h số tổn hại cầu tàu bên trong a lét la xạ m à n mặt vết máu hắn vịn hạm trưởng chỗ ngồi xuyên thấu qua đã tổn hại pha lê nhìn xem cái kia chen trúc mà đến s n d ị t r ù n g đại bộ phận thuyền viên đã bị sơ tán lợi dụng cỡ nhỏ thuyền bay thoát đi đi hướng phong bạo tường vi số bây giờ trên chiến hạm còn sót lại hắn một người tới đi những n à y cầu tạp t r ù n g a lét cắn răng nghiến lợi nói ra hắn nhìn thấy cái kia đông đảo xuân dị đánh tới lò sơ dệt số bong tàu bọn chúng lấy tự sát như vậy khí thế dùng huyết nhục đem sắt thép b o n g tàu ngạnh xinh xinh ném ra mấy cái lỗ thủng đại lượng quái vật bao quanh chiến hạm tựa như là từng bước xâm chiếm lá cây bọ ngay lúc này ngay tại xuân dị t r ù n g xâm lấn cầu tàu trắng trợn phá hư thời điểm á l é t nhấn xuống tự hủy nút bấm vẹn vẹn một nháy mắt lò sơ d ị c h số động cơ liền bỗng nhiên quá tải bàng bạc ma lực biến thành vật lý bên trên súng kích hào quang sáng tỏ giống như ban ngày chiếu sáng thế giới bao phủ lò sơ dật số xuân dị chủng tại trong khoảnh khắc bốc hơi mười không còn một Toàn một h nhân công cũng nhân cái này bạo trăm Mà ba mươi tám khoan thai tới chậm đồng dạng chiến dịch tại nhiều cái bán vị diện tiến hành đối với các pháp sư mà nói chỉ h o a n xuân dị chủng tiến công liền đã cần đem hết toàn lực mà đem nó triệt để đánh tan cơ hồ là các pháp sư căn bản chuyện không thể tưởng tượng tháp cầu công trung tâm chỉ huy tác chiến tất cả truyền kỳ các pháp sư mặt sắc mặt ngưng trọng pháp thuật cấu tạo đã truyền ra ngoài tuy rằng lấy được hiệu quả nhất định nhưng đối mặt số lượng đông đảo sụt ù n g dị t r ù n g vẫn như cũ không cách nào triệt để nghịch truyền thế cục vợ giặt các hạ trước nay chưa từng có t i ể u tụy h trong lòng của hắn bùi ngùi mai thôi mấy ngày liên tiếp hắn cơ hồ không có bất kỳ thời gian nghỉ ngơi hắn đem chính mình tất cả tinh lực đầu nhập đến nghiên cứu có thể đối kháng sụt ù n g dị t r ù n g ma pháp đi lên nhưng thủy trung không có cách nào sáng tạo ra có thể nghịch chuyển chiến cuộc pháp thuật tuyệt đại bộ phận có thể hữu hiệu sát thương xuân dị t r ù n g mà sẽ không bị hắn ma pháp kháng tính triệt tiêu ma pháp đều tại bát hoàn tả hữu giai vị bồi hồi bát hoàn pháp thuật mang ý nghĩa chí ít cũng cần một vị bát hoàn pháp sư tài năng phong thích mà lại là để sử dụng hiệu suất nhất định phải đem nó khắc sâu tại tâm hồ bên trong đây đối với rất nhiều pháp sư mà nói là cực kỳ khó khăn thất hoàn cùng với bên dưới pháp sư chỉ có thể trơ mắt nhìn xem xuân dị chủng xâm lấn mà chính mình lại không có cách nào dùng mình lực lượng đi chống lại những quái vật này căn cứ tháp cầu c ổ n g thống kê bát hoàn cùng chín hoàn pháp sư số lượng không đủ ba mươi người những pháp sư này bình thường đều là từng cái lĩnh vực quyền uy cùng người dẫn đầu chủ trì các cái cơ cấu công việc giờ phút này những pháp sư này đã có hơn phân nửa đều để tay xuống bên trên công việc buôn phó tiền tuyến trở thành chống cự sùi xuân dị trùng xâm lấn lực lượng trung kiên nhưng những pháp sư này số lượng vẫn là quá ít một cái trung đẳng quy mô bán vị diện bên trong xâm lấn xuân dị chủng chí ít cần bốn vị dạng này pháp sư tài năng miễn cưỡng ngăn cản mà xuân dị chủng cũng không phải ngu ngội chỉ biết là hướng về phía trước sông ngu xuẩn bọn chúng cũng sẽ vòng quanh sẽ tìm tìm phòng giữ điểm yếu hội tránh đi những n à y cao dai pháp sư sở dĩ còn cần chiến hạm biên đội đến tiến hành báo hòa thức công kích tài năng miễn cưỡng dự ữ vững tinh m ô n căn cứ chúng ta sinh vật học nghiên cứu xuân dị chủng mọc thêm năng lực rất nhanh cơ hồ ba ngày thời gian liền có thể tiến hành sinh sôi nói thực ra dựa theo tính toán chúng ta bây giờ đối diện đấy cái này hơn ngàn vạn đầu xuân dị t r ù n g cũng không phải là đối phương quân chủ lực mà là bởi vì tinh môn cùng bán vị diện dung lượng chỉ có nhiều như vậy tờ giết tờn các hạ nhìn xem tài liệu trong tay của mình trầm giọng nói ra các pháp sư trong chiến đấu tự nhiên cũng bộ hoạch nhất định xuân dị t r ù n g cá thể đem nó tiến hành giải phẫu xét nghiệm phân tích về sau bọn hắn phát hiện loại sinh vật này có thể nói là tồn tại cực kỳ khủng bố chẳng những có thể cấp tốc thích ứng đủ loại cực đoan hoàn cảnh đồng thời sinh sôi năng lực cực mạnh càng quan trọng hơn là xuân dị chủng có thể đem tuyệt đại đa số vật chất đều chuyển hóa thành ma lực hấp thu bởi vậy cho dù số lượng đông đảo cũng sẽ không xuất hiện đồng loại tướng ăn tình huống bây giờ đã luân hãm bán vị diện bên trong chắc hẳn đã tràn đầy loại sinh vật này mà tại bán vị diện bên ngoài thì còn có không biết bao nhiêu xuân dị chủng chính vẫn sức chờ phát động chuẩn bị triệt để hủy diệt thế giới này đây là một trận không nhìn thấy hy vọng chiến tranh các pháp sư làm hết thảy trên thực tế chỉ là đang trì hoãn tận thế hàng lâm thời gian thôi không khí của phòng họp ngưng trọng dị thường chỉ có không gián đoạn đến từ từng cái bán vị diện thông tin ngay tại truyền về lại cơ bản đều là nguy cấp c h i ế n báo ngay lúc này rộng mở trong cửa lớn đi tới một người thanh niên dài n ở c a o mày ã bở tờn các hạ trước hết n g đầu hắn nhìn thấy dài n ở người mặc cao d à i pháp sư trường bảo bên người nổi lơ lửng thật dậy một chồng tấm da dê hành s á c vội vàng các vị các hạ ta tin tưởng ta tìm được có thể chống lại sự x u n dị t r ù n g biện pháp giải n ở nhìn thấy mấy vị truyền kỳ pháp sư liền lập tức mở miệng nói ra cái gì s ở tàn nhìn các hạ trực tiếp đứng lên nếu như là người khác nói ra câu nói này cho dù là truyền kỳ pháp sư hắn khả năng cũng không quá sẽ tin tưởng nhưng câu nói này theo giải n ở trong miệng nói ra lại làm cho s ở tàn nhìn các hạ hết sức kích động dù sao giải n ở là đã từng nhiều lần sáng tạo ra kỳ tích người hắn một lần lại một lần lật đổ các pháp sư cố hữu nhận biết đem ma pháp lý luận thúc đẩy đến tới người căn bản là không có cách tưởng tượng lĩnh vực chúng ta muốn đánh tan xuân dị t r ù n g chọn lựa đầu tiên phải rõ ràng loại quái vật này đến cùng mạnh ở nơi nào dài nở phất tay bên người tấm da dê bay ra ngoài từng đoạn văn tự thông qua ma pháp hình chiếu đến mặt bàn đây là có quan xuân dị t r ù n g điều tra phân tích xuân dị t r ù n g đối với các pháp sư uy hiếp lớn nhất do hắn đối với ma pháp năng lực chống cự cùng cấp tốc truyền lại loại này năng lực chống cự tiến hóa đặc chất nói một cách khác nếu như xuân dị t r ù n g vẹn vẹn chỉ có cá thể đối ma pháp có được kháng tính lại hoặc là vẹn vẹn chỉ có thể thông qua mọc thêm di c h u y ể n phương thức đến tăng cường đối ma pháp năng lực chống cự như vậy nó cũng không có đáng sợ như vậy cho dù có thể trong khoảng thời gian ngắn mọc thêm ngàn vạn cũng bất quá là chiến hạm nhiều mấy vòng tề s ạ các vị đám các hạ nhiều mấy lần thi pháp khác nhau mà thôi nói d à i nở theo bay m u a tấm da dê bên trong tay lấy r a đem nó phóng đại hình chiếu đi ra sở dĩ chúng ta cần theo hai điểm này bên trong tới tay c h ít đánh tan một trong số đó ảnh hưởng trên giấy r a dê nội dung là đại gia cũng hết sức quen thuộc l u ậ n văn tiêu đề là một cái có quan hệ có tồn tại hay không hoàn mỹ cục vừa gần lượng biến đổi lý luận bất đẳng thức đây là b ợ giặt các hạ khe nhũ mày cái này thảo luận đề là bọn hắn trước đó đối với lượng tử lý luận một lời giải thích nghiên cứu thảo luận cũng chính là đối với lượng tử dây dưa bản chất nguyên nhân nghiên cứu chỉ bất quá một mực không thể đạt được để tất cả mọi người có thể hài lòng đáp án cao giai nghị sẽ tin tưởng Lượng dây dưa loại này tính tử dây dưa c h ấ t đ ặ c thù rất có thể có liền là xuân d ị các h nhóm thể trong khoảng thời chính n trong gian ngắn g đem mình có đối với ma p p kháng tính truyền đến lại á i k hạng á c đồng l o i t r ê thân n u y ê n nhân chúng ă n bản n ấ t thích tử tượng thông một tính truyền Nhưng không cách nào giải thích lượng dây hiện tượng cùng hắn phía sau nguyên nhân, liền không cách nào thông qua cái này một cái phân đoạn đến ngăn chặn kháng cách phía cách hạ, h dưa giải cái cái Các các c lại. dây sau qua vị ta trước đó một mực tại suy nghĩ vấn đề là dây dưa cùng nhau hai cái lượng tử trạng thái đến cùng là tại hắn cách rời một nháy mắt quyết định vẫn là tại bị quan c h ắ c một nháy mắt quyết định nếu như cái trước thành lập như vậy thuyết tương đối rộng đối với tốc độ ánh sáng suy luận thành lập lượng tử dây dưa trên thực tế liền không cách nào dùng cho ma pháp kháng tính truyền lại giải nở nói ra nếu như lượng biến đổi tại tách rời một khắc này liền bị định ra nói cách khác x u ấ â n dị t r ù n g tại lúc mới sinh ra cũng đã là xác định như vậy lượng tử dây dưa liền không đủ để trở thành pháp thuật của nó kháng tính truyền lại nguyên nhân nếu như cái sau thành lập như vậy ma pháp công kích cho đến x u ấ â n dị t r ù n g tử vong liền có thể lấy coi là một loại sóng hàm số sụp đổ hiện tượng tại sụp đổ thời điểm loại này hỗ trợ lẫn nhau liền thông qua lượng tử dây dưa truyền ra ngoài từ đó làm cho xuân dị chủng ma pháp kháng tính phải lấy q u y ế t tán hắn nói nhìn thoáng qua luận văn của mình cái này thiên luận văn liền là thông qua một cái thí nghiệm đến giải quyết vấn đề này đến cùng là định vực tính quyết định vẫn là cơ học lượng tử sự không chắc chắn chương năm trăm ba mươi chín ải ẩn di bất đ ẳ n g thức định vực thực tại tính rốt cục cũng phải bị nghi ngờ ạ sợ tàn nhìn các hạ phảng phất thở dài như vậy nói ra đây là quá khứ tất cả nhận biết luận căn cơ tựa như là tại ra bài trong trò chơi mọi người cứ việc cho rằng nhà cái gian lận nhưng cũng là căn cứ vào mọi người có thể lý giải phương thức đến gian lận cũng chính là sớm quyết định tốt nhan s ắ c mà cũng không phải là lâm thời quyết định nhan s ắ c một khi lật đổ điểm này hoặc là khiến cho không hoàn mỹ như vậy nguyên bản ngay ngắn trật tự thế giới sẽ tại trong khoảnh khắc q u a n h sập thay vào đó thì là kỳ quái thế giới À bở tần các hạ đã gấp không thể chờ nâng lên đầu tựa hồ muốn dài n ở hiện tại liền chứng minh chính mình luận điểm rất đơn giản chính như ta luận văn phía trước sở tự thuật chúng ta chỉ cần tại nhà cái đã phát bài tốt về sau rồi quyết định thắng thua quy tắc liền có thể lẩn tránh mất nhà cái sớm bố trí khả năng như vậy nếu như lúc này trò chơi thắng bại hiện ra xác suất phân bố như vậy thì đại biểu nhà cái gian lận thủ đoạn đích thật là tại chia bài trước đó nếu như lúc này trò chơi vẫn như c ũ là thiên về một bên thắng bại như vậy thì đại biểu nhà cái có thể tại lật ra thẻ bài thời điểm tiến hành gian lận giải nở nói ra nhẹ nhàng phất tay trên mặt bàn liền hình chiếu ra một cái thô sơ giản lược thí nghiệm thiết bị đầu tiên chúng ta biết rõ theo cùng một cái lượng tử hệ thống chia ra hai cái lượng tử vốn có dây dưa cùng nhau đặc tính hắn biểu hiện tại bọn hắn sự quay tròn hiện ra tương quan tính tỷ như suy biến theo suy biến bên trong sinh ra hai cái ở vào đơn thái sự quay tròn vì một hai h ạ n bọn chúng hội hướng về phương hướng ngược nhau di động chúng thí a có t ể tại nhất t biến khoảng khoảng cách cách định suy vị r đối h nghiệm tiến đạt, thể hành n h đo đạt, có thể đạt được có ư ớ lên o ặ c là hướng phía ư ớ d sự quay. Chọn. Thí n g i thiết bị một mặt là một cái có thể tạo ra hạt suy biến hệ thống đơn giản nhất có thể đo đạc hắn tính chất hạt chính là quang tử mọi người đều biết quang tử vốn có phân cực thái ở vào phân cực thái quang tử rất dễ dàng liền hắn có thể bị phân cực phiến che chắn từ lúc trước suy luận theo một cái hạt suy biến ra hai cái quang tử hắn phân cực thái cũng hẳn là giống nhau chúng ta có thể để điều chỉnh phân cực phiến khiến cho bên trong một cái hạt có thể tổng là thông qua phân cực phiến như vậy áp dụng đồng dạng phân cực phiến tự nhiên cũng có thể để một cái khác hạt tổng là thông qua ngược lại nếu như điều chỉnh phân cực phiến khiến cho cùng hạt phân cực phương hướng thẳng đứng như vậy hai cái hạt cũng hầu như là không cách nào thông qua phân cực phiến cái hiện tượng này vô luận dùng lượng tử luận vẫn là kinh điển ma pháp lý luận đều có thể giải thích b ợ g i ặ t các hạ khẽ vớt cằm nói quá khứ bọn hắn chính là tại dạng này thí nghiệm bên trong phát hiện lượng tử dây dưa hiện tượng đồng thời đem nó dùng để giải thích xuất d n dị chủng ma pháp kháng tính truyền lại tính đúng vậy nhưng quá khứ chúng ta có lẽ quá câu chấp với thắng thua chấp nhất với không phải đen là bạch giải n ở mỉm cười nói ra đơn giản tới nói chúng ta cho tới nay đều ý đồ dùng kinh điển hệ thống pháp thuật tư duy để giải thích lượng tử lý luận hệ thống muốn dùng xác định tính đến thuyết minh sự không chắc chắn muốn dùng đã có thủ đoạn đi giải quyết chưa biết vấn đề hắn làm cho ở đây tất cả pháp sư tại vi hơi kinh ngạc sau khi cũng bắt đầu trầm tư đích thực cho dù là truyền kỳ pháp sư tại lý giải lượng tử lý luận thời điểm cũng là lấy kinh điển ma pháp tư duy đến xem kỹ lượng tử hiện tượng mà hoàn toàn không cách nào nhảy ra nhận biết giản khung lấy một cái hoàn toàn mới tư thái tới đón thụ cái này lý luận đây cũng là mười phần hợp tình hợp lý dù sao truyền kỳ các pháp sư trên trăm năm đến học tập nắm giữ ma pháp nghiên cứu lý luận nhận biết thế giới đều là đã định vực thực tại luận không chế tựa như là một cái sinh ra liền tại học tập tiếng thông dụng người muốn để hắn lý giải sệ lạ phì nù ổ thơ ngữ như vậy chỉ có thể thông qua tiếng thông dụng cùng sệ lạ phì nù ổ thuật ngữ so sánh ngữ pháp so sánh đến trầm giái học tập nhưng cho dù dạng này tuyệt đại đa số người tại sử dụng sệ lạ phì nù ổ ngữ thời điểm cũng cũng không phải thật sự là tại nói loại ngôn ngữ này mà bất quá là đem trong đầu tiếng thông dụng phiên dịch thành từng cái một sệ lạ phì nù ổ ngữ từ ngữ lại từng cái một nghiệm đi ra mà thôi đây là nhận biết khốn cảnh càng là học thức uyên bác thì càng khó mà đào thoát chính mình cho mình thiết trí lồng giam mà càng là ngây thơ không một hạt bụi liền càng có thể thử nghiệm mới sự vật có thể nếu như không có vững chắc cơ sở người bình thường cũng khó có thể lý giải được đồng thời vận dụng lượng tử luận đây cũng là một cái mâu thuẫn chính là do ở suy nghĩ như vậy chúng ta quá khứ đã từng chạm đến đáp án lại cùng hắn bỏ lỡ cơ hội bởi vì chúng ta muốn tìm được một cái hoàn mỹ xác định công thức đến giải quyết lượng tử dây dưa vấn đề cái này rất giống ý đồ vận dụng tiếng thông dụng từ đơn đến niệm s ệ lạ p h ì nù ẩu ngữ bên trong thơ ca muốn có được hài hòa âm vận tự nhiên là không thể nào giải nở ngắm nhìn bốn phía nói tiếp sở dĩ tất nhiên lượng tử lý luận tìm tòi nghiên cứu chính là sự không chắc chắn như vậy chúng ta liền cần dùng không xác định lý luận phương thức đến nghiệm chứng lượng tử lý luận hoàn mỹ tính ngón tay hắn di động làm cho phân cực phiến tạo thành một cái góc độ giả sử nếu chúng ta đem hai cái phân cực phiến thiết chí một cái, cái góc như vậy theo cái góc biến hóa hai cái hạt đồng thời thông qua xác suất liền sẽ sinh ra biến hóa chúng ta đem nó tiến hành đo đạc dài nở vỗ tay phát ra tiếng giữa không trung liền xuất hiện một cái bảng biểu đây là hai cái hạt tại không gian góc vông hệ tọa độ bên trong sự quay tròn phương hướng ghi chép thông qua bảng biểu có thể đạt được một loạt xác suất những này xác suất tổng cộng vì một đem nó chia tách tổ hợp liền có thể có được một cái bất đẳng thức tớ ít dép git ì a i một c cái này bất đẳng thức ta đem nó xưng là ờn dị bất đẳng thức cái này bất đẳng thức là từ một nguyên tuyến tính ẩn lượng biến đổi lý luận cùng định vực tính ước thúc đạt được đơn giản tới nói nếu như bất đẳng thức thành lập như vậy thì mang ý nghĩa ẩn lượng biến đổi lý luận cũng là thành lập lượng tử dây dưa tại hai cái hạt cách rời thời điểm liền đã có kết quả nếu như bất đẳng thức không thành lập như vậy thì mang ý nghĩa lượng tử lý luận tiên đoán thành lập hạt trạng thái căn cứ vào quan trắc kết quả giải n ở huy động cánh tay ở giữa không chung đối với cái này bất đẳng thức tiến hành một loạt số học tính toán cùng luận chứng theo số học bên trên đã chứng minh cái này bất đẳng thức sở dĩ chúng ta muốn luận chứng lượng từ lý luận phải t r ă n g hoàn mỹ chỉ cần tiến hành chính xác thí nghiệm luận chứng bất đẳng thức phải t r ă n g thành lập là được rồi tờ dệt tờn các hạ đồng thời không am hiểu toán học nhưng cũng rất nhanh liền lý giải g i ả i n nói tới cần dùng không xác định lý luận đến nghiệm chứng lượng từ lý luận mạch suy nghĩ là như vậy tờ dệt tờn các hạ ở trong quá trình này chúng ta nên tận lực giảm bớt ma pháp nhiễu loạn trên thực tế dựa theo chúng ta trước mắt cơ giới trình độ đã chương ó t ể bố trí thí t nghiệm tương tự t r a năm g b trăm bốn mươi luận chứng bầu trời ngoài cửa sổ cực kỳ âm chầm nồng đậm tầng mây che đậy thái dương làm cho đường đi cũng theo đó ảm đạm s ở tển sở nghiên cứu một góc những pháp sư này nhóm còn đang vì một vấn đề mà tranh luận lại đột nhiên lòng có cảm giác nhìn về phía cách đó không xa tháp cao tháp cầu công tại cái này mờ tối buổi chiều vẫn như cũ đứng lặng lại tản ra một loại cùng quá khứ khác biệt vận vị so với chung quanh sao động bất an không khí đến cái này tòa tháp cao trở nên trầm tĩnh mà bí ẩn lộ ra một cô vô hình cảm giác gáp bách tới càng lớn tiêu chuẩn bên trên tại tháp cầu công vị trí hồ nước và ngoài tụ tập lại đây á cái cái ánh cái khát m cảm mắt mong năm minh người cũng đồng dạng cảm nhận được cái này vô hình rung động, nhau nhau đứng người lên, ngưỡng vọng cái này tòa phụ không thành, ánh mắt của bọn hắn thành kính, chờ mong cứu rối. giống nhau ngàn năm trước đó những cái kia khát vọng thần được trước chờ rối, kia của cứu đó phụ h vô tòa n hạnh đến thăm tín đổ. Tháp cầu công nội trên. thăm Thắp phía đồ. đ mái vòm cầu bộ, â là một cái cự đại đài chiêm tinh ủ n g có mấy cái cỡ lớn kính thiên văn có thể cuối cùng nhân loại cực hạn phóng đại sáng trói q u ò n tinh đài chiêm tinh treo trên vách tường tinh đồ đây là chuyển kỷ pháp sư dù mỹ ạ cắt vạ đồ vẽ mới nhất tinh đồ một bên trên bản công tác trưng bày tinh cầu nghi chính dựa theo trước mắt suy tính ra vận động quỹ tích chuyển động nguyên bản đài chiêm tinh ở giữa có thật nhiều cái khác dụng cụ nhưng bây giờ đều đã, đã bị dịch chuyển khỏi thay vào đó là một cái cấu tạo không tính phức tạp thí nghiệm thiết bị thí nghiệm thiết bị một mặt là một cái b ị kín vật chứa bên trong là đang đứng ở suy biến trạng thái nguyên tố phóng xạ vật chứa có mấy cửa ra có thể làm cho hạt bắn ắ n ra trải qua một cái hẹp dài thông đạo tiếp xúc đến phân cực phiến phân cực phiến chung quanh c ó tinh vì kiểm tra trang bị để mà đo đạc hạt trạng thái trình thể thí nghiệm trang bị đồng thời không phức tạp nhưng cần cực cao độ chính xác bởi vì suy biến thả ra hạt cực kỳ nhỏ bé đồng thời các pháp sư còn cần đo đạc hắn tại từng cái t r ụ c hướng lên sự quay tròn vì để tránh cho kiểm tra ma pháp đối hạt ảnh hưởng toàn bộ thí nghiệm trang bị áp dụng thuần cơ giới cấu tạo cần ma pháp khu động bộ phận thì lại lấy điện tới lấy thay nguyên bản đây chỉ là gì nhặt các hạ dưới tay một cái không đáng chú ý hạng mục lại không nghĩ rằng giờ phút nay vậy mà tại liên quan đến thế giới t ổ n vong vấn đề bên trên có đất dụng võ chúng ta bây giờ cần phải làm liền là ghi chép những này hạ t sự quay tròn tình huống đem nó thay vào ẩn gì bất đẳng thức phân biệt bất đẳng thức phải trăng thành lợi giải nợ nói ra lập tức nhân xuống chốt mở khởi động toàn bộ thí nghiệm trang bị cùng sử dụng ma pháp yên tĩnh khác biệt áp dụng thiết bị điện tử thí nghiệm trang bị phát ra trận trận phong minh tại các pháp sư tầm mắt bên trong có thể nhìn thấy trong thông đạo bắn ra một vệt sáng đánh trúng phân cực phiến hai cái thông đạo hai c h ù n g sáng thông qua phân cực phiến chung quanh tinh vi kiểm tra trang bị các pháp sư thu được liên tiếp số liệu thí nghiệm kéo dài thật lâu đại lượng số liệu bị chỉnh lý tính toán ở đây tám vị truyền kỳ pháp sư tăng thêm giải nở cái này một tên cao giai pháp sư chín người đều độc lập tham dự tính toán quá trình lấy bảo đảm chuẩn xác không sai nhưng trên thực tế cái này tính toán phức tạp độ cũng không cao so với thí nghiệm cùng tính toán có thể đưa ra cái này mô hình suy nghĩ mới là mấu chốt của vấn đề cái thứ nhất hoàn thành tính toán chính là giải n ở bất quá hắn không có nói thẳng ra chính mình kết quả tính toán mà là yên lặng chờ đợi cái khác các hạ tính toán hoàn tất cái thứ hai coi xong chính là ã bở tờn các hạ hắn một mực tại đối lượng từ lý luận tiến hành nghiên cứu lý giải cũng càng thêm thấu triệt một chút tại biết do ã bở tờn ba định luật vẹn vẹn thuyết tương đối tại vĩ mô tốc độ thấp lĩnh vực s ắ p xỉ đồng thời tiếp nhận điểm này về sau hạ bở tởn các hạ liền bắt đầu dốc lòng nghiên cứu tuyến đầu lý luận trên thực tế lượng tử dây dưa hiện tượng bên trong vượt tốc độ ánh sáng tác dụng tới một mức độ nào đó cũng là hắn phát hiện bởi vậy hắn mất thiết chú ý lĩnh vực này tiến triển cuối cùng một cái tính toán ra kết quả vẫn như c ũ là không am hiểu số học tợ tờ dệt tởn các hạ hắn nhìn xem chính mình kế tính ra đáp án mở to hai mắt có chút khó có thể tin nói tính toán kết quả a i ứng di bất đẳng thức không thành lập lúc này Cái khác mấy vị các hạ cũng chính biểu hiện k hạ nhau nhau mình mấy vị ra ế trước quả. đều cuối Giải Không không thành là ba. Toàn bộ đều là không thành công Toàn nở đáp án cuối cùng một t là lập lập đáp A. A. bộ bố. cái mặt hắn tính toán pháp trận biểu hiện kết quả tính toán vẫn như c ũ là ẩn dị bất đẳng thức thành lập căn cứ vào ẩn lượng biến đổi cùng định vực tính ước thuốc ẩn dị bất đẳng thức nếu như thành lập như vậy liền đại biểu định vực thực tại luận thành lập lượng tử lý luận đồng thời không hoàn mỹ nếu như cái này bất đẳng thức không thành lập liền mang ý nghĩa định vực thực tại luận không thành lập lượng tử lý luận sự không chắc chắn nguyên lý mới có thể giải thích lượng tử dây dưa hiện tượng mà bây giờ thí nghiệm kết quả chứng minh chí ít tại trước mắt có thể quan c h ắ c được trong phạm vi lượng tử lý luận sự không chắc chắn nguyên lý càng thêm phù hợp sự thực khách quan cơ ở đây các pháp sư liền có thể giải quyết lượng tử dây dưa siêu việt tốc độ ánh sáng tác dụng vấn đề lấy nơi này làm đ ộ t phá khẩu phân tích sự d n dị t r ù n g bí mật Ơ m a i bầu trời lôi minh rung động tại vấn đề này bị giải quyết về sau lượng tử lý luận con đường đã chăn lấp bình rất nhiều quá khứ các pháp sư hoang mang không thôi vấn đề hiện tại cũng có thể dùng cái này lý luận để giải thích ông tại đài chiêm tinh bên trên ma lực dòng lũ sóng lớn mãnh liệt chính như giải nở nói lượng tử lý luận thành lập cùng luận chứng cũng không phải là kinh điển hệ thống pháp thuật phát triển cùng kéo dài mà là một cái mới hệ thống pháp thuật đ i ệ n cơ là ngay ngắn trật tự bảo thủ không chịu thay đổi thế giới cũ sụp đổ là muôn màu muôn vẻ quỷ quyệt kỳ huyên thế giới mới đến bởi vậy cho dù là truyền kỳ pháp sư tiếp thu được thế giới phản hồi cũng đủ để quấy động đến bọn hắn trong linh hồn cái kia sớm đã không có chút rung động nào biển cả mà d ạ i n ở hắn vi hơi nhắm hai mắt lại cảm thụ được cái kia từng bước tăng cường cổ động trong ý thức tâm hồ đã chán lan đại dương mênh mông phóng túng cùng sấm sét vang r ộ i trở thành nơi này r ộ n g chính xanh đậm đến gần như đen như mực thủy triều không ngừng hướng bốn phương tám hướng tuôn che mất bình nguyên cùng gò núi từng bước tạo thành một vùng biển rộng cái này biển cả cũng không phải là giống trong hiện thực như thế thiết thực tồn tại mà lại như ẩn như hiện gợn sóng giao thoa giống như tồn tại lại hình như căn bản không tồn tại giải nở rất nhanh biết rõ đây là lượng tử c h i hải sóng hàm số đỉnh sóng là hải dương t r i ề u tịch không xác định hạt là quần c u ộ n bọc nước toàn bộ đại dương mênh mông chính là cái này thần bí khó lường thế giới thông qua lượng tử lý luận đưa ra c ù n g luận chứng giải nở ma lực cũng vốn có tương tự đặc thù quan trắc hội dẫn đến hắn sụp đổ thậm chí một lần có thể ảnh hưởng thế giới vĩ mô từ với trước đó đã sáng tạo ra bát hoàn ma pháp gần như có thể đồng kết thời gian thế giới giải nở hiện tại muốn khiêu chiến là truyền kỳ phía dưới cuối cùng một bậc cầu thang chín hoàn pháp thuật tại một ngày này đến trước khi đến giải nở đã từng có vô số tưởng tượng giờ phút này những n à y phức tạp mà tinh diệu pháp thuật mô hình ở trong đầu hắn thoáng hiện trong lúc nhất thời vậy mà khó mà lựa chọn lượng tử c h i hải thay đổi trong nháy mắt giải nở nhất định phải nhanh nắm chặt cơ hội đúng vào lúc này tại của hắn bên thai một cái thanh âm quen thuộc vang lên ta tin tưởng ươi nghe được một tiếng này nỉ non giải nở rốt c ụ c quyết định tiến lên một bước m chương năm trăm bốn mươi mốt lượng tử ma pháp đây là một cái giải nở đồng thời không có nghiên cứu qua bao nhiêu lần pháp thuật mô hình hết thể đều căn cứ vào một cái tưởng tượng đó chính là vĩ mô lượng tử vật thể bản thân quan trắc theo n g ọ n g v đ ú v đúp ù i mẹn c o n giải nở nguyên bản ý đồ lợi dụng ma pháp thủ đoạn đến chuẩn xác miêu tả vĩ mô lượng tử sinh vật mô hình toán học ý đồ phân tích từ đó đem nó đảo ngược trên ấ t vật thể có thể bị kích phát hồng điện tử tử vật thể. tử vật thể thể thông một thức t nhiên hồng điện chuyển lượng Như lượng chăng nào hình chuyển kích hóa phải hóa loại vĩ vĩ vậy vĩ mô làm mô mô có có đó bị qua ở thành vật thể. thể t khách quan bây giờ r thực tế vĩ mô lượng tử vật thể theo mạnh quan c h ắ c giả đến yếu quan c h ắ c giả quá trình chính là một cái lượng tử thái hướng trạng thái bình thường chuyển hóa quá trình đương vĩ mô lượng tử sinh vật triệt để mất đi bản thân quan c h ắ c năng lực nó cũng liền hoàn thành triệt để sụp đổ h á n tại thế giới hiện thực trạng thái cũng liền trở thành xác định chỉ bất quá dài n không thể chờ đến phí lì từng bước mất can thiệp thế giới năng lực cho đến lúc đó nàng chỉ sợ đã gần như tán loạn thậm chí khả năng đã đã mất đi tất cả ý thức dài n nhất định phải tìm tới một loại có thể làm cho nàng triệt để sụp đổ lại không đến mức hủy diệt phương pháp chính là đang tìm kiếm phương pháp này quá trình bên trong dài n có một cái tiệm pháp thuật mới tưởng tượng chỉ bất quá căn cứ hắn cuối cùng đã định pháp thuật mô hình pháp thuật này phức tạp độ cực cao ự c c đ ạ t đến chín hoàn trình độ bởi vậy dài nờ liền t ạ i hoàn thành lý luận, luận chứng dùng ma pháp máy tính mô phỏng qua phía sau đem nó tạm thời gác lại hiện tại giải nở có một cái cơ hội tựa hồ có thể lợi dụng cái này lượng tử lý luận chứng minh mang tới to lớn ma lực dòng lũ để hoàn thành pháp thuật này giả sử nếu có thể thành công như vậy giải nở khoảng cách lượng tử thế giới lại hội tiến thêm một bước hắn vẫn cho rằng thế giới này ma pháp tựa hồ liền là một loại vĩ mô lượng tử hiện tượng thể hiện ma lực là chưa bị kích hoạt nửa sụp đổ thái lượng tử ma pháp thì là kích hoạt cái lượng này từ quá trình lượng tử thái ma lực can thiệp thế giới này phóng thích năng lượng về sau trở về nửa sụp đổ thái cái này giống là ở vào quỹ đạo bên trong điện tử tại tiếp thu được năng lượng về sau tiến hành nhảy vọt bình thường khiến người ta cảm thấy trùng hợp chính là ma pháp bản thân giai vị khác nhau cái này ly tán đặc tính tựa hồ liền đang ám chỉ cái gì hai mắt nhắm lại giải n ở có thể cảm nhận được thế giới cổ động sóng lớn cùng c h i ề u tịch giao thoa lôi đình cùng thiểm điện trung huy lượng tử c h i hải sóng lớn mãnh liệt giải n ở đưa thân vào bên trong toàn thân bị nước biển nước nhẹp phảng phất liền linh hồn đều muốn bị hắn thôn p h ệ hắn cảm thụ được đây hết thảy quá khứ đủ loại ở trong lòng một vừa phù hiện các pháp sư nhận biết thế giới lịch trình giống như một bộ ầm ầm sóng dại phim tại dài nở trong đầu lưu truyền thuộc về thần chỉ niên đại đối mặt có được siêu phàm năng lực thần minh một vị gầy yếu người trẻ tuổi tại c u ố i đầu cầu nguyện sau khi đồng thời không có có không gì sánh nổi kính sợ mà là nghiêm túc suy tư hắn những n à y siêu phàm lực lượng lý do giờ phút này đỉnh đầu của hắn chòm sao lóng lánh t h a m dò bán vị diện con đường gian nan hiểm trở r ầ m rạm bẫy dập trông gai vô số quái vật thôn p h ệ mạo hiểm giả tại cái kia xa xôi chỗ rừng sâu một đoàn bên cạnh đống lửa một cái mặt mũi tràn đầy nước bùn nam tử trẻ tuổi theo phiêu linh hỏa tinh ngữ vọng nhìn về phía cái kia thâm thúy xa xăm tinh không lật đổ thần chỉ chiến tranh tàn khốc mà kịch liệt mỗi một khắc đều có hàng trăm hàng ngàn người bị liệt diễm tiêu tẫn tại cái kia máu nhuộm mặt trời lặn chi đổi thảm liệt chiến trường bến mờ một cái mình đầy thương tích chiến sĩ tay cầm trường、thương. duy chỉ công kích tư thế chết đi cái kia chưa khép lại hai mắt vẫn như cũ nhìn thẳng không cách nào quên được mặt trời lặn dư huy từng t ò a phù không thành đột ngột từ mặt đất mọc lên từng cái một sáng trói pháp thuật bị phát minh cổ đại ma pháp đế quốc vinh quang chiếu dọi bên trên t r ă m bán vị diện mọi người nắm trong tay tên là ma lực cường đại nhiên liệu cho là mình nắm giữ thế giới n g ạ mạn thành kiến kỳ thị chiếu dọi nhân loại trăm ngàn năm tinh không ảm đạm vô quang tháp cao bên trong dưới ánh trăng một cái nghèo túng pháp sư lật qua lật lại trang sách Vô tâm ma p hiện á p l ạ đang của vận chuyển quy luật, suy nghĩ của hắn giới tự thế luật, hỏi siêu i v quy suy t h i ệ thực gông cùng sích, nhảy ra hai mắt thấy cảnh tượng, xích, hai cảnh nhập cùng gông siềng nảy xâm ra mà đại ế n hắn huyền Hiện phía bí. sau đ ma pháp cách mạng tân phái cùng cũ phái xung đột theo ngày truy lạc phụ không thành tương hô giết chóc ma pháp bị không ngừng phong thích từng ư vị cao giai pháp sư vẫn lạc hình thành tử vực làm cho đại địa thùng trăm n g à n lỗ nhưng ở phế tích bên trong mới nảy sinh khỏe mạnh trưởng thành tại cái này dài dàng dặc trong lịch sử có vô số người vì vậy mà chết đi bọn hắn có vì lý tưởng có vì người nhà có thì vì tài phú cùng địa vị đối thế giới thăm dò chưa từng có đình trệ các pháp sư bây giờ đã nắm giữ q u y tích của ngôi sao bước vào vi mô cuối cùng hướng về phía trước tiếp tục hướng trước giải nở kềm chế trong lòng rung động trong ý thức một cái phức tạp pháp thuật mô hình hiện hiện pháp thuật này mô hình có được hơn vạn cái pháp thuật tiết điểm mấy chục vạn đầu ma lực thông lộ hắn cấu tạo không ngừng biến hóa như cùng một cái tinh mật nhất thiên thể mô hình phí â lì tại giải nờ bên thai nhẹ nhàng nói một con số giải n ở rất nhanh minh bạch đây là vĩ mô lượng tử hiện tượng bên trong một cái cực kỳ trọng yếu các giá trị hắn tư duy thay đổi thật nhanh đem nó thay vào chính mình trước đó trong tính toán vậy mà rất nhanh liền được kết quả giải n ở không biết phí lì là từ chỗ nào đạt được cái số này nhưng hắn có thể phỏng đoán làm con người chuyển hóa làm vĩ mô lượng t ử sinh vật về sau quan sát thế giới thủ đoạn có lẽ sẽ có chỗ khác biệt nếu như phí lì bản thân lại đối ma pháp có sự hiểu biết nhất định mà nói như vậy tìm tới giải n ở trăm mối vẫn không có cách giải đáp án tựa hồ cũng hợp tình hợp lý thời khắc này giải n lập tức đem chính mình vừa rồi kết quả tính toán trình hợp về sau thay vào trước mắt pháp thuật mô hình chỉ gặp cái k i a nguyên bản liền phức tạp mỹ lệ mô hình bỗng nhiên biến đổi nhiều hơn mấy phần mơ hồ s á t thái nguyên bản minh s á t pháp thuật tiết điểm cùng ma lực quỹ tích trở nên mập mờ không rõ toàn bộ mô hình tản mát ra một loại mỹ lệ mà kỳ h u y ễ n s á t thái tận đến giờ phút này giải n mới có rõ ràng cảm lộ chính mình trước đó cũng phạm vào đồng dạng ma bệnh muốn để xác định để diễn tả không xác định lấy kinh điển hệ thống pháp thuật miêu tả lượng tử hệ thống pháp thuật nếu như cứ dựa theo chính mình nguyên bản cấu trúc đến thi pháp rất có thể sẽ xuất hiện ngoài ý liệu biên cố thậm chí sinh ra nguy hiểm cực lớn hắn nhìn phi lý một cái vị nữ tử này mím môi mỉm cười lập tức trở nên m ở đi cái kia ánh sáng hạt q u a n chú đến pháp thuật mô hình bên trong vì hắn tăng thêm rất nhiều hào quang dài nờ biết rõ pháp thuật này hoàn thành quần tinh rực dỡ rượu pháp thuật mô hình dung nhập lồng ngực của hắn dài nờ hai mắt nhắm nghiền thân thể biến hóa như ẩn như hiện như là một đoàn mê vụ cuối cùng ý chí chiến thắng chưa biết dáng người của hắn ổn định lại giải nở mở hai mắt ra đối mặt cái này tâm hồ bên trong mưa to gió lớn trong đầu hơi chuyển động ý nghĩ một chút thế giới sụp đổ t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi hai chín vòng tại giải nở tầm mắt bên trong thế giới bị triệt để phân giải không còn là góc c ả n h rõ ràng khách quan thực tại mà lại như là mây mù bình thường phiêu b ạ t không chừng tương hô thẩm thấu tương hô lây nhiễm q u a n cảnh hắn nhìn xem hai tay của mình tựa hồ có thể nhìn thấy bên trong tỉ mỉ mạch máu cùng bắp thịt mạch lạc có thể nhìn thấy hồng cầu gánh chịu dưỡng khí tại trong máu chạy trốn thậm chí có thể nhìn thấy phần tử tầm đó hỗ trợ lẫn nhau có thể nhìn thấy hạt nhân nguyên tử nội bộ cái kia nhỏ bé mà hùng vĩ sinh tử sáng tác h o à n g hốt tầm đó giải nở phát hiện mình đã phiêu tán tựa như là một đoàn xương mù dung nhập trong không khí dung nhập sông núi cùng biển cả tầm đó không tại bất kỳ địa phương nào lại tồn tại ở bất kỳ địa phương nào đây chính là giải n ở sáng tạo chín hoàn ma pháp giải n ở cảm thụ được thế giới biến hóa rất nhanh hắn liền nắm giữ cái này m a pháp chân ý cái này ma pháp có thể để giải n ở ở một mức độ nào đó hiện ra lượng tử hóa đặc thù liền như là lượng tử sinh vật bình thường đồng thời giải n ở bản thân quan chắc có thể duy trì hắn tồn tại cái này để hắn có được áo lộ bán vị diện đại không động dưới đ ấ y những quái vật kia đặt chết chỉ cần hắn bảo trì ý thức như vậy thì có thể không nhìn tất cả thế giới hiện thực tổn thương đồng thời hắn cũng có thể đối thế giới hiện thực tạo thành ảnh hưởng đây là ma pháp toàn lực vận chuyển trạng thái dưới trạng thái này có thể nói không có bất kỳ thế giới hiện thực sự vật có thể tổn thương đến giải nở chỉ bất quá trạng thái này cũng cần rất lớn ma lực đồng thời từ với ở vào lượng tử trạng thái khó mà chuyển hóa ngoại bộ ma lực bởi vậy giải nở nhiều nhất chỉ có thể duy trì cái bộ dáng này ba mươi phút bất quá cũng nguyên nhân chính là đây giải nở thậm chí có thể tại tử vực bên trong tiến hành lượng tử hóa tin tưởng có thể tại thăm dò cực bắt chi địa tử vực bên trong cái kia quỷ dị qua kỷ nguyên tạo vật ở bên trong lấy được ứng dụng trừ bỏ toàn lực vận chuyển trạng thái giải nở cái này ma pháp còn có cái khác ứng dụng hắn ngưng tụ tinh thần cả người lại trở về thực thể trạng thái chỉ bất quá có thể nhìn thấy giải nở thân thể cuối cùng vẫn như cũ đang phát tán ra hạn phảng phất tại hòa tan nhưng cũng duy trì cơ bản hình dạng thông qua những n à y phát tán hạn giải nở có thể cảm giác được nơi xa xôi hết thệ tình huống hắn thậm chí có thể thông qua lượng từ dây dưa hiện tượng đến tiến hành viễn trình thi pháp phổ thông ma pháp đều là trải qua người thi pháp vị trí xuất phát tại tiến lên quá trình bên trong từ đầu đến cuối lại không ngừng suy giảm mà giả sử nếu có thể theo những địa phương khác tiến hành thi pháp như vậy chẳng những có thể giảm xuống suy giảm còn có thể chế tạo không tưởng tượng được hiệu quả có thể nói là thập phần cường đại năng lực chiến đấu cuối cùng giải nở thông qua ý thức cảm nhận được thế giới một trận v ậ t mẹo hắn đ ỗ n g nhiên biến mất lại lập tức tại cách đó không xa xuất hiện đó cũng không phải đơn thuần di động cao tốc giải nở thuật thức binh trang có thể tại vượt qua tốc độ âm thanh tình huống dưới tiến hành cao tốc cơ động tại thường nhân trong mắt liền cùng thuấn gian di động không có gì sai biệt nhưng giải nở biết、ừ. rõ đây chẳng qua là cao tốc di động thậm chí tại cao giai pháp sư đây bất quá là tốc độ bình thường mà thôi t ỷ như gặp được phong bế hoàn cảnh giải nở liền không cách nào theo ngoại bộ lợi dụng thuật thức binh trang di động năng lực tiến vào bởi vì không có đường đi nhưng bây giờ g i ả i n ở sử dụng quả thật là trong nháy mắt di động là không nhìn đường đi cùng khoảng cách di động thông qua lượng tử hóa hắn có thể cùng cơ hồ tất cả sự vật sinh ra dây dưa từ đó vượt qua bích trướng đồng thời từ với lượng tử hiện tượng cái kia quỷ dị siêu việt tốc độ ánh sáng tác dụng hiện tượng g i ả i n ở tại nhân loại có thể nhận biết đến trong phạm vi tiến hành di động cơ hồ liền là tức thời đồng thời g i ả i n ở nguyên bản đem chính mình pháp thuật hoàng hậu sát thủ khuyết tán phương pháp sử dụng cũng đã nhận được tăng cường lúc này hoàng hậu sát thủ đã có thể thông qua lượng tử vân thẩm thấu tiến cơ hồ tất cả ma lực bình t h ư ớ n g hắn phạm vi nộp thì có thể bao trùm bán kính năm cây số đem tất cả lượng tử thu hồi dài nở chung quanh thế giới lại lần nữa bắt đầu lưu chuyển chỉ bất quá hắn đối với thế giới bản chất nhận biết đã càng gần một bước hắn thậm chí ẩn ẩn có một loại cảm ứng tại cái kia cực bắt chi địa cái kia phòng kín mít bên trong có lẽ thật có dấu thế giới này hạch tâm nhất bí mật mây trôi nước chảy hào quang sơ hiển biển cả bị nhiễm lên một tầng kim sắc quang huy đây là còn như mộng h u y ễ n bên trong cảnh tượng n g ư ờ i đã đã tìm được bên hai lại lần nữa truyền đến cái kia thanh em mê m á i giải nở có thể cảm nhận được p h í ly linh hồn chính nhìn chăm chú lên chính mình hắn quay đầu nhìn thấy thân mang thuần trắng váy dài p h í ly chính chân trần đứng ở nơi đó mặt mỉm cười không nhốn bụi trần một ngày nào đó p h í ly lạnh nhạt nói lập tức theo nàng lọn tóc vô số quang mang hạt bắt đầu hiện hiện nàng tựa như là một đoàn bị gió thổi tán mây mù bình thường từng bước tan biến trời chiều bên trong phi l ì hướng dải n ở đưa tay ra lại chưa thể chạm tới dải n ở đồng dạng d ố i xuất thủ trưởng nàng có chút bất đắc di cười cười cuối cùng hoàn toàn biến mất ánh sáng hạt đồng thời không có liền này ảm đạm đi mà l à hóa thành một đạo dòng nước xiết bao quanh dải n ở cuối cùng chạy vào trong lồng ngực hắn dải n ở lúc này mới cảm nhận được hắn vừa rồi ma pháp triệt để hoàn thành triệt để khắc sâu tại tâm hồ bên trong trời chiều rơi vào biển dưới mặt hát rượu thạch như vậy trên bầu trời quần tinh s a n g chói cái kia chiếu sáng dạng dỡ chính là pháp thuật này tinh đồ đó cũng không phải đơn thuần số ngôi sao tạo thành t r o n g sao mà là một mảng lớn tinh vân là mỹ lệ trói lọi ngân hà cái kia màu h n g đỏ tinh vân bậy biện ra mê h u y ễ n sắc thái nhưng lại giống như là tuần hoàn theo một loại nào đó quy luật có nghiêm cẩn lý tính vẻ đẹp đây chính là giải nở sáng tạo chín hoàn pháp thuật lấy lượng tử lý luận làm hòn đá tảng thế giới này trước nay chưa từng có ma pháp dựa theo quen thuộc giải nở cần vì pháp thuật này mệnh danh hắn nghĩ, nghĩ. đem nguyên bản ai ẩn d ị lượng từ phong bạo cái tên này bỏ đi lựa chọn một cái khác tại cái này bị quá phân vặn vẹo thời không bên trong dựa vào trăm ngàn năm trí tuệ không ngừng c h ố n g chất cuối cùng chạm đến tri thức giải nở cho rằng hắn có thể cho cao hơn khen ngợi cho dù thân ở quả xác như vậy vũ trụ cũng muốn làm cái này vô hạn không gian bên trong vương giải nở nhẹ dọn ngâm tụng đạo n g n g đầu cái kia màu ửng đỏ tinh vân huyễn hóa thành văn chữ bộ dáng giải nở đọc lên cái tên đó ửng đỏ c h i vương Tâm hắn phản phất cộng vậy cổ động, tiếp minh như nhận hai Giải cộng động, tên này. nở cổ cái m vậy t h thể ắ m cảm lại, có nhìn ậ n được, phí l c h í h linh hồn của mình cùng của cùng ở thấy ạ i c ỉ cần giải còn cũng cầu cổng chiêm lần nở tồn lưu trên thế giới này, như vậy phí lì cũng liền đồng dạng tồn tại ở hắn tâm hồ bên trong. Lại lần nữa nở tinh bên trong. Hắn nhìn giải giới giải tại Lại hai lại đài ở mở trở thế tâm mắt tháp t lưu lì ra, phí hồ h vậy mấy vị khác truyền kỳ pháp sư đều còn có chút xứng sở tựa hồ ngay tại vì lượng tử lý luận mang tới nhận biết biến hóa mà hoảng hốt rất nhanh vợ giặt các hạ liền từ trong đó lấy lại tinh thần hắn con mắt thứ nhất nhìn thấy được giải nơ cảm nhận được khác biệt khí tức hắn trên dưới đánh giá giải nờ một phen khẽ vớt c ằ m xem ra ngươi đã lựa chọn xong con đường của mình đã tới truyền kỳ trước cổng chính phương tấn thăng chín hoàn quá trình vốn nên cái kia mười phần gian khổ nhưng giải nơ một đi ngang qua đến thế giới phản hồi một mực tại trợ giúp hắn tiêu hóa lại thêm hắn lại là lượng tử lý luận đưa ra giả hòa luận chứng giả tự nhiên nhẹ nhõm không ít một khi tấn thăng chín hoàn liền khoảng cách truyền kỳ cách chỉ một bước mà đối với giải n ở tới nói cái này có lẽ bất quá là thời gian cùng thời cơ vấn đề thôi vợ giặt các hạ so với cái này chúng ta càng hẳn là lấy tay xử lý suất dầm dị chủng vấn đề trên thực tế ta vừa mới khắc ghi vào tâm hồ pháp thuật tựa hồ liền có thể dùng đến công phá bọn chung cái kia cường đại tiến hóa hệ thống giải n ở nói ra hắn làm cho vợ giặt các hạ nhữu lông mày có phần có hứng thú nhìn lại chương năm trăm bốn mươi ba ưởng đỏ chi vương ưởng đỏ chi vương giải n ở sử dụng cái này ma pháp liền có thể trong khoảng thời gian ngắn tiến vào lượng tử thế giới quan sát được cái kia giao động lượng tử triều tịch tự nhiên cũng có thể đối xung dị t r ủ n g t â m đó cái kia nhỏ bé không thể nhận ra liên hệ cơ chế tiến hành thăm dò thậm chí lợi dụng đang giải thích một phen chính mình pháp thuật về sau giải n ở cùng chư vị c h u y ể n kỳ pháp sư đi tới tháp cầu cồng đáy tháp đây là tháp cầu cồng nền móng bộ phận ở vào lơ lửng đại lục nội bộ giải n ở trước đây chưa từng tới bao giờ nơi này nơi này cũng vẹn vẹn làm nghe đồn bị ghi lại ở tháp cầu cổng sách lớn kho trong điện tịch đây là địa lao đồng thời không như trong tưởng tượng loại kia âm ú ở mức thê thảm cảnh tượng địa lao áp dụng sám trắng tảng đá kiến tạo không nhốn bụi trần ngược lại là rất có vài phần thần điện cảm giác phòng giam bên trong không có bất kỳ phạm nhân trên thực tế bị giam giữ ở chỗ này một cái đằng trước phạm nhân vẫn là ba trăm năm trước hiện đại ma pháp cách mạng vừa mới lúc kết thúc một vị cao giai pháp sư hắn bởi vì phải tiếp nhận thẩm phán mà giam giữ ở đây ngắn ngủi ba ngày nay về sau tháp cầu công địa lao liền lại không có bất kỳ phạm nhân tồn lưu nhưng lúc này bọn hắn tới quét dọn cũng không phải là phạm nhân mà là s ử d ụ n g dị t r ù n g xuyên qua hành lang đi tới cuối cùng một cái phòng dài n ở dưng bước nhìn về phía bên người bờ giặt các h ạ n nơi này có toàn bộ đại lục ma pháp mạnh nhất phong bích đồng thời kiến tạo lao ngục sứ dùng cũng là cường độ cực cao kiến trúc tài liệu bị giam giữ cho dù là chuyển kỳ pháp sư cũng rất khó từ trong đó đào thoát Bờ giặt các hạ khẽ vớt cảm gian phòng cái kia một mạc không có gì lạ màu trắng trên cửa đá lập tức hiện ra cực kỳ phức tạp ma pháp trận những này ma pháp trận tạo thành từng đạo kiên c u ố c hóa giống như tinh mật nhất cơ giới bánh răng cắn vào rút dây động rừng tản ra làm cho người thán phục uy nghiêm nhưng những này mê tỏa lại tại bờ giặt các hạ mục dưới ánh sáng từng cái giải khai phù văn tiêu tán pháp trận ảm đạm cuối cùng cửa đá chậm rãi xê dịch mở một ra, ra bày biện con đây là một cái không ổn định bán vị diện cổ đại ma pháp đế quốc các pháp sư đối với cái bán vị diện mảnh vỡ tiến hành cải tạo làm cho nó trở thành một cái lao ngục b ợ giặt các hạ giải thích nói quá khứ nơi này c h ỉ ít giam giữ qua hai vị truyền kỳ pháp sư mười chín chức cao cấp pháp sư lao sư của ta liền đã từng bị cầm tù tại đây giờ phút này một đoàn người đi trên con đường này tựa như là tại ưu ám trong vực sâu tiến lên phía trước chỉ có một cái điểm sáng nhỏ cái này cầu thang p h ẳ n g phất vĩnh hàng vô thận trong bóng tối tựa hồ có vô số quái vật chính dương nanh múa b ư ớ c ý đồ xé nát đến thăm nơi đây lữ giả nơi này được cho thêm đặc thù h u y ễ n thuật ma pháp nếu như không cách nào phá trừ như vậy thì hội vĩnh viễn hành tẩu tại trên cầu thang cũng không có thể đến phía trước điểm cuối cùng cũng vô pháp trở lại bắt đầu lối vào chiêm tinh hệ đại sư dù mỹ ạ cắt vạ đồ các hạ đi sau lưng g i ả i nở nàng giải thích nói đã hình thành thì không thay đổi cảnh tượng dễ dàng hình thành lừa dối lại thêm nhất định thị giác sai sót rất dễ dàng để cho người ta mê thất thật giống như ngươi thật cho là mình hiện tại đi cầu thang là duy nhất một đầu sao nghe được cắt vã đồ các hạ mà nói giải nơ liền nghiêm túc quan sát hắn đầu này cầu thang đến tại trải qua nhắc nhở về sau hắn rất nhanh liền phát hiện nơi này cầu thang đích thực không chỉ một đầu mà có chút cầu thang cùng chính xác con đường liên kết phương thức cực kỳ xảo diệu nếu như không có nhắc nhở kiên kỵ với ngoại bộ hắc á m hoặc là chỉ nhìn phía trước điểm sáng như vậy rất dễ dàng liền sẽ đạp vào l ạ t lối một khi đạp vào l ạ t lối bọn hắn liền sẽ bị thị giác lừa dối bị ma pháp thiết trí giả tượng mê hoặc cảm giác cuối cùng tại một cái tuần hoàn trên cầu thang không ngừng hành tẩu cho đến tử vong bất quá đã có bờ giặt các hạ dẫn đội như vậy những n à y huyễn tượng căn bản liền không đáng giá nhắc tới trước mắt quang mang càng ngày càng mãnh liệt giải nơ cuối cùng thấy được một cái tạo hình kỳ lạ công trình kiến trúc nó lơ lửng ở giữa không trung cùng cầu thang kết nối giống như là một cái tảng đá chế tạo khối lập phương cùng truyền thống cổ đại ma pháp đế quốc phong cách có chút không hài hòa giải nơ lập tức cảm thấy một loại mãnh liệt ký thị cảm thẳng đến đi đến kiến trúc này vật cửa chính giải nở mới có hơi ấn tượng loại này lối kiến trúc cùng cực bắt chi địa tử vực bên trong kia đến tự qua kỷ nguyên tạo vật không có sai biệt nơi này giải nở nhìn phía sau h ổ hển hình các hạ đồng dạng đối phương không nói gì chỉ thật sâu nhìn cái này công trình kiến trúc một cái nơi này hiện tại giam giữ lấy nhiều năm trước kia chúng ta lần thứ nhất tao nộ g u ù n dị t r ù n g thời điểm đ à o được tiêu bản nó bị pháp thuật đông kết không cách nào hành động triệt để lâm vào ngủ đông Chúng tờn a lúc ấy đối hắn cất nói trong. Zetton n The ra hắn đã từng quan trắc qua sự dồn dị t r ù n g sinh vật tổ chức loại quái vật này tạo thành cùng cái khác động vật cùng loại nhưng kết cấu cường độ hiển nhiên cao hơn theo đ ố i thi thể kiểm tra đến xem những sinh vật này tuy rằng tạo hình đồng thời không nhất trí nhưng kết cấu bên trong lại có kinh người tương tự tính liên hệ đến loại sinh vật này là bị do con người chế tạo ra tờn t suy đoán bọn chúng có thể là g e n biên tập sản phẩm chỉ cần có thể khống chế g e n liền có thể cải biến t í n h trạng qua kỷ nguyên đám người chắc hẳn đã đối loại kỹ thuật này nắm giữ được cực kỳ thuần thục cũng nguyên nhân chính là đây bọn hắn thông qua g e n biên tập chế tạo ra liền ngay cả mình đều không thể hủy diệt quái vật cuối cùng n ê n đón tận thế hình vông kiến trúc mười phần rộng rãi liền cùng cực bắt chi địa cái không gian kia cùng loại ngoại trừ một cái cửa vào liền không còn cái khác cửa sổ chỉ bất quá kiến trúc bên trong vật phẩm là giải nờ quen thuộc bàn thí nghiệm tại chính giữa đại sảnh là một cái trong suốt tủ trưng bày đến gần tủ trưng bày giải n ở thấy được một cái xấu xí sinh vật nó có được loài người vẹn ngoài trên đầu có mấy chục con con mắt sau chỉ cánh tay to lớn mà đen nhánh cánh tay cuối cùng không phải bàn tay mà là bén nhọn gai đen giống như là côn trùng nhiều chân hai cái đùi hơi có vẻ ngắn nhỏ mà lại là côn trùng xoay ngược cấu tạo q u á i vật này sau lưng có hai đôi màu t r ă n g cánh thoạt nhìn như là nhân loại cùng côn trùng dung hợp mà thành sản phẩm làm cho người buồn nôn nó liền như thế nằm tại tủ trưng bày bên trong chung quanh là vô số pháp trận v ầ n quanh đem nó giam cầm ở trong đó năm mươi năm thời gian không có tại cái quái vật này trên thân lưu hạ bất cứ dấu vết gì nó tựa hồ một giây sau liền lại đột nhiên thức tỉnh đem mọi người tại đây đổ sát hầu như không còn ta thử một chút tại nó ngủ đông thời điểm tiến hành thao tác dài n ở nói ra hắn dội ra một cái tay có thể nhìn thấy mảnh khảnh ngón tay cuối cùng giống như khói mù mơ hồ phát tán ra ánh sáng hạt hướng về ngủ đông xuân dị t r ù n g nước tới đồng thời dung nhập bên trong tiếp theo trong n g á y mắt giải nở cảm giác đến đại não bên trong có vô số tin tức c h ả y vào hán chừng lớn hai mắt chương năm trăm bốn mươi bốn hủy diệt ký ức c u n g xuân dị t r ù n g tiến hành lượng từ tầng cấp giao lưu cũng không phải là cái gì nhẹ nhõm vui sướng sự tình đây càng cùng loại với một loại nào đó phương diện bên trên cộng mình giải nở có thể xuyên thấu qua cả hai giao lưu kết nối cảm nhận được cái kia khổng lồ như là toàn bộ vũ trụ đen nhánh ác ý cái này khiến giai n r tiến một bước xác định loại sinh vật này tồn tại ý nghĩa xác thực chỉ là vì hủy diệt hết thảy một phen dò xét giai n r phát hiện sự d n dị t r ù n g cá thể sở vốn có trí tuệ mười phần thấp cùng bình thường sâu bỏ hào không khác biệt thậm chí còn không bằng nhưng phản ứng của bọn nó tốc độ lại rất nhanh cái này thể hiện tại những sinh vật này cực mạnh năng lực chiến đấu rất khó tưởng tượng loại này đã từng hủy diệt nguyên một cái văn minh quái vật hán phương thức tác chiến vậy mà chỉ dựa vào phản xạ thần kinh cùng bản năng càng thêm để giải nở cảm thấy kinh khủng là bọn chúng giao lưu phương thức tại ý thức c h i hải bên trong giải nở cảm thấy mình liền như là một viên không có ý nghĩa sao trời mà xa xa vũ trụ nhưng lại có cả một đầu sáng trói ngân hà bên trong tinh quang không thể tính toán xuyên thấu qua x u ấ â n dị t r ù n g giải nở có thể cảm nhận được đến từ đầu kia ngân hà triệu hoán đây là cùng loại x u ấ â n dị t r ù n g trung tâm tồn tại giải nở ý đồ tìm tới bên trong ra lệnh đối tượng nhưng lại không thu hoạch được gì cái này ngân hà thanh â m tựa như là toàn bộ quảng trường người tại tùy ý nói chuyện lộn xộn nhưng lại không hiểu tạo thành một cái cộng đồng t h a nhâm bình thường mỗi cái cá thể đều không có ý nghĩa nhưng tụ hợp lại lại làm cho người rung động đây là một cái đi trung tâm hóa xã hội kết cấu mỗi cái cá thể mỗi một câu phát biểu đều sẽ bị tất cả cá thể nghe được mà bọn chúng không có bí mật cũng không có độc lập suy nghĩ một tức là toàn toàn tức là một đơn giản tới nói giải nở cho rằng những quái vật này hủy diệt khuynh hướng là khắc sâu tại trong gen đồng thời bọn chúng cũng không có sợ hãi cái chết bản năng bởi vậy chỉ cần một đầu xuân dị chủng xuất sinh nó tồn tại mục đích đúng là hủy diệt thế giới không sợ tử vong cũng nguyên nhân chính là đây bọn chúng mới có thể tại không có trung tâm tình huống dưới đạt thành một loại nhận thức chung biết được điểm này giải nở chi ít có thể yên tâm những này xuân dị chủng vẹn vẹn dựa vào bản có thể hành động không có cái gì phía sau màn hắc thủ tồn tại các pháp sư phải đối mặt chỉ có cái này mênh mông nhiều vô số kể xù xuân dị t r ù n g mà thôi giải nở tại tinh hải bên trong rong chơi một khi thích đứng nơi này ồn ào ngược lại sẽ cảm thấy càng dình tĩnh những n à y xù xuân dị t r ù n g ác ý bị giải nở cách biệt hắn bắt đầu hướng phía trước tìm tòi xù xuân dị t r ù n g bí mật từ với xù xuân dị t r ù n g ý thức liên thông sở dĩ bọn chúng cơ hồ không có có ký ức cá nhân loại vật này tồn tại đơn giản tới nói nơi này tựa như là một cái đám mây xếp ờ tất cả xù xuân dị t r ù n g hội thời gian thực đem chính mình kiến thức thượng truyền đến nơi đây tất cả cá thể đều có thể đọc xem bởi vậy g i ả i nở chẳng những có thể lấy nhìn thấy x u ấ â n dị t r ù n g hiện tại động tĩnh cũng có thể nhìn trộm đến bọn chúng quá khứ dấu chân một điểm quang mang lấp lánh g i ả i nở đem ý thức thâm nhập bên trong hắn thấy được màu trắng trần nhà cùng t i ể u tụy mà gầy gò lại đầy mắt hưng phấn đám người rất nhanh g i ả i nở liền hiểu được đây là x u ấ â n dị t r ù n g bị chế tạo ra thời điểm hình tượng những người này liền là nó người sáng tạo tại g i ả i nở đã từng thấy qua đại sảnh bên trong còn có thật nhiều trong máng nuôi cấy xu u â n dị t r ù n g những sinh vật này tại bồi dưỡng hạ cấp tốc sinh trường sinh sôi thức ăn của bọn họ chính là những này bị cầm tù pháp sư là bọn chúng người chế tạo đợi đến xuân dị t r ù n g số lượng đạt đến kích thước nhất định hủy diệt liền bắt đầu hình tượng nhất chuyển g i ả i nở thấy được cảnh hoàng tàn khắp nơi đại địa thấy được tứ ngược xuân dị t r ù n g thấy được k huynh đảo nhà cao tầng thấy được đang bị từng bước xâm chiếm thế giới đây là số dân dị trùng ngay tại công h ã m thành thị tràng cảnh những này khác bỏ giống như nước thủy triều tràn vào mặt đất đủ loại hỏa lực đều khó mà đem nó triệt để phá hủy đám trùng dùng lợi chảo xé nát máu của binh sĩ thịt dùng dịch acid ăn mòn sắt thép hỏa pháo to lớn kỳ đi dị trùng vẹn vẹn một kích liền tồi khô l ạ m hủ làm cho đại địa c h â n chiến ngay lúc này giải nở nhìn thấy nơi xa bắn ra chói mắt ánh nắng phảng phất tại đại địa phía trên dâng lên một cái khác thái dương cái này hào quang s á n g trói cơ hồ làm cho tất cả mọi người lập tức ngủ nhưng quang mang này cũng không phải là trọng điểm nổ thật to âm thanh che đậy tất cả thanh âm đó lấy là nhiệt độ cao sóng xung kích càn quét hết thảy dài nở quan sát đại địa cái này sóng xung kích tựa như là trên mặt đất một vệ sóng gợn từng bước huyết tán ra tới sóng xung kích cho đến hết thảy đều hóa thành cho tàn đại điệu một mảnh cháy đen t i ể u liền sắt thép cũng tại đột nhiên khí hóa dạng này bạo tạc còn tại rất nhiều nơi xuất hiện nhiệt độ cao cùng phóng xạ có thể trình độ lớn nhất giết chết x u â n dị t r ù n g nhưng cùng lúc cũng phá hủy thành thị khiến cho trở thành tử vong chi điện nhân loại vì hủy diệt x u â n dị t r ù n g không tiếc đồng thời hủy diệt chính mình hành tinh mẹ nhưng dù vậy tiến hóa ra có thể tại chân không trong hoàn cảnh hành động x u â n dị t r ù n g đã xông phá lực hốt c h ó i buộc đi tới trong vũ trụ to lớn kỳ đi dị t r ù n g giống như tinh h ạ m ở trong hư không trường mang theo x u â n dị t r ù n g dường như châu chấu thôn p h ệ tinh thể làm cho trong vũ trụ nhân loại cũng khó thoát số mệnh bị diệt vong cuối cùng nhân loại lợi dụng độ cong đi thuyền kỹ thuật tại hành tinh mẹ chúng quanh chế tạo một mảng lớn thấp tốc độ ánh sáng lỗ đen bị bóp méo thời không mang đến vật lý bên trên biến hóa chỉnh cái tinh hệ bị dựng lại quân mình với thời không loạn lưu bên trong mà những nhân loại còn lại thì ly biệt quê hương hướng về phương xa tinh hải một đi không trở lại giải nợ nhìn thấy những này xuân dị chuẩn bị cầm tù tại thấp tốc độ ánh sáng trong lỗ đen tại trong chân không truyền bồi hồi tìm kiếm lấy mỗi một cái có thể tiến vào chủ vị diện cơ hội tại dạng này hắc cám trung lưu sáu ngàn năm giải nở tiếp lấy lại thấy được hình ảnh quen thuộc kia là pháp sư tháp là lơ lửng chiến hạm là san sát tinh kỳ cùng thân mặc trường bảo pháp sư chỉ bất qua cái này ký ức rõ ràng đã ô vàng xem ra là mấy trăm năm trước sụt x u n bán vị diện tràng cảnh chiến tranh vẫn như cũ thảm liệt từ với lúc ấy là lần đầu tiên gặp phải sụt x u n d ị trùng các pháp sư thương vong muốn thảm trọng được nhiều lơ lửng chiến hạm bị bỗng nhiên bao phủ tại bạo tạc bên trong truy lạc pháp sư tháp quang huy ảm đạm toàn bộ bán vị diện tràn đầy kêu trên cuối cùng x u â n bán vị diện bị vĩnh cựu phong bế pháp sư văn minh lần thứ nhất cảm giác được trí mạng uy hiếp tồn tại nơi này là tất cả x u â n dị t r ù n g ý thức cùng tồn tại nơi trốn thoạt nhìn qua kỷ nguyên những phạm nhân kia nhóm chính là nghiên cứu đến tinh thần tầng dưới chót ý thức c h i hải tồn tại đem nó thực dụng hóa liền trở thành x u â n dị t r ù n g căn cơ giải n ở nói một mình như vậy nói ra nếu như x u â n dị t r ù n g chỉ là đơn thuần sinh sôi nhanh như vậy cũng sẽ không giống như bây giờ khó có thể đối phó chính là do ở cái này một chỗ tồn tại mới khiến cho nó có thể hủy diệt thế giới có lẽ qua kỷ nguyên nhân loại đã đang nghiên cứu đem tất cả ý thức dung hợp kỹ thuật như vậy nếu như thí nghiệm thành công như vậy văn minh liền sẽ thành vì một cái cộng đồng cá thể đồng thời đối với hủy diệt năng lực chống cự cũng sẽ đề cao nhưng đại giới thì là triệt để xóa bỏ cá thể tồn tại cái này chẳng lẽ liền là văn minh cuối cùng hình thái sao giải n không biết dạng này có chính xác không hắn chỉ biết là muốn bài trừ sự d n dị chủng uy hiếp chương t năm trăm bốn mươi lăm ý thức c h i hải xuân dị t r ù n g ý thức c h i hải chẳng những gánh chịu lấy trí nhớ của bọn nó đồng thời cũng là giao lưu môi giới nếu như cái kia có thể được xưng ơ tụng giao lưu mà nói nơi này cũng tương tự kết nối lấy tất cả xuân dị t r ù n g cảm thụ giải nở thoáng đem ý thức thu hồi trở lại tháp cầu cồng dưới mặt đất tù trong lồng vợ g i ặ t các hạ ta cần ngài sử dụng một cái chưa hề đối xuân dị t r ù n g phóng thích qua ma pháp tốt nhất là có thể triệt để giết chết nó hắn khiến cái khác pháp sư có chút thanh âm thắp cầu cổng trong địa lao chỉ còn lại cái này một cái cơ thể sống tiêu bản nếu như đem nó giết chết như vậy các pháp sư liền cần từ tiền tuyến bắt sống những quái vật này đây đối với cháy bỏng tình hình chiến đấu mà nói cơ hồ là không có dư giật đi làm sự tình ta hiểu được nhưng bờ g i ậ t các hạ lại hiểu được giái n ơ ý tứ hắn tin tưởng g i ạ i n ơ nâng lên một cái tay bờ g i ậ t các hạ lòng bàn tay rất nhanh ngưng tụ ra một đoàn màu xám sương mù cái này x ư ơ n g mù đạt tới nhất định nồng độ về sau liền bắt đầu bắn ra ngũ thải nhan s á c quan g mang lưu chuyển sáng trói mà lộng l ấ y đây là một cái chín hoàn ma pháp không giống với loại kia tồi khô lạp hủ đủ để hủy diệt nguyên một tòa thành thị phạm vi lớn pháp thuật cái này ma pháp ảnh hưởng khu vực rất nhỏ nhưng lại hết sức trí mạng nhìn thấy giải nơ nhẹ gật đầu bờ giặt các hạ đem trong tay mây mù đẩy gần xuyên thấu tủ trưng bày tiếp xúc đến xuân dị trùng c h i n thân cùng lúc đó g i ả i nở cũng lại lần nữa thâm nhập ý thức chi hải bên trong quan c h ắ c lấy nơi này hết thể động tĩnh một mảnh màu lam tinh hải bên trong đột nhiên một điểm hồng quang hiện lên g i ả i nở rất nhanh bắt được cái này xa xôi điểm sáng cùng ý thức chi hải bên trong cái khác chết đi x u ấ â n dị t r ù n g ý thức khác biệt cái này quang khá rõ ràng mang theo đặc thù ý vị từ với tiền tuyến đã minh sắc cấm chỉ sử dụng mới ma pháp đến giết chết x u ấ â n dị t r ù n g sở lấy tuyệt đại bộ phận x u ấ â n dị t r ù n g đều là tại hỏa lực oanh minh phía dưới bị xé nát bọn chúng không cách nào gia tăng đối với loại công kích kháng tính bởi vậy các pháp sư tài năng dựa vào lơ lửng chiến hạm miễn cưỡng duy trì chiến tuyến mà bây giờ một cái xuân dị chuẩn bị mới ma pháp giết chết cái này liền kích phát ý thức chi hải bên trong tin tức truyền lại cho dù tại ý thức hải dương giải nở cũng có thể sử dụng ma pháp hắn lập tức triển khai ẩn dị thuật thức binh trang lấy cao tốc bay về phía cái kia cái điểm đỏ tại g ả i nở tầm mắt bên trong điểm đỏ lấp lánh lại lập tức cảm đi tiếp xuống tại xa xôi một chỗ khác lại một cái điểm đỏ phát sáng lên đây cơ hồ không có thời gian kém hai cái điểm sáng sáng tắt p h ẳ n g phất trong trước mắt đón lấy lại là một cái điểm đỏ tại một chỗ khác sáng lên tại ngắn ngủi mấy dây bên trong hồng quang không ngừng truyền lại làm cả biển lớn màu xanh lam hóa thành một mảnh ngừng đỏ đích thật là dạng này dựa vào lượng tử dây dưa đặc tính cùng mảnh này ý thức c h i hải xuân dị chủng mới có thể đem k i a đối ma pháp kháng tính năng lực trong nháy mắt truyền ra ngoài dãi nở thì thào như vậy nói ra đợi đến toàn bộ ý thức hải dương hóa thành màu đỏ lại từng bước cảm đạm xuống giải n ở mới xác nhận vừa rồi bờ g i ậ t các hạ đối x u ấ â n dị t r ù n g thả ra ma pháp đã không cách nào lại tổn thương đến cái khác x u ấ â n dị t r ù n g toàn bộ ý thức chi hải bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ giải n ở biết rõ đây là bởi vì cái này một cái x u ấ â n dị t r ù n g đã đã mất đi sinh mệnh giải n ở thông qua hắn cùng ý thức chi hải hình thành liên hệ sẽ từng bước cắt ra nguyên nhân hắn cuối cùng nhìn cái này một mảnh tĩnh mịch hải dương lại lờ mờ từ trong đó tựa hồ nhìn ra cái gì g i à i nở ngửi thấy nhàn nhạt mùi thơm đây là phi l ý lọn tóc hương vị hắn biết rõ khả năng này là phi l ý chính đang nhắc nhở chính mình cái gì đang không ngừng sụp đổ cảnh tượng bên trong g i à i nở phát hiện cái này ý thức chi hải phía sau tựa hồ có một cái bóng ma một cái hắn có chút quen mắt bóng ma tại sao cùng hình tượng biến mất g i à i nở cùng ý thức chi hải triệt để chặt đứt liên hệ trước đó hắn mới rốt cục thấy rõ ràng kia là một cái phòng gian phòng kia không có cửa sổ toàn thân thuần trắng chỉ có mang theo kim loại sáng bóng hình lập phương tồn tại ở bên trong đây là dài nở rất nhanh nhận ra đến đây chính là cực bắc chi địa bộ dáng chẳng lẽ cái chỗ kia thật sự có thế giới này sâu nhất bí mật hết thể tất cả phút chốc v i ê n thệ dài nở chung quanh lại lần nữa biến thành địa lao cảnh tượng hắn ngưng thần một lát tiếp tục mở miệng xuống dị trung tâm đó tin tức truyền lại đích thật là từ lượng tử dây dưa hoàn thành ý thức của bọn nó giao hòa tạo thành một trô thức tất thể thức ý ý chi hải, chúng chi cả cá cùng cái hải xuân đều này dị khi ế t nối, bọn c ú n cộng đồng g c ý h ảnh hưởng tới có ả một tộc hành động. bầy hành Hắn n i tới hết thể tại cái hết thể khác Pháp sư x e một ra đều là chưa bao giờ nghe, là vượt qua đều là là ngoài. nghe, nhận phạm vượt biết bên giờ vi m khi có một đầu xuân dị chủng bị giết như vậy hắn đối ma pháp cảm giác liền sẽ thượng truyền đến ý thức c h i hải từ còn lại tất cả cá thể cùng hưởng cái ý thức này c h i hải là một cái chính thể không có người nào là độc lập người k h ô n g chế nghe được giải nở mà nói các vị đám các h ạ n h ư có điều suy nghĩ có quan hệ sốt x n dị t r ù n g nghiên cứu nổi lên trong lòng rất nhiều quá khứ một mực trăm mối vẫn không có cách giải điểm đáng ngờ lập tức rộng mở trong sáng giải nở nhìn xem đã hóa thành cho tàn sốt x n dị t r ù n g thi thể tiếp tục mở miệng đạo mặt khác từ với một chút t r ù n g hợp ta phát hiện sốt x n dị t r ù n g ý thức c h i hải cũng không phải là không có thực tế tồn tại vô hình c h i vật mà là có hiện thực cơ sở khả năng này là nguồn gốc từ qua kỷ nguyên nhân loại đối với ý thức nghiên cứu mảnh này ý thức c h i hải tồn tại ở chủ vị diện cực bắc tri địa ở nơi đó có một mảnh thượng cổ pháp sư vẫn lạc tạo thành từ vực bên trong pháp sư tháp bị bóp méo thời không cùng một chỗ không gian liên kết mà ta t ạ i ý thức c h i hải bên trong nhìn thấy vùng không gian này nếu như nói giải nở trước đó phát hiện chỉ là ấn chứng các pháp sư đối với xuân dị chủng rất nhiều phỏng đoán như vậy hiện tại tin tức này thì là chân chính rung động nhân tâm nếu như ý thức c h i hải thật tồn tại mà lại ở cái thế giới ở thế nhưng à y có cụ t ể vật chất cơ h sở. n vậy ế u như này liền n phá hủy cái này vật chất cơ sở, liền có thể hủy cái cơ có diệt vật sở, sử d t rất ù n như dụng năng liền g thức tính, thậm chi hải, vậy hủy sử khác pháp loại ma trực tiếp phá hủy cái này toàn bộ xâm lấn dị nhưng rất nhanh pháp sư lại có chút lo lắng bởi vì dài n nói tới địa phương đã có dối loạn v ặ n vẹo thời không đồng thời cũng là một mảnh từ vực cho dù truyền kỳ pháp sư ở trong đó cũng vô pháp thi triển bất luận cái gì ma pháp nếu như chỗ đó tồn tại một ít nguy hiểm c h i vật như vậy chuyển kỳ pháp sư tùy tiện tiến đến rất có thể hội dẫn đến cực kỳ thảm liệt hậu quả các pháp sư đã chịu không được tổn thất như vậy nhìn thấy mọi người trầm mặc giải nở cũng lâm vào suy nghĩ tuy rằng hắn lần trước đi trước thời điểm cả phòng chống rỗng không có có đảm nhiệm hổ tổ luân dị t r ù n g thân ảnh nhưng nếu như chỗ đó thật sự là xuân dị t r ù n g ý thức c h i hải thực thể không có khả năng không có bất kỳ bảo hộ biện pháp có lẽ tại hắn ý đồ phá hư những cái kia kim loại tạo vật thời điểm liền hội xảy ra bất c h ắ c húng chi tại không có ma pháp tình húng d ư ớ i muốn phá hư xóa bỏ mạnh lực tương tác tỉ mỉ tài liệu cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy cho dù chỗ đó không có bất kỳ nguy hiểm nhưng cân nhắc liên tục giải nở cho rằng trước mắt không có bất kỳ người nào so với mình càng thêm thích hợp cái này một cái nhiệm vụ bởi vậy hắn giơ tay lên ta đi phá hủy chỗ đó t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi sáu khiêu chiến cực bác tri địa to lớn trong hố sâu h o à n g vu một mảnh chỉ có cái kia vặn vẹo tà dị tháp nhọn cao ngất mấy vị truyền kỳ các pháp sư đứng tại hố sâu biên giới vẹn vẹn một bước liền là ma pháp cấm chỉ t ử vực bọn hắn không nhúc nhích tí nào có lẽ chính là bởi vì những pháp sư này nhóm đã đứng ở thế giới này ma pháp đỉnh điểm sở dĩ bọn hắn đối với t ử vực loại này không cách nào sử dụng ma pháp lĩnh vực cực kỳ kháng cự cái này giống như là một người bình thường đột nhiên đã mất đi thị lực đã mất đi tay chân bước vào bên trong liền mang ý nghĩa mất đi chính mình dựa vào sinh tồn lớn nhất dựa vào đối mỗi một cái pháp sư mà nói đều là cực kỳ nguy hiểm nhưng giải nở cũng không có mạnh như vậy kháng cự ý thức hắn nguyên bản liền sinh hoạt tại một cái không có ma pháp thế giới ma pháp tại hắn mà nói càng giống là một cái công cụ có thể trợ giúp hắn đứng được cao hơn nhìn càng xa nhưng cho dù không có ma pháp giải nở cũng có thể tự nhiên đường đối đây cũng là hắn cùng thế giới này dân bản địa tại phương diện tinh thần khác biệt lớn nhất dài nờ chỉnh sửa lại một chút quần áo trên người nhìn thoáng qua cùng ở sau lưng mình hờ sẩn dài nờ đại nhân xin yên tâm ta hội bảo đảm an toàn của ngài hờ sẩn tay trái cầm kiếm tay phải chấp thuẫn trên thân lại là trắng đen sen kẽ trang phục hầu gái lộ ra có chút quái dị cái kia có thể thật sự là quá tốt dài nờ khỏe miệng giật một cái nếu là thật muốn đối mặt sùn g dị t r ù n g chỉ sợ hở sẩn cái này trường kiếm cùng tiểu thuẫn căn bản chống cự không được nhiều lâu bất quá có dù sao cũng so không có tốt t r ì n h lý tốt trang bị giải nơ một bước bước vào t ử vực bên trong cảm nhận được một loại nào đó xa cách cảm giác theo trên thân phiêu khởi giải nơ nhìn một chút bàn tay của mình xác nhận thật là tiến vào t ử vực bên trong hắn quay đầu lại nhìn xem truyền kỳ các pháp sư ánh mắt phức tạp giải nơ lại nhìn về phía phương nam trời ưu ám chính như là giờ phút này lùng lay sắp đổ thế giới Tiếp cận một phần từ một từ diện diện phần phần cận còn có một phần từ bán luôn bán n hãm, mà vị vị đã đ a giải đứng ở kịch l ệ t trong.、Nói、một cách khác, ngắn ngủi mấy ngày bên trong, toàn bộ Pháp Sư Văn Minh đã có một nửa lãnh thổ trùng tướng giao ngắn ngủi ngày g chiến Nói Minh chiếm. i nửa cách khác, có bước Pháp lãnh bên bên Văn xuân bộ bị mấy xâm Sư đã dị nở tiếp tục hướng trước có trước đó kinh lịch hắn đã đối với nơi này cực độ thời không vặn vẹo thích đứng c h n g ít không có hoa phí bao nhiêu thời gian liền đi tới tháp cao phía dưới đi tại phía trước nhất giải nở đi tới cái kia dị không gian lối vào chỗ một bước liền bước vào bên trong dị chất gian phòng xuất hiện tại giải nở trước mắt hắn nhìn thoáng qua nơi này vẫn là cùng trước đó đồng dạng không có gì khác nhau kim loại hình lập phương lạnh lùng như cũ hào không một chút sinh mệnh khí tức giải nở ngắm nhìn bốn phía không có có đảm nhiệm hổ tổ luân dị trùng cái bóng hắn hai mắt nhắm lại ý đồ điều chuyển động thân thể ma lực nhưng từ vực cái kia lạng im đặc thù làm cho giải nở tâm hồ không nhúc nhích tí nào ma lực chi hải phảng phất đông kết khó mà dung chuyển nhưng giải nở không có vì vậy từ bỏ Hắn thức chọn trong ý thức lựa chọn một cái khác phác, cái k h ma một ô nháy g giống với i đại ệ hệ n thống h p p phác, thuật, thậm thuộc thế chí không giống với kinh điển phát, không ma giống điển n giới với về à mắt a phác. chi Ứng vương. ngấy đỏ Một m dài nở trước mặt phảng phất có vô số tinh bích ngăn cản những này tinh bích đem hắn cầm tù tại cái kia nhỏ hẹp quan tài bên trong không thể động đậy sâu thẳm mà băng lãnh xúc cảm bò lên trên dài nở lưng phảng phất sau một khắc hắn liền sẽ bị triệt để xé nát nhưng dài nở không có cố kỵ hắn tiếp tục khiêu động cái kia đã bung lỏng đòn bẩy ở bên cạnh hắn một đạo vi lam quang mang phảng phất gợn sóng như vậy hiện hiện đón lấy dái nở đầu ngón tay xuất hiện một điểm ánh sáng nhạt h ạ t bàn tay của hắn cấp tốc giống một đoàn mây mù như vậy phiếu tán cả người lơ lửng không cố định hướng về bốn phía kéo dài dái nờ biết rõ đây là của hắn ma pháp có hiệu lực tại tử vực bên trong lượng tử ma pháp đồng thời không bị hạn chế giờ phút này nguyên bản bao phủ dái nở vô số tinh bích phá thành mảnh nhỏ hắn tựa như là theo bể cá bên trong đi tới chân chính lớn như biển cảm thấy chung quanh vô hạn rộng lớn giải nở còn chưa kịp cẩn thận cảm thụ cái này thế giới đặc thù liền tập trung ý chí đem chính mình lượng tử hóa thân thể vươn hướng cái kia kim loại hình lập phương vừa vừa mới tiếp xúc đến cái kia liền nguyên tử tầm đó chấn động đều cơ hồ trừ khử kim loại khối lập phương giải nở liền cảm thấy một trận run dày truyền khắp toàn thân lập tức hắn cảm giác được kim loại khối lập phương nội bộ kết cấu ngoại trừ tầng ngoài cùng cái này tỉ mỉ kim loại kết cấu bên ngoài kim loại khối lập phương ở giữa còn có một tầng cường độ cao tài liệu tạo thành hàng rào đủ để ở phía ngoài bị phá hư tình huống dưới tiếp tục bảo hộ nội dung vật d ả i nở tiếp tục hướng bên trong xâm nhập rất nhanh liền cảm giác được một mảnh quen thuộc sự vật đồng thời hắn cảm thấy ý thức của mình một trận khuấy động trước mắt băng lánh qua kỷ nguyên gian p h ò n g biến mất không thấy gì nữa thay vào đó thì là cái kia quen thuộc ý thức c h i hải xem ra không có đoán sai nơi này thật là xuân dị chủng ý thức c h i hải tại thế giới hiện thực cơ sở hắn nhìn b ố n phía cái kia một mảnh màu làm tinh quang bên trong không ngừng có điểm đỏ xuất hiện những này điểm đỏ không ngừng sáng lên dập t á t đem tin tức truyền lại đến bốn phương tám hướng rất nhanh giải nơ liền chú ý tới cái ý thức này c h i hải tựa hồ chú ý tới chính mình tồn tại chuẩn xác mà nói là một bộ phận sụt g dị t r ù n g ý thức được suy nghĩ của mình bị xâm nhập không giống với sử dụng cá thể xâm lấn ý thức c h i hải giải nơ hiện tại là trực tiếp tiến vào ý thức c h i hải căn nguyên bộ phận sở dĩ lập tức bị tất cả sụt g dị chủng cảm giác được vô số điểm sáng hội tụ vậy mà ở trong hư không tạo thành một cái to lớn thân ảnh thân ảnh này giống như hình người lại hết sức to lớn dài nơ ở trước mặt của hắn tựa như là một con run run cự nhân trên thân tràn đầy điền cuồng ý vị tà ác quan g thiểm nhấp nháy làm cho người không tự giác muốn thần phục rất nhanh cự nhân trên thân kéo dài tới ra bốn cánh tay cùng nguyên bản hai đầu cùng một chỗ tạo thành một cái sáu tay cái bóng hắn trên tay trường thương đao nhọn chờ nhóm vũ khí nắm cầm quyết đoán mười phần cự nhân mặt không có ngũ quan đạo mặc mà hùng vĩ của hắn thân thể tựa hồ có mây mù vần quanh có thể nhìn thấy vô số điểm sáng ở trong đó sáng tác phảng phất từng cái một thế giới hủy diệt cùng sinh ra giải nở rất nhanh liền ý thức được quái vật này liền là sốt x â dị chủng ý thức tụ hợp thể là những quái vật này cường đại nhất bộ phận mỗi một cái sốt x â dị chủng ý thức đều dung hợp tiến cái này một cái quái vật bên trong một tức là toàn toàn tức là một nó có được gần như vô hạn lực lượng tại cái này ý thức chi hải bên trong hắn liền là duy nhất thần minh nhưng là nói một cách khác nếu như có thể ở chỗ này đánh bại cái này tụ hợp thể chẳng những có thể tan giã xuân dị chủng cái kia cường đại năng lực chống cự còn có thể trực tiếp phá hủy giữa bọn chúng liên hệ thậm chí khiến cho chủng tộc diệt tuyệt giải nở nghĩ đến hắn giờ phút này không có khả năng liền trực tiếp như vậy rời khỏi rời đi vùng này dựa theo trước mắt xuân dị chủng tốc độ tấn công cái khác truyền kỳ pháp sư cũng rất khó tại toàn bộ thế giới bị hủy diệt trước đó nắm giữ g i i nở lượng từ ma pháp cùng một chỗ tiến vào cái ý thức này chi hải đối kháng cái này cự nhân sở dĩ nơi này liền trở thành giải n ở một người chiến trường cũng may giải n ở trải qua trước đó thí nghiệm phát hiện chính mình tại ý thức chi hải bên trong vẫn như cũ có thể sử dụng nguyên bản ma pháp giờ phút này đối mặt cự nhân hắn cũng không phải là không có phần thắng chút nào tại giải n ở suy nghĩ khoảng cách cái kia cự nhân đã vung tay hướng về phía trước to lớn tam xoa kích trùng điệp rơi xuống vẹn vẹn một kích liền muốn để giải nờ linh hồn tịch diệt có thể dài nở không có vội vã tránh né mà là tiến lên một bước chung quanh một đạo gợn sóng nổi lên thế giới gợn sóng quyết tán toàn bộ ý thức c h i hải lập tức đông kết để thời gian ngừng lại chương năm trăm bốn mươi bảy tại dừng lại thời gian bên trong tại dài nở tầm mắt bên trong hết thể tất cả đều dừng lại x u â n cự nhân trong tay tam xoa kích sắc bén hết sức ẩn chứa nghìn quân lực lại dừng lại giữa không trùng chậm chạp không có rơi xuống t r u n g quanh trong hư không bởi vì cự nhân hành động mà nổi lên sóng lớn tồi khô là ạ hủ nhưng bọt nước vẩy ra dừng ở một nửa ê u liên cái tia cự nhân trên thân không ngừng sáng tắt tinh quang cũng không còn chập trờn mà là dừng ở chỗ cũ g i ả i nở ma pháp thế giới tuy rằng cũng không phải là đúng nghĩa đ ỉ n h chỉ thời gian mà là gia tốc g i ả i nở bản thân tốc độ nhưng ở loại này cực hạn tình h u ố n g dưới xem ra đã cùng chân chính tạm dừng thời gian không hề khác gì nhau tám giây đây là g i ả i nở trước mắt có thể tự do hành động thời gian mang ý nghĩa hắn có thể tại cái này đứng im một cái trước mắt hoàn thành bình thường thời gian bên trong tám giây tài năng hoàn thành sự tình từ với đã nắm giữ năng lượng chuyển hóa huyền bí giải nở tại cái này đứng im thời gian bên trong hành động cũng không có bao nhiêu cản trở bên cạnh hắn lập tức nổi lên một đạo chậm chạp khuyết tán vận sóng đây là thuật thức binh trang mang tới di động cao tốc năng lực trợ giúp giải nở di động cực quảng đường dài đi thẳng tới cự nhân sau lưng đồng thời giải nở trong tay một cái lẳng lặng thiêu đốt hỏa cầu xuất hiện hắn hỏa diễm phiêu m i ể u bất định giống như hư vô hỏa cầu rời khỏi tay chia ra làm bày lấy đủ loại quỷ dị đường đạn hướng về cự nhân bay đi tựa như từng khỏa lưu tinh tám giây trôi qua rất nhanh trong chốc lát hết thể tất cả khôi phục như lúc ban đầu tam xoa kích truy lạc tại ý thức chi hải bên trong ném ra một cái cự đại hải khiếu hắn trong nháy mắt lực phá hoại đầy đủ hủy diệt nguyên một tòa thành thị tại truy lạc địa phương lực lượng sóng c h i ề u khơi dậy một cái vòi rồng u lam quan mang chiếu g i i xuất g a đạo đạo bóng chồng thôn phệ vạn vật cự nhân sau cái cánh tay lập tức truy đánh trường đao vung đẩy côn đ ổ n g đập nện mỗi một kích đều nương theo lấy lực lượng nhiếp nhân tâm phách nhưng nó đ ố n g nhiên cảm thấy được trước mặt mình tựa hồ đã không có địch nhân bành bành bành b a y ở phía trước nhất ba phát hỏa cầu chúng đích cự nhân lưng to lớn bạo tạc đưa tới sự chú ý của hắn nhưng đây cũng không phải là bình thường hỏa diễm mà là kèm theo lượng tử hóa đặc thù hỏa diễm một nháy mắt hỏa diễm liền lập tức h u y ế t tán đến quái vật toàn thân、ba. quái vật phát ra không thể diễn tả gấm thét tựa hồ vì chính mình bị giải nở lường gạt mà cảm thấy phẫn nộ hắn lập tức quay người mang theo to lớn gió lốc làm cho trên người hắn hỏa d i ễ m một trận tịch d i ệ t trường đao chém về phía còn lại h ỏ a cầu sáu cánh tay cánh tay linh hoạt mà trầm trọng sử dụng vũ khí trong tay đánh c h ú n g cái k h á c bốn cái h ỏ a cầu thình thịch cự nhân trên thân ẩn chứa bàng bạc lực lượng lấy gần như thô bạo thủ đoạn trực tiếp làm cho giải nở hỏa cầu t r ô n vùi hắn lại lần nữa gào thét một bước hướng phía trước lại muốn rơi xuống công kích có thể dái nở không chút hoang mang nâng lên tay phải nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng hoàng hậu sát thủ cự nhân còn tại bắn vọt quá trình bên trong trên tay hắn những vũ khí kia liền lập tức bành trướng giống như là thổi phồng quá độ khí cầu hiện ra từng cái một t h ú c ủ đ ó lấy ngay tại cự nhân xứng sở thời gian qua một lát cự nhân vũ khí liền phát sinh bạo tạc bành bành bành thình thịch cái này bạo tạc so với trước đó muốn càng thêm kịch liệt cũng không phải là đơn thuần ánh lửa mà là u lam nương theo lấy đỏ thâm năng lượng nở rộ dài n ở lợi dụng hoàng hậu sát thủ năng lực đem hỏa cầu bản thân biến thành bom tại cự nhân vũ khí tiếp xúc đến hỏa cầu một nháy mắt hoàng hậu sát thủ đem bạo tạc đặc tính truyền đưa cho cự nhân vũ khí khiến cho trở thành lớn nhất bom cự nhân bốn cánh tay bởi vì cái này bạo tạc mà bị liên lụy có thể nhìn thấy điểm sáng màu xanh lam bên trong có hơn phân nửa đ n g đỏ phảng phất bị sống sờ sờ cắt đi huyết n ụ c cự nhân động tác ngừng lại trên người hắn huy quang lóe lên lóe lên tựa hồ ngay h ậ n n lấy t r ọ thương. Giải nở không có lỏng cảnh giác, mà là tiếp tục trong t không cảnh nở buông lỏng Giải giác, có là mà chế tại o ra một v ê n lớn, tiếp lấy tâm nghiệm vừa động, toàn bộ hỏa thật cầu tiếp tâm lấy vì ừ a hỏa đưa tay kia bay ra Ngay động, đạn đẩy, đạn bộ toàn thành viên đạn lớn nhỏ, hắn đưa tay đẩy, cái kia viên đạn liền ngoài, nhân thu thỏ trực tâm.、Ngay、tại hối hạ chỉ cầu cái cự v mi bạo tạc bị hao tổn mà cảm thấy thống khổ cự nhân tự nhiên không có chú ý tới đây hết thảy rất nhanh một cái kia viên đạn liền đánh trúng cự nhân đầu lâu chính giữa vậy không có ngũ quan trên mặt Giải nở Tiếp theo một cái trước mắt to lớn lấp loé tự một cái kia viên đạn bên trong bắn ra đủ để khiến người vĩnh cửu mù quang mang thật giống như một cái thái dương từ từ bay lên đ ó lấy nóng rực đủ để trong nháy mắt khí hóa sắt thép sóng sung kích theo viên đạn bên trong khuếch tán cự nhân thật giống như bị mê đầu một côn đầu bị sung kích sóng càn quét xanh đậm làn ra mặt ngoài nổi lên một trận màu đỏ một đoá mây hình nấm đột ngột từ mặt đất mọc lên xuồng cự nhân cả nửa người đều bị ánh lửa t h ô n p h ệ phóng xạ làm cho cự nhân màu lam thân thể tỏa ra quỷ dị màu sắc rực rỡ thật giống như một cá nhân làn da nắt giữa cự nhân trên thân không ngừng rơi xuống tinh quang hắn lần thứ nhất quỳ một chân trên đất biểu hiện được cực kỳ thống khổ cho dù là dùng đạn hạt nhân cũng không có cách nào đánh giết con quái vật này sao tuy rằng một mực là giải n ở chiếm cư ưu thế không ngừng tiến công nhưng cho dù giải n ở sử dụng chính mình tất cả tiến công tính ma pháp cũng vẹn vẹn chỉ là có thể làm cho con quái vật này thụ thương mà thôi tại cái này ý thức chi hải tiến hành tiêu hao chiến cho dù đối với giải nở mà nói không có cái gì khó khăn nhưng thế giới bên ngoài cũng không có có nhiều thời gian như vậy lãng phí giải nở cùng cái này sụt sùm cự nhân tại nơi này lãng phí mỗi một giây đều sẽ có vô số binh sĩ ở tiền tuyến bị sụt sùm dị chủng nhóm giết chết đều sẽ có bán vị diện tại mênh mông nhiều bầy trùng xâm nhập phía dưới bị từng bước xâm chiếm ngay tại giải nở suy nghĩ nên như thế nào cho trước mắt cự nhân đã kích trí mạng thời điểm bị vụ nổ hạt nhân sáng tạo tổn thương cự nhân đột nhiên phát ra một tiếng to lớn gào thét làm cho toàn bộ ý thức chi hải cũng bắt đầu rung chuyển giải nở trơ mắt nhìn xem cự nhân trên thân những cái kia vết thương đều từng cái rút đi cự nhân trên thân không ngừng nổi lên ú lam gọn sóng đ ó lấy thân thể của hắn không ngừng bành trướng biến lớn cuối cùng vậy mà trở thành so thiên địa càng cao to hơn tồn tại cự nhân trên thân cũng xảy ra biến hóa màu đen chất s ừ n g áo giáp bao t r ù m toàn thân trên đầu của hắn sinh ra mấy cái s ừ n g thú một cái mắt đơn tản ra yêu dị hường quang cự nhân sau cánh tay trên cánh tay lại lần nữa cụ hiện ra vũ trang so vừa rồi càng thêm sắc bén càng thêm vốn có cảm giác c áp bách cẩn thận quan sát hội phát hiện sụt g cự nhân áo giáp phía trên tràn đầy chân nhăn trang kiện xúc tu cùng không ngừng chuyển động ánh mắt nếu như nói lúc trước mổ làm cự nhân là đạm mạc mà lạnh tủy như vậy hiện tại cự nhân thì là tràn đầy không thể diễn tả ác ý làm cho người chỉ là nhìn một chút liền phảng phất rơi vào vực sâu thời k h ắ c này giải nở tại sụt s n g cự nhân xem ra bất quá chỉ là một cái liền vi khuẩn cũng không tính nhỏ bé c h i vật tại cái này ý thức c h i hải bên trong duy nhất thần minh chấp trưởng quyền hành mà mưu toan đánh cắp thần hỏa pháp sư chỉ có thể ở trong tiếng đều thảm hủy diệt giải nở ngưỡng vọng cái này tôn thần tượng như vậy cự nhân bọn hắn giữa hai bên tiêu chuẩn khác biệt đã đến bất luận cái gì mà pháp đều không thể đối hắn tạo thành ảnh hưởng trình độ liền như là thế giới vi mô không cách nào can thiệp thế giới vĩ mô bình thường đây mới thực là lượng biến đưa tới chất biến hiện tại giải nờ cũng thật sâu cảm n g ộ đến một sự thật chín hoàn pháp sư đối mặt dạng này quái vật vẫn là thái quá nhỏ bé hắn chỉ có tấn thăng làm truyền kỳ pháp sư mới có thể chống lại chương năm trăm bốn mươi tám ờ hụt ẹ ca tấn thăng truyền kỳ giải nờ biết rõ muốn trở thành truyền kỳ pháp sư nhất định phải sáng tạo ra hoàn toàn thuộc về mình truyền kỳ ma pháp tại truyền kỳ con đường bên trên kinh nghiệm của tiền nhân không có một chút tác dụng nào cần chỉ có khai thác dũng khí cùng tích lũy thắng ngày c h i thức mà tại nguy cấp này thời khắc nghĩ muốn xung kích truyền kỳ càng là cực kỳ hung hiểm hơi không cẩn thận liền sẽ triệt để bị cái này s ụ n dị chủng ý thức c h i hải thôn vệ vạn kiếp bất phục dài n ở nhìn trước mắt cái này to lớn đến không cách nào hình dung cự nhân suy nghĩ một lát liền quyết định lập tức xung kích truyền kỳ tư duy tựa như là một đạo gọn sóng tại xuất hiện trong nháy mắt biến khuyết tán ra đến ý thức c h i hải bên trong không có bí mật cự nhân lập tức cảm thấy được g i à i n ở d ị động ánh mắt đảo qua ông một trận to lớn cảm giác gáp bách hướng g i à i n ở đánh tới quang là đến từ thần chỉ nhìn chăm chú cũng đủ để cho nhân loại bình thường tại chỗ tử vong tại cái này ý thức chi h ả i bên trong cự nhân đúng là duy nhất thần minh g i à i n ở không n ú p ních ở bên cạnh hắn ma lực hàng rào hủy diệt lại tái tạo t ừ n g đạo kích chập trùng dạng kháng cự thần minh quyền hành giờ phút này tại g i à i n ở trong đại não hết thể tất cả đều như ảo ảnh trong mơ như vậy trôi qua an lông ở lỗ nhân loại lần thứ nhất ngắm nhìn bầu trời lúc cái kia phần rung động cùng ước mơ ngồi pháo hoa bay về phía mặt trăng đạo sĩ cùng thúc đẩy pa gia phiên cánh tới gần thái dương thanh niên được ban cho chết vĩ nhân cùng bị phá hư t r ọ n tinh thần vĩnh tồn quỹ tích của ngôi sao bị lên kén hai tay tính toán hình phạt thiêu sống bên trên học giả đến chết bất khuất dưới cây táo tức sĩ cùng bị chế rêu người l ù n chuyện trò vui vẻ dòng điện cùng tự lực quyết liệt thầy trò cùng vong niên bằng hữu nguyên tố tăng ca lưu vong vợ chồng cùng đoạn đầu đài hạ quần chúng tiến hóa huyền bí tại lữ trình bên trong công bố bị long đong lý luận nhân quyết đấu máu tươi mà nhuộm đỏ vĩ đại tư tưởng tại độc quyền cục trên tờ giấy viết xuống thời gian cùng không gian pháp tắc vạch trần mạng che mặt lượng tử thế giới hư vô mờ mịt sóng hàm số sụp đổ rung động nhân tâm vô số hình ảnh tại giải n ở trong đầu giao thoa đã có pháp sư văn minh cũng có địa cầu văn minh vô luận ma pháp có tồn tại hay không vô luận thế giới như thế nào cấu trúc thôi động văn minh không ngừng hướng về phía trước xưa nay không là ngu m g ộ i cùng sùng bái mà là chất vấn cùng thăm dò không phải đế hoàng quyền uy mà là nhân loại dũng khí giải n ở cảm thấy mình tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu ở trước mặt hắn ý thức c h i h ả i cùng sùng d cự nhân biến mất không thấy gì nữa hắn phảng phất đi tới một cái thuần trắng gian phòng gian phòng kia không có cửa sổ không có vật gì chỉ có vĩnh hằng l i ê n tĩnh vô số công thức tại giải n ở trước mắt hiện lên cái này là nhân loại trí tuệ kết tinh là nhân loại nhỏ bé ý đồ hiểu rõ hùng vĩ vũ trụ làm vĩnh viễn không ngừng nghỉ thăm dò liền trong nháy mắt này giải nở cảm nhận được một loại nào đó kêu gọi một cái tư tưởng tại trong đầu của hắn bị gieo xuống ngàn vạn năm lịch sử là tư tưởng chất dinh dưỡng trí tuệ của nhân loại tới tiêu cái này tư tưởng rất nhanh nó ngay tại giải nở trong đầu mọc dễ nảy m ầ m khỏe mạnh trưởng thành trở thành một gốc đại thụ che trời đây cũng không phải là ngẫu nhiên mà là giải nở tại lâu dài quan sát bên trong tiềm thức thu thập được tin tức tại lúc này rốt cục nở hoa kết trái cái này chẳng lẽ chính là ma lực bản chất giải n ở nghĩ đến ở trước mặt của hắn gian phòng bên trong đột nhiên xuất hiện một cái tiểu nữ h à i cô bé này thân mặc váy trắng thấy không rõ dung mạo nhưng lại đích thực tồn tại giải n ở phảng phất thấy được đối phương mỉm cười đây cũng không phải là là lần đầu gặp mặt hiền lành mà là một loại nào đó vui mừng cùng khẳng định chúc mừng ngươi bước ra một bước này giống làm mẫu thân nhìn xem tập tễnh học theo h ả i tử rốt cục đứng vững bước chân bình thường tiểu nữ h ả i nói ra điều này đại biểu thuộc cho các ngươi tuổi thơ thời đại đã chung kết giải n không có hỏi thăm đối phương đến cùng là ai bởi vì hắn đã trong lòng hiểu rõ trầm mặc một lát giải n mở miệng nói ra thế giới này tồn tại ma lực là một loại cực kỳ đặc thù năng lượng có được lượng từ đặc tính nhận được ý thức quan c h ắ c hạ sẽ phát sinh sụp đổ từ đó có thể bị ý thức khống chế nhưng đây chỉ là ma lực tầng ngoài thể hiện hắn nhìn thẳng đối phương cái kia bị mê vụ bao phủ hai mắt nói ra đang nghiên cứu lượng tử lý luận về sau ta vẫn đang suy nghĩ một vấn đề đó chính là thế giới phản hồi đến cùng là cái gì vì cái gì lý luận tiến bộ hội dẫn đến thế giới phản hồi mà thế giới phản hồi lại sẽ để cho pháp sư thu hoạch được càng nhiều ma lực g i ả i n ở dừng một chút tiểu nữ hải thì không nói một lời l ặ n g lặng lắng nghe giải nở phát biểu ngay tại vừa rồi ta đột nhiên hiện ra một cái ý nghĩ một cái đối với ma lực suy đoán hắn nói ra tựa hồ là đang suy nghĩ là có nên hay không đem nó nói ra lại giống là tại suy tính đáp án này phân lượng nhưng cuối cùng giải nở vẫn là mở miệng ma lực loại này lượng tử bản chất là nhân tạo hạt chính xác tới nói là cực vi mô tiêu chuẩn hạ người máy tựa hồ cảm nhận được đến từ tiểu nữ hải khẳng định giải nở nói tiếp n ữ tốc càng lúc càng nhanh đây cũng không phải là qua kỷ nguyên tạo vật mà là càng thêm lâu dài quá khứ sản phẩm tại cái kia văn minh nhân loại đã nắm giữ có thể đem hạt thấp chiều triển khai kỹ thuật nắm giữ đem vi mô hạt chế tắc thành có thể nhận ý thức khống chế người máy kỹ thuật loại người máy này thậm chí có thể tại tự chủ tình h u ố n g dưới tiến hành mọc thêm phục chế cuối cùng đem toàn bộ thế giới tất cả hạt đều chế tắc thành vì đồng loại của mình tại dài nở không có chú ý tới địa phương thời không vặn vẹo xuất hiện làm cho màu trắng gian phòng phát triển mấy chục lần nhưng mà thời gian biến thiên văn minh hủy diệt tại trải qua mấy cái văn minh về sau đã không có bất luận cái gì tồn tại có thể biết được những người máy này tồn tại mọi người chỉ biết là bằng vào ý thức có thể tới một mức độ nào đó điều khiển vật thể có thể khiến hủ mộc sinh hỏa làm cho nước biển đông kết gian phòng đã không tại giải nờ giờ phút này chính bản thân ở vào một cái thuần trắng thế giới bên trong bởi vậy có thể biết được hai điểm thứ nhất ý thức có thể khống chế người máy số lượng là có hạn khác biệt ý thức hội sinh ra tương hỗ ngăn được đơn giản tới nói thế giới tồn vong cũng không lấy ý chí của một người vì chuyển gì, mà là vô số cái ý thức tương hỗ can thiệp thành quả thứ hai, người máy can thiệp hiện thực cũng nhất định phải tuân thủ định luật vật lý hắn nói tư duy bên trong tranh cảnh đã hoàn toàn rõ ràng cái này mang đến hai điểm đầu tiên ý thức cứ việc có thể điều khiển người máy đối hiện thực tiến hành can thiệp nhưng tuân theo định luật vật lý can thiệp hành vi hội càng thêm nhẹ nhõm tại lý giải định luật vật lý về sau tiềm thức liền sẽ cải biến khu động người máy phương thức khiến cho càng thêm đơn giản phản ứng này tại hiện thực liền là đương các pháp sư tổng kết ra lý luận về sau liền có thể thi triển mạnh hơn ma pháp can thiệp càng nhiều sự vật mà nắm giữ tri thức cải biến nhận biết quá trình liền là cải biến ý thức của mình có thể khu động hành động của người máy phương thức quá trình d ư ơ n g d ư ơ n g dái nợ nói tiếp điểm thứ hai hành động của người máy hội xu hướng với tuân thủ vật lý pháp tắc phương hướng lại càng dễ nhận tuân thủ pháp tắc ý thức chỉ đạo đây chính là thế giới phản hồi bản chất đ ư ơ n một vị pháp sư phát hiện quá khứ chưa hề có người phát hiện chân lý đồng thời chứng minh về sau ý thức của h ắ n hoặc là nói nhận biết thế giới liền sẽ cải biến dạng này ý thức hội hấp dẫn càng nhiều người máy nhận hắn không chế phản ứng đến hiện thực liền là vị này pháp sư có thể sử dụng ma lực hội biến nhiều hắn n g n g đầu nhìn xem rộng lớn thế giới bên trong từng bước biến mất em bé gái kia vị kia ma lực bản chất hóa thân đây cũng không phải là t h ầ n chỉ cũng không phải ác ma mà là đông đảo người máy tại dài rằng giặc thời gian bên trong tự chủ tiến hóa đi ra nhân cách hóa ý chí đây chính là ma lực chân tướng đây chính là thế giới này chân tướng nương theo lấy dài nờ mà nói hết thẻ chung quanh sụp đổ chỉ có tiểu nữ hài n ỉ non tại giải n ở bên thai tiếng vọng mười vạn ba ngàn năm đến nay ngươi là người thứ nhất nắm giữ ta bản chất người nàng nói ra thanh ấm ê m dịu tràn ngập mẫu thân như vậy t ừ ái ta danh tự là tinh hải t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín tuổi thơ thời đại t r u n g kết đại kết cục một ngày mắt giải n ở chỉ cảm thấy tầm mắt bên trong hết thẻ đều phát sinh biến hóa thế giới chân thật bị giải tỏa kết cấu hán phảng phất thấy được cái vũ trụ này tầng dưới chót nhất huyền bí trong khoảnh khắc g i ả i n ở cảm thấy mình vị cách phát sinh biến hóa nếu như nói sử dụng ma pháp là lợi dụng mình lực lượng đến cải biến thế giới như vậy g i ả i n ở hiện tại làm là dùng thế giới lực lượng bản thân tái tạo hết thảy bởi vì hắn trước hết phá giải tinh hải huyền bí bởi vậy thu được cao nhất quyền hạn giờ phút này toàn bộ thế giới đều tại vì g i ả i n ở mà vận chuyển ý chí của hắn giống như là thế giới ý chí g i ả i n ở biết rõ trạng thái này cũng không thể tiếp tục quá lâu hắn nhìn thấy thế giới chân lý cho nên tạm thời thu được cao nhất quyền hạn nhưng toàn bộ thế giới là không cho phép nhân vì ý chí của một người mà thay đổi bởi vậy giải nở có thể rõ ràng cảm nhận được mình lực lượng chính theo thời gian không ngừng trôi qua cùng cái khác sinh vật tạo thành một cái vi diệu cân bằng lưu cho giải nở thời gian không nhiều lắm màu trắng không gian lập tức biến mất không thấy gì nữa giải n ở lại lần nữa trở lại xuân dị t r ù n g ý thức c h i hải trở lại cái kia che trời cự nhân trước mặt tam xoa kích rơi xuống diệt thế gợn sóng khuấy động giải n ở một cái nhân loại nhỏ bé ngẩng đầu lên ông ai có thể nghĩ tới giải nơ nhẹ nhàng thoáng nhìn vậy mà để cự nhân tam xoa kích ngạnh xinh xinh như ngừng lại tại chỗ lực lượng khổng lồ không chỗ phát tiết làm cho tam xoa kích tự thân bị phản v ệ ẩm vang vỡ vụn cái này có thể so sánh với một k h ỏ a tinh cầu hủy diệt bạo tạc sóng s u n g kích bóp méo thời không làm cho sử dụng cự nhân thân ảnh đều trở nên mơ hồ giải nơ đưa tay bên người không gian lập tức riêng triển khai làm cho cự nhân không ngừng lùi lại cùng dài n ở kéo dài khoảng cách đồng thời dài n ở một cái tay khác trưởng mở ra một cái kim s ắ c hình cầu ở trong đó xoay trọn hắn đem nó nhắm ngay xuống rừng cự nhân kim s ắ c hình cầu lập tức nổ tung một vệ sáng từ trong đó bắn ra cái này trùm sáng cực nhỏ nhưng thẳng tắp hướng về phía trước không chút nào thụ c h u n g quanh thời không vặn vẹo ảnh hưởng ông c ộ t sáng trực tiếp xuyên thủng xuống rừng cự người thân thể ngay sau đó theo cuối cùng phân hóa vô số kim s ắ c dây nhỏ cuốn chặt lấy xuống ự nhân khiến cho mất đi trọng tâm quỳ một gối xuống trên mặt đất giờ phút này to lớn xô xùm cự nhân cùng nho nhỏ rãi nở về mặt sức mạnh vậy mà tạo thành tuyệt đối tương phản vô số kim tuyến bao phủ lại xô xùm cự nhân đem nó đều bao trùm lúc này rãi nở dùng sức kéo một phát vê anh toàn bộ thế giới p h ả n phất bị cái này kéo một phát sở khiên động kim tuyến quấn quanh bên trong cự nhân phát ra một tiếng r ê n rỉ. sau đó vô số hắc cám tự dây nhỏ khe hở sinh ra trong nháy mắt toàn bộ cự nhân liền bị bao phủ tại một đoàn trong mây đen đây là hát vực là thấp tốc độ ánh sáng khu vực giải nở vừa rồi lợi dụng quyền hạn của mình cải tạo cự nhân chung quanh thời không đem nó biến thành một mảnh thấp tốc độ ánh sáng lỗ đen sừng cự nhân dù là ở chỗ này giống như thần minh cũng chỉ có thể bị cầm tù tại cái này lao trong lồng vĩnh viễn không cách nào thoát thân giải nở tiếp tục lôi kéo kim tuyến cuối cùng làm cho cái kia khoảng t r ư ờ n g chỉnh cái tinh hệ to lớn thấp tốc độ ánh sáng lỗ đen không ngừng thu nhỏ cuối cùng chỉ có viên đạn lớn nhỏ một điểm đến cái này tiêu chuẩn đây đã là một cái chân chính lô đen tự liền quang đều không thể bỏ trốn x u ẩ n cự nhân đem vĩnh cựu bị dừng lại ở trong đó nương theo lấy x u ẩ n cự nhân biến mất dài nở cảm nhận được không gian rung động toàn bộ x u ẩ n dị chủng ý thức c h i hải bởi vì đã mất đi hạch tâm mà bắt đầu sụp đổ hắn nhìn thấy kia từng cái xanh thẳm điểm sáng không ngừng dập tắt lớn như vậy vũ trụ tại thời khắc này rơi vào yên lặng cùng lúc đó tại bán vị diện bên trong tại s n dị chủng cùng nhân loại giao chiến kịch liệt nhất chỗ tất cả s n dị chủng đồng thời ngừng động tác của mình bọn chúng không còn bay n h ạ cánh không còn huy động lợi chảo không còn xé rách sinh linh tất cả dị chủng đều yên tĩnh lại sau một khắc s n dị chủng biến thành ánh sáng hạn g đều phiêu tán chỉ một thoáng toàn bộ thế giới đều bao phủ tại biển ánh sáng bên trong như là tuyết trắng ung dung bay xuống mọi người ngay từ đầu không biết chuyện gì xảy ra nhưng rất nhanh liền có người kịp phản ứng số dị chủng bị tiêu diệt lúc này thần hy đang từ đông phương chiến lộ một sợi ánh nắng về xuống chiếu sáng toàn bộ thế giới cực bác chi địa tất cả truyền kỳ pháp sư nhìn xem cái kia đông phương ngân mạch sắc bọn hắn đã nhận được tin tức biết rõ sự dồn dị chủng đã toàn diện tan tác vĩnh viễn theo cái này một mảnh đại địa bên trên biến mất mấy vị các hạ nhìn về phía cái kia vặn b ẹ o tháp cao giờ phút này tháp cao đang phát ra có chút hào quang chiếu sáng rặn g rỡ dài nở từ trong đó đi ra phía sau hắn thì là có chút mờ mịt hở sần tại không cách nào sử dụng ma pháp khu vực giải nở lại đi bộ nhàn nhã nói như vậy tử vực sinh ra hẳn là chung quanh đ â y tinh hải người máy bởi vì cường độ cao kích phát mà tạm thời đã mất đi năng lượng bởi vậy yên lặng không cách nào tiến hành sụp đổ đợi một thời gian dựa vào xung quanh ảnh hưởng những địa phương này cũng sẽ từng bước biến mất đi giải nở nói một mình như vậy nói ra hắn đi tới tử vực biên giới bước ra một bước ngươi đã trở thành truyền kỳ b ợ giặt các hạ rất mau nhìn ra giải nở biến hóa h á n tại này vừa đến vừa đi trong lúc đó đã vượt qua cái kia một đầu đường danh giới trở thành truyền kỳ tồn tại vợ giặt các hạ ta có rất trọng đại phát hiện có lẽ có quan chúng ta thế giới này tương lai giải nở nói ra xuân dị chủng là đến từ quá khứ dư nghiệt là qua kỷ nguyên di hải nhưng giải nở theo tinh hải chi bên trong biết được lại là có liên quan toàn bộ vũ trụ toàn bộ vô tận hư không nguy cơ cùng thai họa ngươi phát hiện cái gì giải nở ạ vợ tởn các hạ khe nhữ mày tuy rằng dối mắt xuân dị chủng nguy cơ giải trừ nhưng nhìn giải nở ngự a khí cũng không có cảm thấy nhẹ nhõm có quan hệ trật tự cùng hỗn độn có quan hệ phát sinh ở toàn bộ vũ trụ chiến tranh cùng có quan hệ cái kia không thể diễn tả tồn tại giải nở thở dài một tiếng từ đó về sau pháp sư văn minh tuổi thơ thời đại t r u n g kết nên đón bọn hắn có lẽ sẽ là no bụng chịu ngăn trở thanh niên thời đại hắn dừng một chút mới đưa chính mình theo tinh hải châu đó biết được cái tên này nói ra thương ma tân nguyện học viện đầu mùa xuân chim chóc vui sướng ca hát ngọn cây xanh mới ngay tại nảy sinh tuy rằng chưa khai giảng nhưng cái này ngôi trường học bên trong đã kinh biến đến mức không có lạnh tanh như vậy có thể nhìn thấy một chút sớm đến giáo các học sinh ba năm kết bạn đi hướng phòng học hoặc lá thư viện hệ l ý mì ôm ấp một quyển sách đi tại hành lang bên trong một trận gió nhẹ thổi qua làm nàng nhịn không được ngừng chân nhìn về phía xanh t h ẳ m mà cao xa bầu trời ngay tại hệ l ý mì xứng sở thời khắc một trận tiếng bước chân rồn rập ra theo phía sau nàng chuyển đến lạch cạch lạch cạch nhỏ dày ra giẫm trên mặt đất thanh â m làm cho hệ l ì mì nâng lên lông mày xoay người nhìn lại mới phát hiện là cờ lấy giờ nàng ngươi mặc một bộ màu xanh thẳm váy dài chính lấy lo lắng tư thái hướng hệ l ì mì chạy tới trong hành lang cũng không thể chạy bộ c ờ t g ờ lao sư hệ l ì mì lời còn chưa dứt c ờ t g ờ liền huy động hai tay tránh ra tránh ra hệ l ì mì tiếp lấy cấp tốc vượt qua hệ l ì mì hướng về cuối hành lang chạy tới đây là phát đã sinh cái gì mẹ lì mì méo một chút đầu lập tức bước nhanh đi theo rất nhanh nàng nhìn thấy c ơ n giờ xuyên qua quảng trường đi tới tân n g u y ệ t học viện cửa chính ở nơi đó có một người mặc trang phục chính thức nam tử chính xuống xe ngựa dẫn theo túi du lịch tựa hồ thật lâu chưa có trở về phía sau hắn hầu gái t r ứ n g t r ạ c đàng hoàng an nói có ý tứ hắn trở về mẹ lì mì khét cắn môi dưới nàng nhìn thấy c ơ n giờ ôm lấy vị kia nam tử trẻ tuổi phảng phất trên thế giới vui sướng nhất nữ hải tử nàng do dự một lát tiếp lấy cười một tiếng đi ra phía trước hết chọn bộ chương năm trăm năm mươi hoàn thành cả nghĩ hoàn thành cả nghĩ trải qua khó khăn chắc trở rốt cục chọn bộ rồi có một mực cùng đọc đồng học có thể sẽ chú ý tới hậu kỳ tiết tấu tăng tốc một chút kịch bản thúc đẩy hơi có vẻ cứng nhắc cái này đích sắc là vấn đề của ta nhưng cũng không phải là kịch bản đại cương thiết kế mà là quyển sách này bị báo cáo hiệu t r ư ở n g đây vốn là thu được nhị thứ nguyên yêu cầu viết bài thưởng đoạt giải về sau liền có báo cáo đại khái là cùng tỷ tỷ kịch bản liên quan đến luân lý biên tập viên cảnh cáo ta không chú ý liền trực tiếp phong sách thậm chí ngay cả tỷ tỷ tồn tại đều cố gắng hết mức không muốn đề cập lúc đầu chỉ là đơn thuần nghị viết cùng loại mạ tủ xạ cụ dạ như thế nhân vật nhìn qua quyển sách trước độc giả cũng biết ta không viết hậu c u n g văn đều là đơn nữ chính đến cùng nhưng không có cách nhìn xem bình luận khu có chút cực đoan ngôn luận thậm chí có liền sách đều chưa có xem vân độc giả đại gia cũng có thể hiểu được vì sao lên gọi nhiều như vậy hòa hải Cưới. kết quả chỉ có thể chém đứt tỷ tỷ tương quan kịch bản nếu không thì khả năng đại gia liền không nhìn thấy quyển sách này cái này dẫn đến hỗn độn chi xà có liên quan kịch bản biến đổi lớn lúc đầu nhân vật chính là muốn cùng tỷ tỷ phát hiện hỗn độn chi xà bí ẩn cuối cùng đi tới đạn nạ phụ mẫu gặp nạn gã bán vị diện mới phát hiện cái di tích kia tỷ tỷ hy sinh cũng sẽ tại càng đằng sau về sau kịch bản cũng co biến hóa từ với đại cương cải biến nguyên nhân cùng sùn dị chủng chiến tranh cũng liền hơi viết rất nhiều tổng thể mà nói ước chừng chặt năm vạn đến tám vạn tả hữu số lượng tử làm cho cuối cùng một quyển biến ngắn đại khái ban đầu cũng không cần viết tương tự kịch bản càng được rồi hơn bất đắc dĩ nhà danh s o n g những này nói một chút khác quyển sách này bản chất là bản loại phổ cập khoa học tính chất văn sáng y đến từ áo thuật thần tọa tại sáng tác quá trình bên trong ta cũng tiện thể học tập một chút trước đó học qua khoa học tự nhiên tri thức cuối cùng cố sự tại bệ ở bất đẳng thức kết thúc một là bởi vì lại sau này thuộc về chia nhỏ lĩnh vực khó mà tại không cần bất luận cái gì công thức tình huống dưới trình bày đi ra hai là cái này đã thoát ly bình thường các độc giả nhận biết phạm chủ thiếu đại nhập cảm đơn giản tới nói liền là không thú vị trên thực tế tại viết đến phía sau thời điểm ta liền đã cần đọc đại lượng tương quan thư tịch đồng thời đem nó tổng kết vì bình thường phổ cập khoa học tính chất văn tự đến để độc giả lý giải cái này đưa đến sáng tác tốc độ c h ậ m dần nguyên bản tại quyển sách này đạt tới tinh phẩm thời điểm ta còn suy nghĩ qua phải chăng muốn đem hắn viết thành cùng loại phù thủy hành trình vị diện chiến tranh đề tài nhưng ngẫm lại cái này chệch ư ớ n g ban đầu ý nghĩa chính có lẽ về sau sách hội thử một chút muốn nói cơ bản cũng là những này quyển sách này là ta thứ nhất b ả n đạt tới tinh phẩm thành tích sách cái này không thể rời đi các vị độc giả lao ra ủng hộ cảm tạ minh chủ chiến sĩ tình yêu vương nhĩ đức trưởng môn sắt vách lao vương gia gia cùng các vị đạt chủ các vị đặt mua ủng hộ qua quyển sách tác phẩm sách mới vốn là dự định viết cùng loại p năm hôn t ạ p sq tờ tương quan trước đó ở trong b ầ y cũng thảo luận qua nhưng không nghĩ tới quyển sách này vừa mở không lâu con mực đại thần liền viết bản quỷ bí c h i chủ đem đồng loại đề tài viết đến cực hạn sở dĩ chỉ có thể tạm thời gắt lại quyển sách này viết rất phí đầu góc tiếp theo bản hội viết điểm thoải mái hơn đề tài đại khái liền là kẻ chép văn làm ạ nghìn loại hình ta viết phải nhẹ nhõm đại gia thấy cũng nhẹ nhõm hiện tại cũng đã thượng truyền qua thẩm tên sách là nhị thứ nguyên người sáng lập đại gia có thể điểm kích cất giữ đề cử tam liên một chút cuối cùng cảm tạ các vị ủng hộ có các ngươi mới có quyển sách này bách độ lục x o á t tám nhất mạng tiếng trung m m không quảng cáo tử